Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 15 giả nghèo sáng sớm rời giường Đánh răng rửa mặt Lại là một ngày cuộc sống mới Lâm phàm ấm mở Hạ Uyển Thu que chát về sau Nhìn đến bên trong có Hạ Uyển Thu chuyển cho hắn ngàn khối tiền Hạ Uyển Thu biết hắn sinh hoạt tương đối khó khăn Cố ý dùng loại phương thức này đến giúp đỡ hắn Mà hắn chỉ cần giúp Hạ Uyển Thu mỗi ngày làm rau xanh xa lát liền tốt. Cùng Hạ Uyển Thu chung đụng vẫn là rất mau mắn. Lâm Phàm mỉm cười. Dù là Hạ Uyển Thu hiện tại là ngôi sao lớn. Cũng sẽ không bởi vì hắn mở ra phá ba bánh thì xem thường hắn. Đến nhà hàng nhỏ về sau, Lâm Phàm bắt đầu một ngày sinh hoạt. Lúc ban ngày, vụn vặt lẻ tẻ còn có một vài khách nhân. Những khách nhân này ăn rồi lâm phàm làm cơm về sau, cả đám đều khen không rứt miệng. Hoa, nhà này tiểu ca ca lớn lên đẹp trai, làm cơm còn tốt ăn. Cách này tôm hùm ăn quá ngon đi. Lại non vừa trơn. Lão bản một ván nữa tôm hùm ai? Ta vẫn là thích ăn nơi này cơm chiên trứng. Lại tiện nghi lại lợi ích thực tế. Cái gì thời điểm nơi này mở một nhà ăn ngon như vậy cửa hàng Lâm phàm bận rộn một buổi sáng Mỉm cười Cái này vừa giữa chưa Thì có hơn 400 thu nhập Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không thế nào thiếu tiền Bất quá muốn là phủ mẫu nhìn đến sẽ rất vui mừng đi Cuộc sống như vậy cũng không tệ Lâm phàm cũng sẽ không để chính mình quá mệt mỏi Quán ăn buổi sáng chỉ mở 2 giờ Buổi chiều cũng chỉ mở 2 giờ Đến mức buổi tối thì đóng cửa. Nhà hàng nhỏ mỗi ngày chỉ mở 4 giờ kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu không quan trọng. Từ khi có đại sư cấp chủ nghệ. Nhà hàng nhỏ sinh ý cũng dần dần khá hơn. Bất quá một ngày cũng chỉ là có một chút vụn vặt lẻ tẻ khách nhân. Một ngày kiếm lời cách hơn 100 khối ngược lại là rất dễ dàng. Dù là lâm phàm ngày nào không có hệ thống. cũng sống vậy có thể dựa vào nhà hàng nhỏ nuôi sống chính mình. Buổi chiều, Lâm Phàm cưới xe ba bánh lại đi đồ ăn thị trường mua thật nhiều rau xanh, chuyên môn cho Hạ Uyển Thu tới làm rau xanh salad. Ai Phàm ca chúng ta tìm ngươi rất lâu, một mực gọi điện thoại cho ngươi cũng đánh không thông. Nghe đồng học nói ngươi ở chỗ này a. Một cái thật thà nam tử chạy bơ, mơ vi Năm hệ đi tới lâm phàm lối vào cửa hàng Cao Lực Hùng lâm phàm nhìn lại Chính là của hắn cao trung đồng học Cao Lực Hùng Tại ma đô mấy năm này lẫn vào cũng không tệ Phàm ca đã lâu không gặp A Vẫn là đẹp trai như vậy Cao Lực Hùng xuống xe Lập tức câu được lâm phàm bả vai Quan hệ cũng không có làm sao lạnh nhạt Lực Hùng Ngươi bây giờ càng ngày càng mập Xem ra có 160-70 cân đi Lâm Phàm cười nói, ha ha, không có cách, lột xiên que nướng uống uống rượu, chậm rãi đá mập. Cao Lực Hùng nói ra, trên xe mơ, mơ, vinh, còn đi xuống một cách nhan chỉ hơn 80 phân nữ sinh. dáng người ngược lại là cũng không tệ. Lâm Phàm cao trung đồng học, chịu nhạc nhạc, tuy nhiên nhan chỉ không sánh bằng hạ Uyển thu. Cũng coi là lớp học chỉ có mấy cái nữ sinh xinh đẹp. lâm phàm triệu nhạc nhạc kinh ngạc nhìn lấy lâm phàm nhất là thấy được lâm phàm cưới phá ba bánh về sau sắc mặt càng thêm kinh ngạc triệu nhạc nhạc lâm phàm cười cười lực hùng ngươi có thể ạ đuổi tới triệu nhạc nhạc rồi ai nha không có thật vui vẻ là đồng học mang nàng đến ma đô chơi một chút cao lực hùng giải thích nói nhìn thoáng qua triệu nhạc nhạc cười hắc hắc ma đô lớn như vậy Ngươi chọn bữa ăn này quán vị trí không tốt lắm, cũng không có khách nhân nào đi. Phạm ca. Ngươi cách này không có suy nghĩ. Một người lặng lẽ nhẹ nhàng mở nhà hàng nhỏ. Tại ma đô tiêu phí ngươi cũng biết. Có khó khăn tìm đến Huyên để ta à. Phạm ca. Có muốn hay không ta cho ngươi đề cử một cách công tác. Một tháng tiền lương tám ngàn cao lực hùng vỗ vỗ bầu ngực. Một bên triệu nhạc nhạc quan sát một chút lâm phàm cuối cùng vẫn là đã mất đi hứng thú quá lớn. Tuy nhiên lâm phàm là thật đẹp trai. Thế nhưng là thời đại này, có tiền mới có thể mua được xe phòng, bảo hộ sinh hoạt. Giống lâm phàm dạng này, cưới xe ba bánh, mở ra nhà hàng nhỏ. Chỉ sợ một tháng liền tiền thuê nhà đều có thể trả không nổi. A dù là cao trung thời điểm triệu nhạc nhạc còn đối lâm phàm có chút tình cảm. Hiện tại cũng đã không còn sót lại chút gì. Thời đại này vật chất vẫn là rất trọng yếu. Triệu nhạc nhạc nhìn ra lâm phàm rất nghèo. Bất quá không có làm mặt nói ra. Chỉ là cùng lâm phàm duy trì một chút khoảng cách. Nàng còn không phải tình thương thấp như vậy người. Ngược lại là cao lực hùng rất không tệ. Chạy mơ. Mơ. Vinh. Ngũ hệt. Nghe nói tại ma đô còn có phòng. Lương một năm năm. sáu trăm ngàn. nàng mới có thể ngồi lên cao lực hùng xe. lâm phàm đương nhiên không biết chịu nhạc nhạc ý nghĩ trong lòng. nói. ta mở nhà hàng nhỏ chủ nếu là bởi vì hứng thú. có thể sống sót là có thể. đến mức lực hùng ngươi bây giờ sống đến mức coi như không tệ a. đều có thể mở cho ta nổi tiền lương tám ngàn tiền lương. nào có nào có. phàm ca. ta hiện tại rất nghèo a. Làm sao có thể sống đến mức không tệ Một năm cũng chỉ có thể kiếm lời cách năm Sáu trăm ngàn Căn bản không đáng chú ý Cao lực hùng thở dài một tiếng tựa hồ rất là thất vọng bộ dáng. Thời đại này Trang bức hoa của tại người khác xem ra giống cái nhà giàu mới nổi Cao cấp hơn trang bức pháp Cái kia chính là giả nghèo Lương một năm năm Sáu trăm ngàn Tương đương với một tháng bốn Năm vạn tiền lương. Người bình thường khó có thể với tới độ cao. Cao lực hùng lại ở chỗ này giả nghèo. Mấu chốt là ngươi còn cái gì đều không có cách nào phản bác. Ai? Phạm ca. Ngươi cũng biết ma đô giá phòng. Ta làm đã nhiều năm mới thanh toán cái tiền đặt cọc. Tăng thêm cha ta cho ta tiền. tại ma đô bên ngoài phòng mua cái 200 mét vuông nhà. Thật sự là nghèo rớt mồng tơi a Không biết cái gì thời điểm mới có thể mua được trung hoàn nhà. Đến mức nổi hoàn nhà thì càng không dám nghĩ. Cao Lực Hùng giận dữ nói. Sau khi nói xong. Cao Lực Hùng lại nện một cái chính mình bơm Mơ. Vinh. Ngũ hệ. Người quá nghèo. Không có cách nào a Cái này trang bức. Đổi riêng lẻ vài người đến. Nói không chừng muốn đánh chết Cao Lực Hùng. Bất quá lâm Phàm cũng không quan tâm. ma đô nổi hoàn nhà hắn đổ là có một tòa hơn 700 trăm mét vuông lam ba loan giữa hồ biệt thự một tòa đến mức xe nha chạy bơi mơ vê ngũ hệ tại lâm phàm trong mắt hoàn toàn chính xác thẳng nghèo được tìm ta chuyện gì đừng nói cũng là đến cho ta đề cử công tác a lâm phàm nói ra xem thấu cao lực hùng đang diễn trò cách kia phàm ca ngày mốt có một trận cao trung họp lớp Ngươi nhất định phải tới a, Không cần lo lắng dùng tiền. Ta mời khách. Còn có tiết diệu đình. Thân giai thủy cũng muốn đến. Đương nhiên còn có triệu nhạc nhạc. Một đám nữ sinh đều tại. Ngươi nếu là không đến. Những nữ sinh kia nói không chừng thì không tới. Cao lực hùng cười hắc hắc. Họp lớp lâm phàm khẽ giật mình. Dù sao tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy. Cũng không có cùng cao trung đồng họp lại tụ họp qua. Đúng a, phàm ca, ngay tại thế kỷ mới lệ xanh đại khách sạn, đây là khách sạn năm sao, ta đến mời khách. Cao lực hùng vỗ vỗ hùng trắng bầu ngực. Có thể. Lâm phàm gật đầu cũng không quá để ý, có thể gặp một lần bạn họp cũ cũng rất tốt. Nói như vậy, họp lớp cũng là trang bức đại hội. Nhưng Lâm phàm cũng không quan tâm người khác làm sao trang bức. Lại thế nào trang bức cũng so ra kém hắn Được rồi phàm ca đi trước Muốn tìm việc làm tùy thời liên hệ ta Cao lực hùng cùng triệu nhạc nhạc đều lên xe Rời khỏi nơi này Ai phàm ca hiện tại sống đến mức thật không ra sao Xem ra còn rất thê thảm Còn sĩ diện Không chịu để cho ta giúp hắn Cao lực hùng nói ra Triệu nhạc nhạc nhẹ nhàng gật đầu Nhìn về phía cao lực hùng cùng vừa mới đối mặt lâm phàm cái chủng loại kia lạnh lùng thái độ hoàn toàn khác biệt lực hùng cũng không phải là cái gì người đều có thể cùng ngươi so sánh ngươi có lòng cầu tiến rất nỗ lực có có phòng có xe còn nhiệt tình lâm phàm tuy nhiên lớn lên hơi đẹp trai có thể quá sĩ diện cũng không phải chuyện gì tốt triệu nhạc nhạc phê bình nói đúng rồi đáng tiếc hạ uyển thu tới không được nàng thế nhưng là ngôi sao lớn a bất quá phàm ca hiện tại sống đến mức thảm như vậy chỉ sợ hạ uyển thu cũng sẽ không để ý hắn nữa đi triệu nhạc nhạc nói ra nghĩ đến hạ uyển thu lúc trước cùng lâm phàm quan hệ rất tốt bất quá bây giờ lấy hạ uyển thu thân phận lại thế nào sẽ còn ý lâm phàm đâu cao lực hùng nhẹ gật đầu bọn họ đám này đồng học đã không có người có thể liên hệ đến hạ uyển thu cho dù là lâm phàm cũng không ngoại lệ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 16 khách sạn năm sao thứ hai đại cổ đông họp lớp tin tức đã dần dần bắt đầu truyền ra lâm phàm xác định sẽ đến tin tức cũng để cho không thiếu nữ sinh đều gieo hò một mảnh dù sao lâm phàm thế nhưng là toàn bộ cao trung thời kỳ giáo thảo đại đa số nữ sinh đều thầm mến qua hắn còn có không ít nữ sinh đối lâm phàm thổ lộ bất quá đều không thành công toàn bộ cao trung thời kỳ lâm phàm ngồi cùng bàn vẫn luôn là hạ uyển thu mỗi ngày đều cùng hạ uyển thu cùng một chỗ học tập chơi đùa lẫn nhau cho ăn đồ ăn vặt không biết đưa tới nhiều thiếu nữ sinh hâm mộ có thể hạ uyển thu đằng sau trở thành ngôi sao lớn cùng mọi người liên hệ thì dần dần dần ít đi triệu nhạc nhạc bản thân tạ vũ đồng Nghe được Lâm Phàm tin tức về sau có chút thất vọng A thật vui vẻ Lâm Phàm hiện tại thật sống đến mức rất bình thường Sao tạ vũ đồng hỏi Triệu nhạc nhạc nhẹ gật đầu Cưới cái xe ba bánh Mở ra hai ba mươi mét vuông nhà hàng nhỏ Không có người nào Một ngày mở tiệm còn chỉ mở bốn giờ Không nghĩ tới hắn hiện tại đỏ lạc Muốn lúc trước Lâm Phàm Ta nhất định khuyên ngươi đuổi theo hắn Hiện tại Lâm Phàm nha Được rồi Tạ Vũ Đồng còn nói thêm Có thể Lâm Phàm còn thật đẹp trai Triệu nhạc nhạc phản bác Vũ Đồng Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Ngươi đều 23 tuổi Chính là nữ hài tử Trong cuộc đời xinh đẹp nhất sáng vẻ Chiếu ta nhìn Lâm Phàm không đáng tin cậy Chúc ta tìm người bạn trai Muốn cũng không nhiều Chỉ là một chiếc xe Một cách nhà Còn có mấy trăm ngàn lễ hỏi mà thôi Lâm phàm cách nào có thể cấp nổi Cũng không phải nói chúng ta hám làm giàu Có thể thực hiện tình chính là như vậy Không có cái gì Làm Sao cho lên nữ hải tử một cái tương lai huống chi ngươi muốn sáng người có sáng người Muốn ngực có ngực Còn là xử nữ Chúng ta đã không phải là học sinh cấp 3 hồ đồ nữ sinh Cái kia vì tương lai của mình suy tính triệu nhạc nhạc nói ra. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cảm thấy cũng thế. Thật vui vẻ ngươi nói đúng. Là nên cùng lâm phàm bảo trì một chút khoảng cách. Ta nhìn cao lực hùng. Thân giai thủy. Tiết diệu đình. Bọn họ đều sống đến mức không tệ. Tạ vũ đồng nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên a Ngươi nhìn hạ uyển thu hiện tại thành minh tinh. Nàng có thể hay không cùng Lâm Phàm giữ một khoảng cách cũng không phải chúng ta xem thường Lâm Phàm Người khác rất không tệ. Làm bằng hữu có thể. Làm yêu người. Vẫn là kém một chút. Chịu nhạc nhạc an ủi. Tạ vũ đồng cúc xong điện thoại về sau. Nhìn lấy đồ ăn thị trường cửa Lâm Phàm Do dự một chút. Vẫn là không có tiến lên chào hỏi. Nhưng Lâm Phàm đã thấy tạ vũ đồng. Cưới xe ba bánh tiến lên lên tiếng chào. Tạ Vũ Đồng. Ngươi cũng tại Ma Đô Tạ Vũ Đồng xoay người, nhìn lấy Lâm Phàm, có chút thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn là Lâm Phàm có tiền nữa một chút, nàng nói không chừng liền sẽ truy Lâm Phàm. Có thể Lâm Phàm cưới chính là xe ba bánh, không cho được cuộc sống nàng muốn. Nàng đã 23 tuổi, không có thời gian lại bồi tiếp Lâm Phàm phấn đấu. Cũng cần phải bảo trì một chút khoảng cách không thể để Lâm Phàm đối nàng ôm lấy tưởng tượng. U, V, Quy, Quy, Mơ, A, ta còn có việc, đi trước. Tạ Vũ Đồng nói ra, xoay người. Ai, không mua thức ăn rồi Lâm Phàm có chút không hiểu rõ. Triệu nhạc nhạc cùng Tạ Vũ Đồng thái độ đều cùng cao chung thời điểm không giống nhau lắm. Bất quá Lâm Phàm tình không để ý những thứ này. dù sao hắn cũng không thích những nữ sinh này, thích trò chuyện không trò chuyện, không trò chuyện là xong. ấm mở que chat, lâm phàm cho hạ uyển thu gửi tới một tin tức. lâm phàm, ngày mai họp lớp. tới sao hạ uyển thu? muốn cho ta đi sao lâm phàm? không muốn. không phải vậy ngày mai ta liền lên từ khóa ho lâm phàm quá đẹp rồi. không có cách nào, nói không chừng ngày mai ta liền thành so ngươi còn muốn đỏ ngôi sao lớn. hạ uyển thu. meo meo thiếu gái hạ uyển thu. đi nữ sinh nhiều không lâm phàm. cũng không thiếu. chịu nhạc nhạc. tạ vũ đồng đều sẽ đi. còn có lớp học rất nhiều nữ sinh. hạ uyển thu. hung hạ uyển thu. sinh khí. phi thường gơ lâm phàm. hạ uyển thu. ta đi làm việc a. buổi tối ngày mai ta đi ngươi chỗ đó cầm rau xanh xa lát lâm phàm buổi tối ngày mai họp lớp đâu về không được làm sao bây giờ hạ uyển thu ngươi dám hạ uyển thu phẫn nộ phi thường gơm trò chuyện còn về sau lâm phàm có chút bất đắc dĩ cùng đồng học ra ngoài tổ hội một chuyến ăn một bữa cơm uống chút rượu hát một chút ca Thời gian một ngày đã sắp qua đi. Nói không chừng buổi tối đều về không được. Hạ Uyển thu thế mà buổi tối phải chờ đợi hắn rau xanh xa lát. Đây là sợ hắn cùng những nữ sinh khác đi mướn phòng. a Lâm Phàm có chút tức giận. Hắn là cái loại người này sao đáng giận nữ nhân. Coi như cùng những nữ nhân khác mướn phòng. Cùng nàng có quan hệ gì đương nhiên Lâm Phàm cũng không có loại kia ý nghĩ. Nếu quả như thật nếu như mà có. bằng hắn trình độ đẹp trai, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nữ sinh ngã vào. Ở cấp 3 thời điểm cũng thế, có người muốn thông qua Hạ Uyển Thu đưa thư tình cho Lâm Phàm, đều bị Hạ Uyển Thu tự tuyệt, mà Lâm Phàm nhận được những cái kia thư tình cũng đều giao cho Hạ Uyển Thu giải quyết. Đương nhiên, Hạ Uyển Thu cũng đồng dạng thu đến rất đa tình sách, nàng nhìn cũng không nhìn, toàn bộ đều bị Lâm Phàm trả lại đối phương. Cao Trung ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy, đã sớm tạo thành trình độ nào đó ăn ý. Lập tức Lâm Phàm lại nhận được điện thoại, là Tiết Diệu Đình đánh tới. Lâm Phàm, ngày mai nhớ đến đến A, 4 giờ chiều thế kỷ mới lệ sanh đại khách sạn tất cả mọi người. Chờ ngươi cao lực hùng mời khách, thật tốt làm thịt hắn một trận, hắc hắc. Tiết Diệu Đình nói ra. Mặt khác, Hạ Uyển Thu tới sao ngươi cùng nàng Cao Trung quan hệ tốt như vậy? nàng sẽ không không nể mặt ngươi a tiết diệu đình nói bóng nói gió mà hỏi hắn chủ yếu là thông báo lâm phàm thời gian thứ hai là hỏi hạ uyển thu tin tức không tới lâm phàm nói ra tiết diệu đình nghe xong tựa hồ đã sớm dự liệu được hạ uyển thu là thân phận gì chỉ sợ lâm phàm đã sớm liên lạc không được nàng đi ai nha không có việc gì không có việc gì huyên đệ có phải hay không còn không có bạn gái lần này họp lớp thật tốt nắm chắc a không được ca mấy cái giúp ngươi tiết diệu đình cười ha hả nói ngày mai lại liên hệ treo a tiết diệu đình cút điện thoại lâm phàm nhìn đồng hồ xế chiều ngày mai bốn điểm đi họp lớp nói như vậy thời gian có thời điểm a đoán chừng ăn bữa cơm tâm sự đã đến buổi tối buổi tối hạ uyển thu còn muốn tới tìm hắn ăn rau xanh xa lát nghĩ tới đây lâm phàm lúc này mới nhớ tới nay trời còn chưa có đánh dấu đinh đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được cả nước khách sạn năm sao ma đô thế kỷ mới lệ xanh đại khách sạn cổ phần 20%. trăm tương đương với thế kỷ mới lệ xanh đại khách sạn thứ hai cổ đông cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị cùng tương quan quyền tài sản sách đã lưu giữ đến hệ thống nhà kho ký chủ có thể tùy thời tiến hành rút ra xem xét Hệ thống âm thanh vang lên, Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng. Hắn trước đó đánh dấu nhiều nhất đạt được biệt thự. Bugatti. Những thứ này cũng không thể biến hiện. Duy chỉ có có thể biến hiện cũng là tiền mặt giúp thường vé, cũng là vận khí quá kém, chỉ có thể rút đến mấy trăm ngàn. Hiện tại hắn đạt được khách sạn 5 sao 20% cổ phần Ma đô thế kỷ mới lệ xanh đại khách sạn, làm một cái đỉnh cấp khách sạn 5 sao. Mà hắn giá trị thị trường đã đạt đến tám trăm triệu khách sạn này. Không hề chỉ tại Ma Đô. Đồng thời còn tại Kinh Đô. Giang Đô. Lâm Châu. Thường Sơn từng cái tỉnh nắm giữ chi nhánh. Quy mô to lớn. Đồng thời sát nhập. Thôn tính khách sạn, Dừng chân. Ăn uống chờ một thể tính tổng hợp đại khách sạn, Mà Lâm Phàm đạt được 20% cổ phần. Vẫn là khách sạn năm sao thứ hai đại cổ đông. Tương đương với hàng năm đều có thể phân đến hơn 10 triệu phân hoa hồng làm thứ hai đại cổ đông càng thêm dễ chịu. Xa xa không cần để nhất đại cổ đông một dạng khổ cực như vậy. Ngồi trong nhà thì có không ít thu nhập tỷ như Ali mã Tổng. Mỗi ngày sự vụ một đống. Lâm phàm cũng không thích cuộc sống như vậy. Hắn càng ra thích nằm kiếm tiền. Nhẹ nhóm nhàn nhã. hắn thì yên lặng làm một người thần hào kiềm chế thu, mở lái xe thể thao ngẫu nhiên cho hạ uyển thu làm rau xanh xa lát cuộc sống như vậy tốt đẹp giường nào bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 17 thân bất khả chắc ma đô thế kỷ mới lệ xanh đại khách sạn bên trong có một cái tin tức làm người ta khiếp sợ có người chuyển nhượng 20% cổ phần Nói cách khác, có người trở thành ma đô thế kỷ mới lệ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông. Mà tên của người này chính là Lâm phàm. Một cái văn phòng bên trong, bên trong trang nghiêm chỉnh tề, bàn công tác, máy tính, còn bày biện một cái bàn đọc sách. Nơi này chính là thế kỷ mới lệ xanh đại khách sạn đề nhất đại cổ đông văn phòng. Mà trên ghế ngồi đấy một cách nhan chỉ hơn 80 phân nữ nhân, nhan tuyết, đứng bên người một cách mỹ nữ thư ký. khách sạn năm sao đổi một cách đại cổ đông loại chuyện này làm sao có thể không hấp dẫn đến cao tầng chú ý lực giúp ta liên lạc một chút Lâm tổng nhan Tuyết mở miệng nói ra cẩn thận liếc nhìn Lâm Phàm tin tức tương quan hơi hơi trầm tư có thể có tiền mua xuống khách sạn 20% cổ phần nói cách khác Lâm Phàm ở công ty bên trong đã có địa vị vô cùng quan trọng Lâm Phàm quyết định biện pháp đã có thể ảnh hưởng đến công ty vận mệnh. Vị này mới tới cổ đông, Nhan Tuyết còn không biết Lâm Phàm nổi tình Nếu như Lâm Phàm muốn đối công ty phát triển đưa ra kiến nghị gì hoặc là quyết định biện pháp, cho dù là nàng cũng không thể không nhìn. Được rồi." Nữ thư ký mở miệng nói, lập tức bấm Lâm Phàm điện thoại. "Xin hỏi ngài là Lâm tổng sao? Ta là Nhan tổng thư ký." Thư ký âm thanh vang lên, Nhan tổng là ai? Lâm Phàm hỏi. Ngài hỏi chứ? Ngày là thế kỷ mới lệ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông, mà Nhan tổng là công ty đệ nhất đại cổ đông. Thư ký giải thích nói, có chuyện gì không Lâm Phàm mở miệng hỏi. Không nghĩ tới vừa mới đánh dấu lệ xanh đại khách sạn công ty cổ phần, đối phương lập tức liền gọi điện thoại. Chúng ta Nhan tổng muốn gặp một lần ngài. Nghe một chút ngài đối công ty phát triển một số ý kiến cùng quy hoạch. Thư ký trả lời. Ta tương đối bận rộn, không có thời gian. Ta thì đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Nói cho nhan tổng. Ta đối với công ty phát triển cùng quy hoạch không có có đề nghị gì. Đối với nội bộ công ty sự tình ta cũng không có nhúc tay hứng thú. Đến mức gặp mặt sự tình thì không cần. Lâm phàm sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Làm công ty nhân vật trọng yếu còn muốn mỗi ngày khai hội các loại bận biểu Lâm Phàm không thích loại cuộc sống này Hắn ý tứ của những lời này Cũng là tại nói cho nhan tuyết Hắn sẽ không đi uy hiếp được nhan tuyết ở công ty bất luận cái gì địa vị Càng sẽ không can thiệp công ty bất luận cái gì hành động Hắn chỉ cần có thể yên lặng thu phân hoa hồng là có thể Đối với công ty quản lý Lâm Phàm thật không có cái gì hứng thú quá lớn hắn chỉ muốn làm mình thích làm sự tình. nhan tổng. thư ký nhìn về phía nhan tuyết. u v q q mơ ta đều biết. lâm phàm. chỉ sợ không phải người bình thường. hắn tại ma đô cầm giữ có một bộ lam ba loan tiểu khu giữa hồ biệt thự. còn có một bộ toàn cầu hạn lượng khoản hơn trăm triệu xe đua. lại thường xuyên cưới xe ba bánh. dạng này người. cầm giữ có công ty của chúng ta 20% cổ phần lại đối công chuyện của công ty không có chút nào hứng thú mà lâm phàm hắn tin tức của hắn đều là bí ẩn không cách nào thẩm tra đến nói cách khác lâm phàm bối cảnh thâm bất khả chắc nhan tuyết như có điều suy nghĩ nói ra có lẽ lâm phàm căn bản không quan tâm hắn tại cái này khách sạn có bao nhiêu cổ phần Có thể ở nổi hơn trăm triệu biệt thự. Lái nổi hơn trăm triệu xe thể thao người. Tư sản chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Cứ như vậy ta ngã càng muốn đi gặp một lần Lâm Tổng. Nói tóm lại. Công ty dưới cờ bất luận cái gì một khách sạn. Đều muốn đem Lâm Tổng làm thành khách quý. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lãnh đảm. Một khi đắc tội Lâm Tổng. dù là lâm tổng không truy cứu trách nhiệm nhưng là tại ta chỗ này nhan tuyết mở miệng nói ra hắn biết lâm phàm là tại đối nàng lấy lòng không cùng nàng trong công ty tranh đoạt quyền lực mà nàng cũng sẽ cho đủ lâm phàm đầy đủ tôn trọng cùng đãi ngộ coi như lâm phàm không đúng nàng lấy lòng cái kia lâm phàm hiện tại cũng là toàn bộ công ty cũng không có thể đắc tội đại nhân vật Thế kỷ mới lệ xanh đại khách sạn, ngược lại là có chút quen tay. Hàng năm có thể cầm tới hơn 10 triệu phân hoa hồng, ngược lại là cũng không tệ, xem như có một khoản rất không tệ thu nhập. Lâm phàm mỉm cười, về tới nhà hàng nhỏ bên trong, chuẩn bị dọn dẹp một chút đi tham gia họp lớp. Đến mức họp lớp, Lâm phàm cũng không có cái gì muốn trang bức ý nghĩ. Đều là bạn học cũ. Vừa thấy mặt thì trang bức. cái này đã mất đi họp lớp ý nghĩa lâm phàm đi tham gia họp lớp chủ yếu là muốn nhìn một chút lúc trước cao trung đồng học liên lạc một chút cao trung hữu tình ai phàm ca vừa vặn đi họp lớp ta mang ngươi tới đi cao lực hùng chạy bơi mơ v năm hệ đi tới lâm phàm nhà hàng nhỏ trên xe còn có triệu nhạc nhạc không cần cái này còn không có đến thời gian sao đợi lát nữa ta tự mình đi đi Lâm Phàm nói ra quán ăn còn không có thu thập sạch sẽ Dù sao buổi tối hạ Uyển thu còn muốn đến đây Được rồi Phàm ca ta đi trước Cao Lực Hùng lên tiếng chào Thì lái xe rời đi Lâm Phàm nơi này Trên đường triệu nhạc nhạc như cú thở dài Lâm Phàm hiện tại còn đến chết vẫn sĩ diện Ngồi xe của ngươi cũng không có gì lớn Triệu nhạc nhạc nói ra Cao Lực Hùng bất đắc dĩ lắc đầu Nói cũng đúng phàm ca rõ ràng có thể ngồi xe của ta đến đều là hảo huyên đệ cũng không thể cưới hắn xe ba bánh đến đây đi vạn nhất bị còn lại không có mắt đồng học trào phúng vài câu phàm ca trong lòng cũng không vui ai có lòng muốn giúp phàm ca cũng không có cách nào thực sự không được Cùng cấp học tù hồi xong ta cho phàm ca tìm đáng tin công tác thật vui vẻ Ngươi chỗ đó có cái gì đáng tin công tác Hoặc là đáng tin tiệm mì Để phàm ca đi một lần nữa mở quán ăn Ta mượn hắn tiền Cao Lực Hùng nói ra Lực Hùng, ngươi khẳng định muốn mượn lâm phàm tiền nghề ẩm thực làm không tốt Có thể sẽ thua thiệt mấy trăm ngàn Triệu nhạc nhạc không hiểu hỏi Cao Lực Hùng khoát tay áo Làm sao cũng phải giúp một cái tay Mấy trăm ngàn mà thôi Ta khẽ cắn môi vẫn có thể lấy ra. Triệu nhạc nhạc nghe vậy, nhìn lấy cao lực hùng, nhất thời lại đối cao lực hùng đổi cách nhìn. Cao lực hùng, ngoại trừ có tiền bên ngoài còn có người tốt phẩm, nàng xem thấy càng ngày càng thuận mắt. Phải lập gia đình, thì muốn gả cho dạng này người. Bất quá! Đợi nàng nếu là thật cùng cao lực hùng cùng một chỗ. Nàng nhất định sẽ khuyên can cao lực hùng cấp cho lâm phàm tiền. Mấy trăm ngàn cũng không thể đánh như vậy nước trôi. Muốn nói cao trung đồng học người nào sống đến mức tốt nhất. Tự nhiên là Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm nghĩ thoáng quán ăn. Làm sao không hỏi Hạ Uyển Thu vay tiền tại triệu nhạc nhạc xem ra. Hạ Uyển Thu có lẽ đã sớm cùng Lâm Phàm không liên hệ. liền Hạ Uyển Thu đều không giúp Lâm Phàm Nàng tại sao muốn nhúc tay trong bất chi bất giác. Cũng nhanh đến họp lớp thời gian. bởi vì khoảng cách lệ xanh đại khách sạn cũng không phải rất xa lâm phàm thì lười đi mở Bugatti. cưới tại xe ba bánh phía trên còn có thể đoán luyện thân thể Cứ sao mà không làm đến mức trang bức loại chuyện này lâm phàm không có hứng thú mở ra que chat ấm mở hạ uyển thu ảnh chân dung lâm phàm ta xuất phát lâm phàm mới vừa rồi còn thấy được triệu nhạc nhạc hạ uyển thu Hung hạ Uyển Thu, buổi tối không có ta rau xanh xa lát. ngươi nhất định phải chết hạ Uyển Thu. Sinh khí phi thường gơm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 18 840.000 tiền thuê tới tay. Toàn trường dung đồng thế kỷ mới lệ xanh đại khách sạn, làm Ma Đô đỉnh phong khách sạn năm sao, sửa sang hào hoa. Món ăn ở đây phẩm cũng là giá cả không ít. đương nhiên vị đạo cũng ăn thật ngon lề xanh đại khách sạn phục vụ tự nhiên không cần nhiều lời lâm phàm cưới xe ba bánh đi tới khách sạn dưới lầu cửa hai cách phục vụ viên đối lâm phàm mặt mỉm cười hơi hơi khom lưng nhẹ giọng nói một câu hoan nghênh quang lâm để lâm phàm ngoài ý muốn chính là nơi này thái độ phục vụ cực kỳ tốt cũng sẽ không bởi vì hắn cưới xe ba bánh thì xem thường hắn Vừa mới đi vào khách sạn chạm mặt tới cũng là thảm đỏ. Trung quanh rất nhiều phục vụ viên đều đối Lâm Phàm khẽ khom người đều nhịp nói hoan nghênh quang Lâm. Lâm Phàm trực tiếp hướng về cao lực hùng cho gian phòng đi đến. Đến mức những thứ này phục vụ viên thái độ vì sao lại tốt như vậy. Bởi vì bọn hắn vừa mới thì đã nhận được đến từ tổng bộ truyền đạt tin tức. Có một chương Lâm Phàm ảnh chụp. Còn có Lâm Phàm cưới xe ba bánh ảnh chụp. Hơn nữa còn nói rõ Lâm Phàm là công ty thứ hai đại cổ đông. Nhan tuyết biết Lâm Phàm tương đối là ít nổi danh. Cho nên cố ý phân phó công ty tất cả mọi người. Đừng đi tận lực nổi bật Lâm Phàm thân phận. Càng không muốn mở miệng một tiếng Lâm Tổng kêu. Bởi vì Lâm Phàm không thích. Cho nên những thứ này phục vụ viên biết rõ Lâm Phàm thì là công ty thứ hai đại cổ đông. Lâm Tổng. Các nàng cũng sẽ không đi chủ động vạch trần. Ngược lại tuyển hai cái xinh đẹp nhất nữ phục vụ viên tại cửa ra vào nghinh đón lâm phàm. Dạng này trong lúc vô hình cử động cũng để cho lâm phàm đối công ty này có một chút hào cảm. Quả nhiên có thể làm phía trên công ty đệ nhất đại cổ đông nhan tuyết cũng không phải hời hợt thế hệ. Mà những thứ này nữ phục vụ viên nhìn đến lâm phàm thời điểm trong đôi mắt đẹp đều có chút ngốc trệ. Bởi vì lâm phàm cũng quá đẹp rồi đi. làm lâm phàm đi lúc tiến vào cơ hồ hấp dẫn đến tất cả nữ phục vụ viên ánh mắt các nàng còn biết lâm phàm là đại cổ đông là rất có tiền người mà lâm phàm cũng rất có lễ phép phẩm hạnh đoan chính hơn nữa còn đẹp trai như vậy nhan chị để nữ phục vụ viên nhóm đối lâm phàm nhiều rất thật tốt cảm giác lâm Tổng thật rất đẹp a hắn còn biết điều như vậy Như thế khiêm tốn Những người khác có thể cũng không sánh bằng A Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp trai như vậy người Yêu yêu Xuyệt Không thể nói chuyện lớn tiếng Tâm lý biết liền tốt Không phải vậy Lâm Tổng sẽ không vui Chúng ta chỉ cần yên lặng vì Lâm Tổng phục vụ liền tốt Nhanh đem Lâm Tổng xe ba bánh nhìn kỹ Không thể ra bất kỳ sai lầm nào Tại Lâm phàm còn thời điểm không biết Lễ sanh đại khách sạn thì đã làm tốt chuẩn bị toàn diện Có thể nói hôm nay lễ xanh đại khách sạn cũng là toàn diện vì Lâm Phàm tiến hành đỉnh cấp viên phục vụ Làm Lâm Phàm đẩy cửa ra thời điểm thấy được một số khuôn mặt quen thuộc Đương nhiên tự nhiên là nghênh đón một đám nữ hải con nhóm tiếng hoan vô Bởi vì Lâm Phàm thật là quá đẹp rồi Bất quá triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng lại là thịt mũi coi thường Đẹp trai có làm được cái gì? Không phải là không có tiền. Phàm ca tới tới tới, ngồi một chút ngồi. Cao Lực Hùng lập tức nhiệt tình nghênh nhận lấy. Lâm Phàm. Ngươi cưới xe ba bánh tới sao? Tại sao có thể như vậy chứ cần phải để Lực Hùng đi đón ngươi à? Cưới xe ba bánh nhiều mệt mỏi. Tiết Diệu đình vỗ vỗ Lâm Phàm bả vai. Tiết Diệu đình nhìn đến đám nữ hải tử vì Lâm Phàm gieo hò. Nhiều là có chút không vui Thật vất vả làm cây họp lớp. Nơi này còn là hắn sân nhà Tới nhiều nữ sinh như vậy Hắn thế nào cũng phải thật tốt nói khoác một phen Cưới xe ba bánh cũng rất tốt Lâm Phàm ngược lại là không có để ý Ai Thời đại này Tìm công tác cũng quá khó khăn Nghe nói lực hùng đều mua xe mua nhà Lương một năm năm Sáu trăm ngàn đúng hay không tiết diệu đình cười một tiếng nói rất nhiều nữ sinh đều nhìn về cao lực hùng ánh mắt bị tiết diệu đình một câu trực tiếp rời đi đi qua dù sao sau khi tốt nghiệp đại học tất cả mọi người sẽ lẫn nhau hỏi một chút ở nơi nào công tác mua xe mua nhà cái gì thời điểm kết hôn một hệ liệt vấn đề vẫn tốt chứ cũng liền một năm năm sáu trăm ngàn đi xe cũng liền cách bơ Mơ, vinh, ngũ hệ mà thôi, sống đến mức không ra sao Cao lực hùng cười nói, lại thuận tay lắp cái bức, dù sao triệu nhạc nhạc còn ở bên người đây huống chi cách này cũng là lời thật, cũng không phải là muốn cố ý đi khoe khoang Mã tổng ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ta đối tiền không có hứng thú Đến mức vương tổng càng là nói 100 triệu chỉ là cái tiểu mục tiêu đây cũng là bởi vì bọn họ đứng ở như thế lĩnh vực có thể á, lực hùng tiết diệu đình cười ha ha một tiếng ha ha cũng liền như vậy đi cao lực hùng cười nói triệu nhạc nhạc ở một bên tìm đến phía ánh mắt tán dương nhìn lấy cao lực hùng mà ở một bên tả vũ đồng ngồi ở tiết diệu đình bên người tiết diệu đình ngươi công việc bây giờ thế nào a tả vũ đồng yếu ướp âm thanh vang lên Trong ánh mắt còn có mấy phần chờ mong. Tiết diệu đình cũng cần phải là kẻ có tiền đi. Ai nha cũng là bình thường giống như. Tiết diệu đình lắc đầu thở dài, nói. Tiết diệu đình, ngươi ngược lại là mau nói a ở đâu công tác một người nữ sinh mở miệng hỏi. Tại xí Nga công tác. Lương một năm cũng liền hơn trăm ngàn đi. Mở cái đó che. Mua ba bộ phòng. Còn muốn mỗi tháng còn hơn mươi ngàn cho vay. Nghèo kiệt xác. Tiết Diệu Đình nói ra. Cao Lực Hùng cùng Tiết Diệu Đình lẫn nhau thổi phồng một phen, dẫn tới triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng đều là có chút chấn kinh. Nguyên lai Tiết Diệu Đình cùng Cao Lực Hùng đều ưu tú như vậy á. Quả nhiên, những người này cũng đều là lâm phàm không thể so được. Không nghe bọn hắn trang bức. Lâm phàm, đến chúng ta nơi này ngồi đấy. Thật là, thật tốt họp lớp. nguyên một đám liền biết trang bức một người nữ sinh nhìn về phía lâm phàm nói rất nhiều nữ sinh ngươi một lời ta một câu thảo luận vây quanh lâm phàm đến mức cao lực hùng cùng tiết diệu đình trang bức rất nhiều nữ sinh mới lười đi nhìn rất nhiều nữ hài tử nhìn lấy lâm phàm giống như tiểu mê muội một dạng lâm phàm ngươi bây giờ thật rất đẹp a có bạn gái hay không vẫn là ngươi tốt nhất rồi Không giống cái kia hai cách ngô ngơ một dạng. liền biết trang bức. Nghe nói ngươi bây giờ mở cái nhà hàng nhỏ. Ở nơi nào? Chúng ta nhất định đi cổ động rất nhiều nữ sinh vây quanh lâm phàm. Lâm phàm mỉm cười. Cùng các bạn học hàn huyên nói chuyện phiếm. Điều là đồng học. Tuy nhiên tiết diệu đình cùng cao lực hùng ngẫu nhiên trang trang bức. Cũng sẽ không đi công khai hạ thấp cùng chào phúng lâm phàm. Cái kia là kẻ ngu hành động. Hàn huyên rất lâu sau đó. Tiết diệu đình nhìn lấy đông đảo nữ sinh. Cười nói. Hôm nay vốn là lực hùng mời khách. Bất quá vẫn là ta đến mời khách đi. Ta đều cho mọi người điểm thức ăn ngon. Có chúc mừng tám mỹ đĩa. Vững chắc cây lến mạch hải vị. Sợi bạc tỏi rung bốc hơi tôm. Rau cần xào nhánh hoa mảnh, Gừng tỏi y mặt cao cua. Muối tiêu mặn móng heo, chua canh nấu mỹ con ếch, hương cay bò chân, còn có rất nhiều tôm hùm. Mọi người mở rộng ăn. Tiết diệu đình mở miệng nói ra, mời phần xa hoa. Tiết diệu đình chủ động mời ăn cơm muốn trang cái bức. Ngược lại cũng là bình thường. Hắn rốt cuộc cầm lại quyền chủ động. Rất nhiều nữ sinh cũng bắt đầu tán thưởng tiết diệu đình hào phóng. Mà rất nhiều phục vụ viên bắt đầu một chút xíu mang thức ăn lên Thì trong cùng một lúc Lâm phàm điện thoại suy động vang lên Mà gọi điện thoại chính là lúc đó muốn phòng cho thuê một đôi phu phụ Lâm tiên sinh Chúng ta suy nghĩ kỹ càng ngàn một năm thuê phòng của ngài Liên tục thuê 6 năm Tiền thuê một năm một bộ Ngài nhìn có thể chứ Triệu Bình Kỳ hỏi Có thể Lâm Phàm gật đầu 840.000 một năm Liên tục thuê 6 năm Cái kia chính là 504 vạn Cũng là một khoản không nhỏ thu nhập Vậy chúng ta bây giờ có thể ký hợp đồng sao Hợp đồng đã khởi thảo tốt Ta lập tức đi tìm ngài Triệu Bình Kỳ hỏi Dù sao phòng cho thuê loại chuyện này vẫn là hợp đồng trọng yếu hơn Có thể ta tải lệ xanh đại khách sạn lầu 6 Lâm Phàm nhẹ gật đầu được rồi, lâm tiên sinh, ta vừa lúc ở phủ cận, lập tức đi qua. triệu bình kỳ trả lời. lâm phàm trong lòng còn có chút kích động. ở chỗ này cùng đồng học nói khoác trang bức có ý gì? gặp mặt một lần tự ôn chuyện là có thể. nào có để kiếm tiền lợi ích thực tế một chút? tuy nhiên lâm phàm nắm giữ ở vạn biệt thự cùng xe đua, vẫn là lệ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông. Nhưng là cổ đông phân hoa hồng cũng là muốn chu kỳ, Mà một năm này 840.000 tiền thuê. Liên tục thuê 6 năm. Tương đương với một khoản không nhỏ tài phú. Vừa vặn làm dịu lâm phàm hiện tại thiếu tiền khẩn cấp. Chỉ cần ký hợp đồng. 840.000 tiền thuê thì tới tay lâm phàm. Ai muốn tới nơi này a một người nữ sinh hỏi. Một cái khách trò tới tìm ta ký hợp đồng. lâm phàm mỉm cười nói khách trò chẳng lẽ nói lâm phàm ngươi tại ma đô mua nhà rồi nữ sinh kinh ngạc đạo ma đều giá phòng động một tí đều muốn mấy triệu một cái căn phòng mà thôi lâm phàm không có đi giải thích thêm triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng ngồi cùng một chỗ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lâm phàm ánh mắt bên trong có chút thất vọng nghèo chỉ là tạm thời các nàng cũng sẽ không khinh bị một cái nghèo quá người nhưng là giống lâm phàm dạng này rõ ràng rất nghèo còn mời cái diễn viên tới trang bức thì rất quá đáng triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng cũng không tin một cái cưới xe ba bánh lâm phàm gia cảnh phổ thông lâm phàm xe ở ma đô mua nhà còn tốt lâm phàm có chút tự mình hiểu lấy nói chỉ là một cái căn phòng đoán chừng cũng liền mười mấy mét vuông loại kia đi Không phải vậy triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng đều muốn bắt đầu trực tiếp dối người. Đương nhiên, đối với triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng ý nghĩ, Lâm phàm cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là 840.000 tiền thu. cái này một việc nhỏ xem giữa tiết diệu đình cùng cao lực hùng cũng cũng không hề để ý, còn tại ăn ăn ngon. Không bao lâu, một người trung niên nam nhân đi tới lầu 6. Triệu Bình Kỳ tới. Mà lại trong tay của hắn còn có một phần đã khởi thảo tốt hợp đồng Phòng cho thuê sốt ruột triệu bình kỳ Xác định về sau liền mau tìm đến lâm phàm ký hợp đồng Miệng hiệp nghị có khả năng sẽ sửa đổi Nhưng hợp đồng lại là không sửa đổi được Lâm tiên sinh Rất xin lỗi quấy dày đến ngài Hợp đồng ngay ở chỗ này Ngài nhìn xem không có vấn đề Liền có thể ký hợp đồng ta lập tức chuyển cho ngày một năm tám ngàn tiền thuê. Triệu Bình Kỳ mở miệng nói ra. nghe tới Triệu Bình Kỳ nói ra một năm tám ngàn tiền thuê thời điểm. toàn trường tất cả mọi người đều ngốc chảy ngay tại chỗ. trời ạ. dạng gì nhỉ? một năm muốn tám ngàn tiền thuê một năm tám ngàn. nói cách khác, một tháng tiền thuê. liền muốn ngàn triệu nhạc nhạc cùng tả vũ đồng đều là như bị xét đánh. Cái này, rất không có khả năng đi. Lâm Phạm liền xem như diễn xuất, cũng diễn quá giả đi. Tìm diễn viên chuyên môn tới nơi này trang bức triệu nhạc nhạc trong lòng vẫn là chưa tin. Khi mọi người tiến tới nhìn hợp đồng thời điểm bọn họ thấy được trên hợp đồng ghi gió tiểu khu nhà. Hải đường hoa viên tiểu khu 66, 100 mét vuông mét. Hải đường hoa viên. Đây chẳng phải là ma đô có tên hoặc khu phòng cấp cao tiểu khu sao hải đường hoa viên tiểu khu nhà. Mỗi một bộ đều là 10 triệu cất bước giá trên trời mà lâm phàm bộ phòng này. Chỉ là đánh giá giá trị. Thì đã vượt qua 20 triệu rất nhiều đồng học ngơ ngác nhìn hợp đồng. Có thật sâu không thể tin. Ông trời của ta đây là hải đường hoa viên tiểu khu nhà ma đô đứng đầu nhất hoặc khu phòng khu vực. lâm phàm ngươi lại là hải đường hoa viên tiểu thu chủ xí nghiệp trời ạ một trăm mét vuông mét nhà ít nhất đều muốn giá trị hai mươi triệu coi như chỉ riêng giao cái tiền đặt cọc cũng muốn sáu triệu cất bước lâm phàm ngươi chừng nào thì biến đến có tiền như vậy ngọa tào hải đường hoa viên tiểu thu nhà là ta nằm mộng cũng nhớ mua một tòa a thế nhưng là nhà kia ai có thể mua được Lâm Phàm ngươi thế mà biết điều như vậy. Còn có nơi này nhà. Đông đảo nữ sinh sắc mặt kinh thán. Phần này hợp đồng rất đầy đủ. Không thể lại làm bộ. Những nữ sinh này nhìn lấy Lâm Phàm ánh mắt đều đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên lai. Like. Lâm Phàm mới là nơi này lớn nhất người có tiền nắm giữ 20 triệu nhà. Cái kia Lâm Phàm hiện tại đã là ngàn vạn phú ông triệu nhạc nhạc. Bà Vũ Đồng sắc mặt khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy, ánh mắt đờ đẫn, các nàng vốn muốn nói gì, vẫn là không dám nói ra khỏi miệng. Vạn nhất, vạn nhất đây là sự thực đâu Lâm Phàm thật sự có Hải Đường Hoa Viên tiểu thư nhà, hợp đồng không có vấn đề, ta ký, hợp tác vui vẻ. Lâm Phàm cẩn thận xem hết hợp đồng về sau ký vào tên của mình. Mà bây giờ phần này hợp đồng cũng đã có được pháp luật hiệu lực được rồi lâm tiên sinh hợp tác vui vẻ ta lập tức người liên hệ vì ngài đánh khoản triệu bình kỳ cùng lâm phàm nắm tay song phương đều lộ ra nụ cười hài lòng chờ triệu bình kỳ đi về sau cả phòng bên trong tất cả mọi người đều đang nhìn lâm phàm như là nhìn lấy quái vật đồng dạng hải đường hoa viên tiểu khu nhà có thể nói là chân chính giá trên trời Cho dù là cao lực hùng cùng tiết diệu đình dạng này lương một năm mấy trăm ngàn người, cũng chưa chắc có thể mua được nơi này một phòng nhỏ. Cao lực hùng mỗi năm lương sáu trăm ngàn chỉ riêng giao cái tiền đặt cọc, liền cần tích lũy mười năm tiền. Ai có thể nghĩ tới, cưới xe ba bánh tới chỗ này lâm phàm. Điều thấp, khiêm tốn. Lại là một cái ẩm tàng ngàn vạn phú ông triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng trong nội tâm còn có một chút ý nghĩ. Cảm thấy lâm phàm có phải hay không đang diễn trò. Có thể làm hai người bọn họ nhìn đến lâm phàm trên điện thoại di động tin nhắn lúc. Ý nghĩ trong lòng toàn bộ không còn sót lại chút gì. Ngày số đuôi 6.115 thẻ tiết kiệm tài khoản ngày 27 tháng 6 19 giờ 41 phút thu hoạch được chuyển khoản thu nhập nơ. Giờ tỷ tám mươi không không nguyên không kỳ hạn số dư còn lại tám mươi nguyên kiến thiết ngân hàng toàn trường đều lâm vào xung động tám ngàn tiền thu tới sổ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương mười chín zomani Côn ti khi tất cả người nhìn đến lâm phàm điện thoại di động tin nhắn lúc ánh mắt đều đã có chút ngốc trệ Ăn bữa cơm công phu ngàn nơ, dơ, tê, tới tay. Cách này 840.000 nơ, dơ, tê, còn có vừa mới hợp đồng. Đã đầy đủ đã chứng minh. Lâm Phàm hoàn toàn chính xác cầm giữ có một bộ hải đường hoa viên bất động sản. Giá trị ít nhất 20 triệu ngọa tàu, đây chính là 20 triệu A. Phàm ca, ngươi chừng nào thì ngưu bức như vậy, mấu chốt là ngươi còn biết điều như vậy. Ta công tác 10 năm mới có thể sao nổi Hải Đường Hoa Viên một cách tiền đặt cọc. phàm ca ngươi đều có một bộ 20 triệu nhà. Cao Lực Hùng nhìn lấy Lâm Phàm, đã sợ ngây người. Hải Đường Hoa Viên tiểu khu nhà, cái kia cũng không phải bình thường người có thể mua được. Lâm Phàm ngươi làm sao lại lợi hại như vậy á có phòng tốt như vậy. Ngươi còn biết điều như vậy. Nói mình chỉ là tùy tiện ở một chỗ, kết quả có phòng tốt như vậy. Lâm Phàm ngươi chừng nào thì phát tài rất nhiều nữ sinh xông tới. Nhìn lấy Lâm Phàm, gương mặt kinh thán. Lâm Phàm gia cảnh bọn họ là biết đến, có thể Lâm Phàm hiện tại tiện tay một cái nhà cũng là 20 triệu. Cấp cao tiểu khu học khu phòng, không biết là bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ muốn có một bộ bất động sản. Phát tài cũng không đến mức mấy cái phòng nhỏ mà thôi, không tính là cái gì, mọi người dùng bữa Lâm Phàm khoát tay áo cũng không quá quan tâm Nhìn xem người ta nhiều điệu thấp Đây mới gọi là thổ hào a. Mấy cái phòng nhỏ mà thôi Vẫn là nói Lâm Phàm đã có mấy bộ phòng ốp như vậy rồi ngọa tàu Một bộ 20 triệu Năm bộ thì 100 triệu Lâm Phàm ngươi đến cùng tại ma đô có mấy cái phòng nhỏ a? các ngươi đều coi thường Lâm Phàm đi Các ngươi suy nghĩ một chút Hắn thuê chính là một cái 20 triệu nhà Vậy chính hắn ở cái gì nhà mấy nữ sinh vây tại một chỗ nói ra. Vốn là tiết xỉu đỉnh điểm một đống lớn ăn ngon. Muốn muốn trang bức. Nhưng bây giờ ánh mắt của mọi người đều chuyển rời đến lâm phàm trên thân. Nhất là triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng hai nữ ánh mắt chừng rất lớn. Lâm phàm. Lâm phàm thế mà có tiền như vậy. Các nàng trong nháy mắt toàn bộ đều hiểu trách không được lâm phàm cưới chính là xe ba bánh. Tùy tiện mở cái nhà hàng nhỏ căn bản không quan tâm khách nhân Cao Lực Hùng còn muốn cho Lâm Phàm một tháng hơn 8.000 tiền lương công tác Lâm Phàm cũng không có đáp ứng Có 20 triệu học khu phòng Chỉ là thương Một tháng 70.000 tiền thuê nhà Cách này thì đã vượt qua tuyệt đại đa số người tiền lương Lại càng không cần phải nói tiền thuê nhà sẽ còn tăng tiếp qua mấy năm Học khu phòng giá cả gấp bội cũng là rất có thể 20 triệu biến 40 triệu. Nếu như Lâm Phàm có 5 bộ học thu phòng, đây chẳng phải là tư sản trực tiếp theo 100 triệu biến thành 200 triệu Lâm Phàm. Ngươi đến cùng đang làm cái gì công tác a? Làm sao lại lợi hại như vậy? Ta vốn còn muốn ở trước mặt mọi người trang trang bức, hiện tại không có cách nào lắp, đều bị ngươi đem danh tiếng cướp đi. Tiết Diệu Đình có chút bồi phục. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên muốn trang cái bức, tính cách vẫn là tốt. Nhìn đến Lâm Phàm ưu tú như vậy về sau, lập tức đối Lâm Phàm sơ ngón tay cách lên, đều là làm ăn, nếu như Lâm Phàm biến đến ngưu bức, cái kia nói không chừng bọn họ về sau còn có sinh ý phía trên tới lui hợp tác, Lâm Phàm nói không chừng còn có thể kéo hắn một thanh. Không có công việc gì, ta cũng không có nhiều tiền." Không thấy tiền tiết kiệm mới hơn 800 ngàn à Hiện tại thì mở quán ăn Mỗi ngày giải trí giải trí kiềm chế thu Một ngày cũng liền đi qua Lâm Phạm nói ra Hoa ngà Hợp lấy ngươi đây là thể nghiệm sinh hoạt a Chúng ta mệt gần chết Lương một năm cũng liền mấy trăm ngàn mà thôi Người so với người Không thể so sánh à Tiết diệu đình thở dài một tiếng Triệu nhạc nhạc ngồi xuống lâm phàm bên người Nhìn lấy lâm phàm Thấp giọng nói ra Lâm phàm Không nghĩ tới Ngươi ưu tú như vậy á, Kỳ thật ta ở cấp 3 thời điểm Đã cảm thấy ngươi rất tốt Về sau nhất định có thể làm đại sự Triệu nhạc nhạc lập tức cảm giác lâm phàm làm người muốn lên một cái cấp bậc so cao lực hùng còn muốn tốt rất nhiều Dù sao lâm phàm biết điều như vậy lại đẹp trai như vậy, còn có tiền như vậy, nàng tin tưởng lấy nàng nhan trị, muốn muốn đuổi kịp Lâm Phàm hẳn là cũng không phải rất khó khăn đi, cũng không phải rất lưu tú, cưới cái phá ba bánh mà thôi, chưa nói tới. Lâm Phàm lắc đầu, kỳ thật, cưới ba bánh thời điểm, ngươi cũng rất có mị lực. Triệu Nhạc Nhạc nháy nháy mắt, nhìn lấy Lâm Phàm, gương mặt có chút phấn hồng. hiện tại nàng mới cảm giác, lâm phàm thật vô cùng đẹp trai a. lâm phàm. tạ vũ đồng. ta cảm thấy thật vui vẻ nói rất đúng. lâm phàm nhà ngươi ở chỗ nào a. có thời gian có thể hay không dẫn chúng ta qua đi xem một chút ta ngồi đấy ngươi xe ba bánh cũng có thể. hai cái nữ hải tử lập tức đối lâm phàm biểu đạt ra nhiệt tình. một bên cao lực hùng cùng tiết diệu đình có chút hâm mộ. Dù sao hai cô bé này nhan chỉ vẫn còn rất cao Nếu như các nàng đều nguyện ý cùng chính mình về nhà lời nói Cái kia hơn phân nửa là đã ngầm cho phép cái kia Nói không chừng, chỉ cần lâm phàm nguyện ý Hoàn toàn có thể đem các nàng cầm xuống, dễ như trở bàn tay Không cần, bình thường ta vẫn còn tương đối bận bịu, Muốn mở quán ăn còn làm việc Lâm phàm cười cười, uyển cử hai người nữ sinh này Mặc dù là cao trung đồng học, bất quá triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng nói bóng gió hắn vẫn là có thể nghe được một số. Mang về nhà đem các nàng cầm xuống lâm Phàm là cái loại người này sao cho dù là các nàng chủ động. Lâm Phàm cũng không có hứng thú kia. Chí ít. Tại hắn cưới xe ba bánh thời điểm. Triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng thì không thèm để ý hắn. Hiện tại có 20 triệu học khu phòng. Thì lập tức lại tìm tới tới. Tuy nhiên triệu nhạc nhạc cùng Tạ Vũ đồng nhan chỉ không tệ, nhưng ở Lâm Phàm trong mắt, nhân phẩm càng trọng yếu hơn. Huống chi, Lâm Phàm bên người không thiếu nữ nhân. Muốn nói nữ sinh, Hứa Thi nhân nhân phẩm cũng không biết so với các nàng muốn tốt bao nhiêu. Hạ Uyển Thu liền càng thêm không cần nói nhiều. Mèo hệ nữ hài vẫn luôn là Lâm Phàm ngồi cùng bàn. Tối nay Lâm Phàm còn phải cho nàng làm rau xanh xa lát. Cái kia có thể thêm cái que chát sao đột nhiên phát hiện ta không có người que chát. Triệu nhạc nhạc nhìn lấy Lâm phàm vẫn theo đuổi không bỏ, chỉ cần tăng thêm que chát thì có cơ hội. Lâm phàm vừa nghĩ tới làm sao mở miệng có phục vụ viên mở cửa. Hai cái Mỹ nữ phục vụ viên đứng ở cửa trong tay bưng mấy bình rượu vang đỏ. Tại Mỹ nữ phục vụ viên sau lưng còn có một người quản lý. Quản lý tự mình đến phía trên rượu vang đỏ. Quản lý đi đến. Đối với Lâm Phàm khẽ khom người. Hai cách mỹ nữ phục vụ viên đem rượu vang đỏ đặt ở trên mặt bàn. Sau đó thì yên lặng đứng ở bên cạnh. Toàn bộ hành trình đều không có người nói chuyện. Chỉ là mọi người ở đây đều có chút lộn xộn. Nhất là Tiết Diệu Đình càng là trực tiếp kêu lên. Đây là... Zomani Conti là Zomani Conti Zomani Conti thế nhưng là Zomani Conti tiểu trang sản xuất rượu ngon Vì cảm giác Hàng năm toàn cầu chỉ sinh sản mấy ngàn bình Cách này rượu ngon nhiều lần vẫn đỉnh toàn cầu thật đại đắt nhất rượu nho đứng đầu bảng Giá tiền của nó là tại 100 ngàn nơi Tỷ Tỷ trở lên một bình rượu Thì giá trị 100 ngàn nơi này hết thảy có sáu bình cái kia chính là sáu trăm ngàn đây là ai điểm tửu có lầm lẫn không ta cũng không có điểm loại rượu này tiết rượu đình đứng lên nhìn lấy xô ma ni tuy nhiên rất muốn uống nhưng cái này sáu bình đi xuống hắn một năm tiền lương cũng mất a bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương hai lâm tổng thân phận chân thật cách này 6 bình tử hoàn toàn chính xác không phải ngài điểm nhưng đây là nhan tổng một số tâm ý toàn bộ miễn phí lâm tổng mời chậm dùng nếu như còn muốn xô ma ni côn có thể nói cho ta biết chúng ta tùy thời vì ngài chuẩn bị mặt khác có yêu cầu gì đều có thể liên hệ hai cách này phục vụ viên Chúc ngày dùng cơm vui sướng. Quản lý khẽ khom người quay người rời đi. Quản lý cũng không có ở chỗ này trực tiếp điểm phá Lâm Phàm là công ty thứ hai đại thân phận cổ đồng. Đây là nhan tuyết cố ý đã thông báo. Dù sao Lâm Phàm vẫn luôn rất điệu thấp. Một phương diện muốn để Lâm Phàm biết công ty thành ý, công ty thứ hai đại cổ đông nên bị vốn có đãi ngộ. Mà một phương diện khác đối với cái công ty này thứ hai đại cổ đông, Nhan Tuyết cũng là cho đủ mặt mũi. Toàn bộ công ty cổ phần một phần năm đều là tại Lâm Phàm Thủ Hạ. Thân là ma đô tối đỉnh cấp khách sạn năm sao đại cổ đông. Đừng nói là 6 bình Zomani Côn Ti. Cái nào sợ sẽ là 60 bình? 600 bình? Cũng đáng. Lâm Phàm bối cảnh. Tại Nhan Tuyết xem ra. Thậm chí muốn so toàn bộ công ty còn cao hơn nữa khoảng chừng ma đô thì cầm giữ có một bộ hơn ước biệt thự cùng xe đua. Chỉ là cố định tư sản thì có 200 triệu trở lên. cái kia lâm phàm chân chính tư sản lại cái kia có bao nhiêu. Toàn bộ công ty giá trị thị trường cũng bất quá 10 cái ước. Mà lâm phàm tài sản cá nhân. Thậm chí đều đã vượt qua công ty. Lâm phàm có nhiều như vậy tư sản. Mà thì mang ý nghĩa lâm Phàm sau lưng. Có nhiều người như vậy mà nếu như có thể lôi kéo lâm Phàm Để lâm Phàm trong công ty một chút ra mấy cái cách, cách đề nghị. Hoặc là một chút trong công ty công tác một chút. Công ty ghi diện mạo nói không chừng xe biến rực rỡ hẳn lên. Làm quản lý cùng Mỹ nữ phục vụ viên lui ra ngoài thời điểm toàn trường có hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. nơi này là trường hợp nào toàn bộ ma đô có tên cấp 5 sao đại khách sạn thế kỷ mới lệ xanh đại khách sạn quản lý tại nơi này có địa vị vô cùng quan trọng bình thường chỉ có đại nhân vật hoặc là khách sạn hộ khách viên tiến đến thời điểm quản lý mới sẽ ra mặt chính là một cái dạng này quản lý vậy mà nói ra lâm tổng hai chữ Mà lại nói thẳng đây là nhan tổng tâm ý, đưa cho lâm tổng sáu bình vô mani côn ti Tiết triệu đình cùng Cao Lực Hùng còn có triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng đều biết quản lý trong miệng nhan tổng là ai. Công ty đệ nhất đại cổ đông, nhan tuyết liền sảng này quản lý, đều muốn đối lâm tổng rất cung kính. Liền đại lão bản nhan tuyết đều muốn đích thân lôi ghéo nhân vật, là ai gian phòng này bên trong. Họ lâm chỉ có một người. Lâm Phàm mọi người cùng soát soát ánh mắt, nhìn về phía Lâm Phàm. Khó có thể tưởng tượng tại cao lực hùng cùng tiết Triệu Đình trong mắt kinh ngạc. Còn có Triệu Nhạc Nhạc cùng Tạ Vũ Đồng bên trong kinh hỉ. Lâm Phàm, bị quản lý gọi là Lâm tổng. Cái kia Lâm Phàm, cái kia là thân phận gì, không có ai biết. Mà tình cảnh này cũng đưa tới Đông đảo nữ hài tử một trận kinh thán. Lâm tổng Ta liền nói lâm phàm là đại lão bản đi, đều bị gọi là lâm tổng. Lâm phàm là nơi nào đại lão bản, ta liền nói làm sao có thể vô duyên vô cớ có 20 triệu nhà. Đại khái đây chính là lão đại đi, ta đã sợ ngây người. Lâm phàm. ngươi thế nhưng là lớp chúng ta phía trên hiện tại sống đến mức người tốt nhất. Có thể được cho chúng ta chia sẻ chia sẻ kinh nghiệm. Hắc hắc. Ngươi nhìn ta có thể hay không đi ngươi nơi đó làm việc đông đảo nữ sinh nhìn lấy lâm phàm. Dường như giống như là đang nhìn một cái ngôi sao một dạng. Lâm phàm nhân khí đã triệt để nhìn ép tiết diệu đình cùng cao lực hùng. Hai người bọn họ thấy được cái gì gọi là chân chính thổ hào. Ăn một bữa cơm uống rượu. Đều là lương một năm của bọn họ mấu chốt là. Dạng này rượu. Vẫn là đại lão bản nhan tuyết tự mình tặng. muốn muốn bao nhiêu công ty đều sẽ hết sức thỏa mãn là cái này đại lão bản đãi ngộ a lâm phàm bất đắc dĩ cười cười các ngươi đều nhanh đem ta thổi nâng lên trời nào có như vậy mơ hồ cái này là họp lớp cũng không phải thổi phòng đại hội các ngươi tài giảng này ta có thể đi a mọi người uống rượu ăn một chút gì vui a vui a một đám người thổi phồng lâm phàm lâm phàm cũng không quá ra thích vạn nhất ngày nào hắn trước từ khóa hoi thì triệt để phát hỏa vốn là trời sinh cứ như vậy đẹp trai mê đảo một mảnh thiếu nữ nếu như lại phát hỏa đến lúc đó một đám thiếu nữ manh muội một đám bác gái đuổi theo hắn bao vây chặn đánh còn thế nào tại nhà hàng nhỏ cùng hạ uyển thu đơn độc gặp mặt nếu là thật muốn lừa Lâm Phàm chỉ cần đem hắn cùng hạ quyển thu chụp ảnh chung phát tại mixô bờ lúc phía trên. Chỉ sợ, cũng nổ. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu quản lý công ty tìm Lâm Phàm hợp tác. Có bao nhiêu nữ sinh sẽ đối với Lâm Phàm đường chuyển phấn. Đều quá phiền toái, Lâm Phàm không thích nhiều chuyện như vậy. Được rồi. Phạm ca. ngưu bức ta hôm nay cảm giác ôm đến thật to lớn chân. Còn có thể uống đến rượu ngon như vậy? phàm Ca, đến ta cho ngươi rót đầy, rượu ngon như vậy không uống lãng phí." Tiết Diệu Đình cầm rượu lên rót vào Lâm Phàm trong chén. Uống một ngụm về sau, Lâm Phàm khẽ gật đầu, vẫn còn. Tiết Diệu Đình cùng Cao Lực hùng liếc nhau, rượu này nào chỉ là vẫn còn. Đây chính là 100 ngàn một bình tiểu a. Uống miệng vừa hạ xuống cũng là mấy ngàn khối. Có lâm phàm vừa mới cái kia mấy câu. Mọi người mới không có ở một mực thổi phồng lâm phàm. Chỉ là rất nhiều người đều đối lâm phàm nhiều rất nhiều hứng thú. Triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng trong nội tâm còn có chút hối hận. Muốn là các nàng tốt nghiệp về sau có thể một mực cùng lâm phàm giữ liên lạc. Nói không chừng. Các nàng thì có hy vọng gả tiến hào môn. Lâm phàm hiện tại thế nhưng là một cái chân chính thổ hào. Hai nữ sinh đều đang nhìn lâm phàm trên mặt nụ cười cùng trước đó thái độ hoàn toàn khác biệt. Mang theo vài phần ngưỡng mộ còn có mấy phần ra thích. Cái này kỳ thật không phải hám làm giàu, hiện thực thường thường cũng là như thế. Nếu như ngươi cùng tác giả một dạng đẹp trai, liền biết nữ sinh đến cỡ nào chủ động. Uống rất nhiều tửu về sau, lâm phàm đầu có chút hỗn loạn thời gian dần trôi qua thì đã ngủ. Mà sắc trời cũng dần dần gần trễ, rất nhiều đồng học còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đến ta không uống tiểu, ta đến đưa Phàm ca trở về đi. Cao Lực Hùng nói ra. Được, vậy chúng ta theo ngươi cùng đi chứ, sợ một mình ngươi gánh không nổi. Tiết Diệu Đình nói ra, một bên triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng nói ra. Hai nữ sinh chủ yếu vẫn là càng muốn nhìn hơn nhìn Lâm Phàm ở nơi nào. Có điều các nàng cũng không biết. chỉ có thể trước tiên đem Lâm Phàm đưa đến nhà hàng nhỏ, chờ Lâm Phàm tỉnh rượu sau này hãy nói. Tại lúc ra cửa, Cao Lực Hùng cùng Tiết Tiểu Đình đem Lâm Phàm mang lên trên xe. Rất nhiều đồng học đều tại cửa ra vào, chuẩn bị tán đi, mà những phục vụ viên kia nhóm vẫn là nho nhã lễ độ. Triệu Nhạc Nhạc đi tới một cách nữ phục vụ viên trước mặt, tò mò hỏi: Người biết Lâm Phàm là ai sao ta xem các ngươi quản lý đối với hắn rất khách khí. Còn gọi hắn Lâm Tổng. Tạ Vũ Đồng cũng có chút hiếu kỳ, còn có một số nữ sinh đều đang nhìn nữ phục vụ viên. Nữ phục vụ viên nhìn lấy Lâm Phàm đang ngủ. Trong đôi mắt đẹp có mấy phần hâm mộ. Nói. Các ngươi còn không biết Lâm Tổng thân phận à. Vốn là quản lý là không cho nói. Bất quá tin tức này khẳng định cũng không gạt được. lâm tổng nhưng thật ra là công ty của chúng ta thứ hai đại cổ đông gần với nhan tổng phía dưới nghe nói nắm giữ 20% phần trăm cổ phần các ngươi có thể đi võng thưởng tra một chút triệu nhạc nhạc tạ vũ đồng còn có đông đảo đồng học đều ngẩn người tại chỗ nguyên lai like. đây mới là lâm phàm thân phận chân thật ma đô đỉnh phong khách sạn năm sao thứ hai đại cổ đông nắm giữ 20% phần trăm cổ phần nói cách khác Lâm phàm giá trị con người. Trên thực tế đã hơn trăm triệu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 21 cái này đầu gỗ đần đổn toàn trường tất cả mọi người trong mắt. Đều đã chừng thẳng. Triệu nhạc nhạc, tả vũ đồng cao lực hùng tiết triệu đình mấy người, nhìn lấy đã ngủ mất lâm phàm. Ta giọt cái ngoan ngoãn a Trách không được thế kỷ mới lệ xanh đại khách sạn đệ nhất đại cổ đông nhan tuyết muốn lôi kéo lâm phàm. còn đưa cho lâm phàm một trăm ngàn nơ dơ tệ một bình phô mani công ty hai trăm cổ phần công ty thứ hai đại cổ đông ngoả tào phàm ca ẩn giấu quá ký a tiết diệu đình gương mặt kinh thán ta liền nói phàm ca làm sao có hải đường hoa viên 20 triệu một bộ nhà hắn là công ty thứ hai đại cổ đông đừng nói là một phòng nhỏ Cách nào sợ sẽ là hai bộ ba bộ cũng dư xài a. cao lực hùng mở miệng nói. lâm phàm thật hảo lời hại a. nguyên lai lâm phàm mới là dấu sâu nhất người kia. hiện tại ôm lâm phàm bắp đùi còn kịp ạ. ta còn tưởng rằng lâm phàm cưới chỉ là cái xe ba bánh. dự định giúp hắn tìm công tác. hiện tại còn phải ôm hắn bắp đùi đây. kinh ngạc kinh ngạc. lâm phàm đẹp trai như vậy. còn lợi hại như vậy. ta cảm giác mình luôn hãm làm sao bây giờ ngươi ngực quá nhỏ nam nhân đều không thích ngực nhỏ lâm phàm muốn chọn cũng là sẽ chọn ta kéo đi lâm phàm ở đâu là cách loại người này cao trung nhiều như vậy nữ sinh truy hắn hắn đều không có nói qua yêu đương lâm phàm nhân phẩm không thể nói rất nhiều nữ sinh một trận kinh thán về sau đều là lộ ra có chút nụ cười các nàng thật lòng vì lâm phàm cảm giác được vui vẻ, lâm phàm biến đến lợi hại như vậy, các nàng ngày nào nếu như gặp phải phiền toái gì cũng có thể tìm lâm phàm giải quyết. mấu chốt là lâm phàm còn như thế đẹp trai, đến mức muốn trực tiếp ngã vào lâm phàm làm lâm phàm bạn gái. chúng nữ cũng là đùa giỡn một chút, tuy nhiên lâm phàm rất lợi hại, có thể các nàng cũng biết lâm phàm làm người. Tạ vũ đồng nhìn lấy lâm phàm trong nội tâm cảm giác được một số áy náy. Lâm phàm ưu tú như vậy. Tại đồ ăn thị trường còn chủ động cùng nàng chào hỏi. Mà nàng nhưng bởi vì lâm phàm cưới xe ba bánh không để ý tới hắn. Nàng còn có chút hối hận. Chờ có cơ hội. Nhất định muốn thật tốt cùng lâm phàm nói lời xin lỗi. Triệu nhạc nhạc cũng giống như vậy. Nàng bây giờ mới biết sự rốt nát của mình. hiện tại đối lâm phàm chỉ có thật sâu bội phục còn có một số ngưỡng mộ lâm phàm là khách sạn năm sao thứ hai đại cổ đông còn có hải đường hoa viên nhà quan trọng còn như thế đẹp trai triệu nhạc nhạc không tâm động là giả triệu nhạc nhạc nhìn lấy lâm phàm gương mặt ửng đỏ trong lòng dập sờn lâm phàm đẹp trai như vậy nếu như hắn cùng hạ Uyển thu không có liên hệ cái kia nàng nói không chừng còn có cơ hội lấy nàng nhan chị nói không chừng có thể đuổi tới lâm phàm lâm phàm tỉnh lại về sau nhìn thoáng qua triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng lễ phép cười một tiếng lâm phàm thật xin lỗi ta trước đó tạ vũ đồng nhìn lấy lâm phàm có chút ủy khuất nàng chủ động cùng lâm phàm xin lỗi nói cái gì xin lỗi đâu đều là đồng học lâm phàm cười cười cũng không có để ở trong lòng không tức giận cái kia lâm phàm Ta có thể thêm ngươi que chát sao tả vũ đồng lấy dũng khí, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mong chờ nhìn lấy lâm phàm. Có thể. Lâm phàm gật đầu, vốn là cũng là cao trung đồng học thêm cái que chát cũng không có gì lớn. Ta cũng có thể thêm sao triệu nhạc nhạc nháy nháy mắt, nhìn lấy lâm phàm, lấy ra điện thoại di động. Tất cả mọi người là đồng học thêm cái que chát có gì ghê gớm đâu. Lâm Phạm phân biệt tăng thêm tạ vũ đồng cùng triệu nhạc nhạc. Lâm Phàm cảm ơn ngươi. Nhà ngươi ở chỗ nào? Về sau có thời gian. Ta có thể đi nhà ngươi đi dạo một vòng sao tạ vũ đồng lòng tràn đầy hoan hỉ hảo hảo thu về điện thoại di động. Ta cũng muốn đi. Triệu nhạc nhạc gật đầu. Cao lực hùng cùng tiết siểu đình nghe một trận đau lòng. Cái này. Đây quả thực là chỉ rõ a. Vóc người đẹp trai, lại nếu có tiền, không biết nữ hài tử sẽ có nhiều chủ động. Triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng đều là nhan chỉ 90 phân mỹ nữ. Cũng có rất nhiều người truy các nàng. Nhưng dạng này nữ sinh, lại chủ động muốn đi lâm phàm trong nhà. Đi lâm phàm trong nhà còn có thể làm gì khẳng định là lăn ga giường A. Nữ hài tử đều như thế chủ động. Muốn là cao lực hùng cùng tiết diệu đình. Khẳng định chịu không được Nào có không lên đạo lý Được rồi Về sau nghĩ đến lời nói Đặt trước cái ngày Vô mời cách đồng học Tới nhà của ta lại đến cái họp lớp cũng có thể Lâm Phàm nói ra Đến mức nữ hài tử chủ động Lâm Phàm không có nghe được Hắn thì đơn thuần coi là triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng Muốn đi nhà hắn nhìn xem a tốt Tạ vũ đồng nhẹ gật đầu Phàm ca lại nói ngươi là ở nơi nào Tiết Diệu Đình hỏi, có chút hiếu kỳ. Lam Ba Loan tiểu thư. Lâm Phàm nói ra. Làm Lâm Phàm sau khi nói xong, Triệu Nhạc Nhạc tạ Vũ Đồng, Cao Lực Hùng, Tiết Diệu Đình, toàn bộ đều liếc mắt nhìn nhau. Triệu Nhạc Nhạc càng là cầm điện thoại di động lên tìm tòi một chút Lam Ba Loan tiểu thư, xác nhận một chút. Ngọa Tảo, Lam Ba Loan tiểu thư. Phàm ca ngươi có thể a? Lam Ba Loan tiểu khu, toàn bộ ma đô cấp cao tiểu khu, nó cấp cao trình độ là hải đường hoa viên so sánh không bằng a. Tiết Diệu Đình sợ hãi than nói, đúng vậy a, Lam Ba Loan tiểu khu bên trong rẻ nhất cấp cao tiểu khu cũng muốn 30 40 triệu. Mà tiến vào Lam Ba Loan tiểu khu cánh cửa, ngoại trừ muốn có tiền bên ngoài, còn muốn có nhất định xã hội địa vị. Cao Lực Hùng nói ra, nhất là Lam Ba Loan tiểu khu biệt thự, cũng không phải người bình thường có thể mua được. Nghe nói chỗ đó tùy tiện một ngôi biệt thự, đều là ở trên ước trở lên mà Lam Ba Loan tiểu khu bất động sản, bảo an, đều là tối đỉnh cấp. Nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, ăn trộm tuyệt đối không dám vào Lam Ba Loan tiểu khu trộm đồ, nơi đó bảo an quá hoàn thiện. Cao Lực Hùng nhìn lấy Lâm Phàm, hắn không tưởng tượng nổi, Lâm Phàm nguyên lai là ở tại Lam Ba Loan tiểu khu. "Phàm ca, tại Lam Ba Loan tiểu khu có một bộ cấp cao khu nhà ở nhà, liền có thể ra ngoài thổi ngưu bức." Tiết Diệu Đình chỉ cảm thấy càng ngày càng bội phục Lâm Phàm. Tại Ma Đô đánh liều mấy năm, Lâm Phàm thậm chí đều ở lại nơi này nhà. "Phàm ca, ngươi là ở tại cách nào một tòa trong lầu, đến lúc đó chúng ta tổ đoàn đi nhà ngươi." Hắc hắc, Cao Lực Hùng lấy ra một cái bai đu địa đồ. Nơi này, Lâm Phàm chỉ chỉ, "Ngọa Tảo, đây không phải giữa Hồ Biệt Thự sao, 200 triệu giữa Hồ Biệt Thự, trước mấy ngày vừa bị một cái thần bí phú hào vỗ xuống. Phàm ca, ngươi lại là ở tại giữa Hồ Biệt Thự chỗ đó, thế nhưng là toàn bộ Lam Ba Loan tiểu khu xa hoa nhất biệt thự." Cao Lực Hùng đã triệt để sợ ngây người. Hắn tiện tay hỏi một chút Liền phát hiện, nguyên lai lâm phàm ở là hơn ước biệt thự giữa hồ biệt thự ngọa tàu. Phàm ca ngươi thật sự là ước vạn phú ông. Không cách nào so sánh được a Cách này để cho chúng ta về sau còn thế nào ở trước mặt. Ngươi trang bức. Tiết diệu đình một mặt đắng chát sáng vẻ. triệu nhạc nhạc ngược lại là phúc vẩy cười một tiếng. Tiết diệu đình ngươi kéo xuống đi. Đời này ngươi cũng không đuổi kịp lâm phàm. Nguyên lai like lâm phàm ở tốt như vậy biệt thự Vậy ta về sau càng phải đi Tiết diệu đình nghe vậy Cười ha ha một tiếng Đúng vậy đúng vậy Làm sao có thể theo thịt phàm ca Lần sau ta hô hai ba mươi cách đồng học tổ đoàn đi phàm ca trong nhà Tiệc cái gì an bài phía trên Hung hăng làm thịt phàm ca một trận Lâm phàm nhìn lấy mọi người Ngược lại là cười một tiếng Cùng tiết diệu đình Cao lực hùng ở trung phương thức ngược lại là rất vui sướng. Mời mời mấy cách đồng học đến biệt thự toán ăn. thuận tiện ăn tiệc. Ngược lại là cũng được. Hưởng thụ sinh hoạt. Cỡ nào tự tại. Được rồi, vậy ta trở về an bài một chút cho các ngươi xe chuyên dụng đưa đón. Lâm Phàm cười nói. Ngọa tảo Phàm ca. Thật chứ ta chỉ là mở cái trò đùa. thật có thể đi nhà ngươi dạo chơi tiết diệu đình ánh mắt sáng rõ dù sao đây chính là lam ba loan tiểu khu tốt nhất giữa hồ biệt thự bình thường người căn bản còn không thể nào vào được lam ba loan tiểu khu cửa lớn ta giống như là đùa giỡn người sao liền đem ta đưa ở chỗ này đi ta buổi tối lại mở mở tiệm lâm phàm nói ra bất chi bất giác xe đã đến nhà hàng nhỏ địa phương ai Đây chính là ta cùng ước vạn phú ông Trinh Lịch. phàm ca ngươi đều có tiền như vậy. Buổi tối còn muốn vất vả tiếp tục mở cửa hàng. Cao lực hùng cảm thán một tiếng, dừng xe lại. Ngươi không hiểu cách này gọi là hưởng thụ sinh hoạt. Lâm Phạm xuống xe, họp lớp về sau tâm tình ngược lại là rất tốt. Kỳ thật lúc buổi tối, Lâm Phàm sẽ không mở cửa hàng. hắn một ngày mở quán ăn cũng mở không được bao dài thời gian bình thường cái giờ này đã sớm đóng cửa tối nay tăng ca chủ nếu là bởi vì hạ uyển thu a cái này đáng giận nữ nhân chỉ là hai mươi khối liền muốn để hắn cho nàng làm cả đời rau xanh xa lát lâm phàm rất tức giận nhìn lấy lâm phàm dáng vẻ vừa mới đi tới hạ uyển thu biếu môi ra có chút uy khuất cái này đầu vỗ đần độn cũng là cái xứng sờ móng heo bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 20. hai mươi hai ngươi có phải hay không thích ta meo meo hạ uyển thu âm thanh vang lên nhìn lấy lâm phàm nháy nháy mắt tới lâm phàm cười cười không quay đầu lại o V, kép quờ quờ mờ ta tới nơi này ngươi không vui sao hạ uyển thu nhẹ dọn thì thầm đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm hơi hơi ảm đạm Phàn phất có chút uỵ khuất lâm phàm quay đầu nhìn lấy cô bé trước mắt nàng vẫn là mang theo lỗ tai mèo cách mũ như cách mèo hệ nữ hài một dạng mặt lấy quần đùi có hai đầu trắng như tuyết mảnh khảnh đôi chân dài trang điểm nàng rất xinh đẹp hiện tại dáng vẻ ủy khuất vẫn là đáng yêu như thế lâm phàm vốn còn muốn khi dễ một chút hạ uyển thu bây giờ nhìn hạ uyển thu cái dạng này Làm sao hạ thủ được? Vui vẻ. Lâm Phàm nói ra. Hừ, thối Lâm Phàm, vậy ngươi cũng phải dám không vui a. Hạ Uyển Thu tháo xuống cái mũ, thân hình của nàng đường cong vẫn là như vậy hoàn mỹ. Lâm Phàm nhìn một chút Hạ Uyển Thu trong lúc nhất thời có chút ngây người. Hạ Uyển Thu hoàn toàn chính xác so Triệu Nhạc Nhạc cùng Tạ Vũ đồng những người này muốn trông tốt rất nhiều. Nàng vẫn là ngôi sao lớn. Giáng người tỷ lệ vẫn luôn rất tốt Da thịt cũng bảo dưỡng rất tốt Đây là còn lại rất nhiều người đều so sánh không bằng Nhìn cái gì đấy vô sỉ Hạ uyển thu lui về sau lui Cảnh giác nhìn lấy lâm phàm Cô nam quả nữ Vạn nhất cái này đầu gỗ gặp sắc này lòng tham làm sao bây giờ Lại không lớn còn không thể nhìn Lâm phàm đậu đen dao muốn nói Hạ Uyển thu dậm chân chừng mắt liếc lâm phàm, nàng thẳng người đứng ở lâm phàm trước mặt. Thối lâm phàm. ngươi tìm gãi đâu hạ Uyển thu nhìn lấy lâm phàm. Bình thường người khác đều là khen nàng xinh đẹp. Khen nàng đẹp mắt. Khen nàng ngược đại. Chỉ có lâm phàm lại dám nói loại lời này tìm gãi thì thật nhìn kỹ cũng vẫn còn lớn. Lâm phàm cười nói. Hạ Uyển thu. Cũng là cảm giác không đúng chỗ nào, giống như bất kể như thế nào, nàng đều thua lỗ. Vô sỉ cùng cực Lâm Phàm Hạ Uyển Thu vẫn là rất tức giận. Cái này đáng giận ngồi cùng bàn. Một mực để cho nàng rất tức giận. Hôm nay họp lớp thế nào Hạ Uyển Thu đổi đề tài. Lâm Phàm gật đầu chơi đến thật vui vẻ tới rất nhiều nữ sinh. Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm Lâm Phàm Còn có rất nhiều nữ sinh tìm ta nói chuyện phiếm. Dường như về tới cao trung. Triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng còn hỏi ta muốn que chát. Mấy năm không thấy. Các nàng đều biến đến xinh đẹp hơn. Hạ Uyển Thu, hung nhìn lấy Hạ Uyển Thu đáng yêu như vậy biểu lộ, lâm phàm lộ ra nụ cười. Ai bảo Hạ Uyển Thu lần trước ở trước mặt hắn diễn xuất, còn diễn tốt như vậy. Muốn ăn chút gì không? rau xanh xa lát lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu nhẹ nhàng sờ lên hạ uyển thu lỗ tai mèo cách mũ không ăn hạ uyển thu nghiêng đầu đi ven lâm phàm cười một tiếng nhìn lấy hạ uyển thu ngươi mới ăn dấm cả nhà ngươi đều ăn giấm hạ uyển thu hừ một tiếng kỳ thật nói nghiêm túc các nàng đều không có ngươi đẹp mắt lâm phàm nói ra nhìn lấy hạ uyển thu hạ uyển thu Ăn chút rau xanh salad, còn muốn ăn thịt, nhưng là sẽ béo. Hạ Uyển thu sờ lên bụng của mình, mấu chốt là bụng của nàng không có bất kỳ cái gì thịt thừa. Không sao, cơm nước xong xuôi nhiều người vận động một cách liền tốt. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, nói. Nhiều người vận động hạ Uyển thu nhìn lấy Lâm Phàm Ta mới không nhiều người vận động đâu. Ta thích hai người cùng một chỗ vận động. Dạng này giảm béo giảm càng nhanh. lâm phàm vừa vừa mới chuẩn bị nấu cơm kết quả bá một chút bị cúp điện quán ăn vốn là tương đối nhỏ cả con đường toàn bộ đều bị cúp điện bốn phía đen kịt một màu a hạ uyển thu thấp giọng nói ra tựa hồ là có chút sợ hãi hắc ám không làm được rau xanh xa lát lâm phàm đi tới hạ uyển thu bên người bất đắc dĩ cười một tiếng hạ uyển thu từ nhỏ đã có chút sợ tối Bốn phía một vùng tăm tối. Nàng trốn vào lâm phàm trong ngực. Tựa như làm cấp 2. Cấp 3 thời điểm một dạng. Mất điện thời điểm những bạn học khác là một mảnh xeo hò. Chỉ có nàng tựa vào lâm phàm trên thân. Sợ tối sao lâm phàm cười cười chỉ là cảm giác cùng hạ uyển thu áp sát quá gần thân thể có chút phát nhiệt. U, V, Quy, Quy, Mơ còn tốt áp. Hạ uyển thu gật đầu. Điện thoại di động có đèn xin. lâm phàm nói ra có thể ta vẫn là sợ hạ uyển thu âm thanh nhỏ bé còn có chút run rẩy có ta ở đây không có gì phải sợ lâm phàm cười một tiếng nụ cười của hắn ôn hòa rất có cảm nhiễm lực thế nhưng là ta đói hạ uyển thu rất ủy khuất nói nàng tìm đến lâm phàm đều không được ăn cơm chiều muốn không ngươi đi nhà ta đi Hạ Uyển Thu âm thanh vang lên, "Nhà ta không ai." Đi nhà ngươi Lâm Phàm cảm giác có chút chịu không được, mấu chốt là Hạ Uyển Thu bản thân thì xinh đẹp như vậy, ta muốn ăn rau xanh salad." Hạ Uyển Thu nói ra. "Tốt, thừa dịp bên ngoài mất điện đi, có thể mượn cánh tay của ngươi dùng một chút sao?" Lâm Phàm hỏi. "U V, quy quy, mơ Hạ Uyển Thu có chút mộng. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng." lâm phàm cầm hạ uyển thu cánh tay mượn điện thoại di động ánh đèn đi ra quán ăn đóng cửa lại nếu như tình cảnh này bị người đập xuống lời nói nhất định sẽ phía trên micro bờ lúc từ khóa ho để nhất thế nhưng là hạ uyển thu cũng không có ngăn cản nàng mặc dù là ngôi sao có thể cùng lâm phàm cùng một chỗ thời điểm không có nhiều cố kìa như vậy mà lại hiện tại vừa vặn mất điện căn bản không ai cũng sẽ không có người nhìn đến ta có xe. Hạ Uyển Thu gương mặt ửng đỏ, bị Lâm Phàm nắm cánh tay, trái tim bịch bịch nhảy. Đến mức Lâm Phàm vì cái gì không rắt tay? Hắn cùng Hạ Uyển Thu còn không phải bạn bè trai gái, cho nên hắn cũng sẽ không đi loạn chiếm tiện nghi của nữ sinh. Chờ đến Hạ Uyển Thu trong nhà về sau, Lâm Phàm mới phát hiện, Hạ Uyển Thu chỗ ở cũng không phải là cái gì cao đoan tiểu khu, gian phòng cũng không lớn. Hơn 100 mét vuông dáng vẻ. Hạ Uyển thu ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Lâm Phàm ngay tại nhà bếp bận rộn. Nàng xem có chút ngây dại. Nàng cùng Lâm Phàm một mực quan hệ đều rất tốt, dù là làm ngôi sao cũng giống như vậy. Lâm Phàm thật vô cùng đẹp trai a. Liền công ty bọn họ bên trong rất nhiều nam ngôi sao cũng không sánh nổi Lâm Phàm Làm tốt rau xanh xa lát về sau, Lâm Phàm còn nhìn hắc mễ cháo. Hương khí bừng bừng. Ăn ngon không Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu, cười nói: "U, vị quy quy, mơ thật rất tốt ăn ai. Có thể đem rau xanh sa xa lát làm ăn ngon như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp." Hạ Uyển Thu tán thán nói. "Lâm Phàm chủ nghệ, cái gì thời điểm biến đến tốt như vậy Lâm Phàm? Tài nấu nướng của ngươi cái gì thời điểm biến đến tốt như vậy Hạ Uyển Thu hỏi. vẫn luôn là tốt như vậy lâm phàm vỗ vỗ bầu ngực hắn bây giờ có được đại sư cấp chủ nghệ cho dù là một số đỉnh phong trù nghệ đại sư làm đồ ăn cũng chưa chắc có hắn ăn ngon dẫn ta tới ngươi trong nhà bị người khác phát hiện làm sao bây giờ lâm phàm ăn một cái quả táo nói nói hình như cùng ngươi có cái gì gian tình một dạng hạ uyển thu khuôn mặt ừng đỏ bị người khác phát hiện thì thảm a bất quá có thể ăn đến ngươi làm cơm bị người khác phát hiện cũng không có gì lớn hạ uyển thu hì hì cười một tiếng lâm phàm tiến lên nhìn lấy ngay tại ăn rau xanh xa lát hạ uyển thu mỉm cười ngươi như thế thích ăn ta làm cơm có phải hay không thích ta hạ uyển thu hàm răng khẽ cắn Trừng mắt liếc lâm phàm sữa hung sữa hung dáng vẻ tự luyến cuồng chỉ có heo mới sẽ thích ngươi chứ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 23 chính là cái này lâm phàm ủi nhà ta cải trắng lâm phàm câu nói này đem hạ uyển thu khí không nhẹ nàng xinh đẹp như vậy vẫn là ngôi sao lớn đâu có nhiều như vậy phen không biết bao nhiêu người thích nàng muốn muốn theo đuổi nàng có thể duy chỉ có lâm phàm hỏi một câu nàng có phải hay không ra thích hắn Hừ, tự luyến cuồng. Nàng cách nào sợ sẽ là chết đói theo ngoài cửa sổ nhảy đi xuống cũng tuyệt đối sẽ không đi ra thích lâm phàm. Muốn là ra thích lâm phàm. Cái kia nàng cũng là heo tốt tốt. Mở cái trò đùa. Vạn nhất ngươi thật biến thành heo làm sao bây giờ lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu. Chêu dẻo nói, ngươi, mới là heo cả nhà ngươi đều là heo thối lâm phàm, không để ý tới ngươi. Hạ Uyển Thu quay đầu đi, không nhìn nữa lâm phàm. Tức giận muốn ăn đồ ăn. Hạ Uyển Thu ủy khuất sang tay, đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm. Chủ yếu là muốn ăn. Nàng mặc dù là ngôi sao, nhưng vẫn là cách ăn hàng. Nào có không thích ăn đồ vật nữ hài tử. Nhất là Hạ Uyển Thu vẫn là con mèo hệ nữ hài. Thích ăn nhất cũng là thịt thịt. Còn có cá nhỏ làm. Trả thủ lao. Lâm Phàm nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta cũng không phải ngươi đầu bếp riêng chuyên môn cho ngươi mỗi ngày nấu cơm. Hạ Uyển thu, hừ, đòi tiền không có, muốn mạng cũng không cho. Lâm Phàm đi lên trước. sợ lên hạ Uyển thu lỗ tai mèo cách mũ. Lông xù cảm giác truyền đến. Vừa lòng thỏa ý. Tốt. Vậy liền coi là là quyền lợi. Không thể trắng làm cho ngươi cá kho. có cá kho hạ uyển thu đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Phàm. Nàng đem Lâm Phàm mang vào trong nhà, ngoại trừ muốn ăn rau xanh lát bên ngoài còn muốn ăn cá kho. Nàng thích ăn nhất cũng là cá kho, chỉ ở cấp 3 thời điểm đề cập qua một lần, nguyên lai Lâm Phàm còn nhớ rõ a. Không có, hiện tại bắt đầu làm. Lâm Phàm nói ra, bắt đầu vào tay thao tác. hắn cũng không phải cho hạ uyển thu miễn phí làm cá tốt xấu còn sờ lên hạ uyển thu lỗ tai mèo cách mũ cũng coi là chiếm một chút tiện nghi huống chi hạ uyển thu trả lại cho lâm phàm hai ngàn khối làm mấy trận cá kho cũng không có gì hạ uyển thu tay ngọc kéo lấy cái má cặp đùi đẹp tùy ý để đó cẩn thận nhìn lấy lâm phàm dáng vẻ nở một nụ cười nghiêm túc nấu cơm lâm phàm thật vô cùng đẹp trai a Nhất là còn cho nàng làm cá kho lâm phàm càng đẹp trai hơn. Lâm phàm tại tiến hành một loạt thao tác về sau. Trong nồi đổ vào dùng ăn dầu. Đốt tới tầng 6 nóng. Trong nồi rất nhỏ bốc khói. Trước đem đầu cá xuyên vào trong chảo dầu nổ một hồi. Lại đem cá toàn thân để vào chảo dầu. Nổ đến một hồi về sau. Có nhàn nhạt mùi thơm. Đổ vào đậu biện tương Nhanh chóng lật xào ra tương ớt Về sau lại để vào hành Gừng Tỏi Làm quả ướp chờ gia vị Mùi thơm ngát sông vào mũi Lâm phàm thành thảo thủ thế Khống chế hỏa hầu Nổ tốt cá lúc này đã có thể nghe thấy được nó mùi thơm cùng khí tức Lại dùng cái môi hướng thân cá phía trên rồi lên nước canh Sau cùng xối nhập một chút hạt vừng dầu vừng lại đem nước canh đều đều đổ vào thân cá phía trên đem hành thái vẩy vào thân cá phía trên hồng như vậy cá nướng thì làm xong chỉ là nghe vị đạo hạ uyển thu liền đắt luôn hãm dạng này cá kho chỉ là xem ra cũng cảm giác ăn thật ngon dáng vẻ thật ăn thật ngon ờ hạ uyển thu ăn một miếng vào miệng tan đi non mềm ngon miệng vị đạo ngon không nghĩ tới lâm phàm làm cá kho cũng ăn ngon như vậy hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm gương mặt đỏ bừng lâm phàm làm cơm làm sao sẽ tốt như thế ăn đâu đều không nỡ đối lâm phàm tức giận vì đạo còn có thể lâm phàm cũng ăn một miếng kết quả là tại họp lớp còn về sau lâm phàm cùng hạ uyển thu bắt đầu chân chính bữa tối cá kho lại thêm mấy cái chén cháo còn có rau xanh xa lát Lâm Phàm ăn đã quen tự mình làm cơm, lại ăn cấp 5 sao đại khách sạn tiệc, ngược lại có chút không quá thích ứng. Trọng yếu nhất chính là khách sạn 5 sao tiệc, làm còn không có hắn làm ăn ngon. Ăn uống no đủ về sau, Hạ Uyển Thu bình nằm ở trên giường. Cuộc sống như vậy cũng quá tốt rồi đi. Chính là hội trưởng thịt. Meo meo sẽ mập, đi thôi, cùng đi vận động. Hạ Uyển Thu kéo cũng sống vậy nằm ở trên giường Lâm Phàm. Hai người vận động Lâm Phàm cười một tiếng. Hừ, vậy ngươi còn muốn mấy người Hạ Uyển Thu gương mặt ửng đỏ. Nhà ta vừa vặn có máy chạy bộ, cùng đi giảm béo nha. Vậy ngươi nhưng muốn bị thua ta, ta ngày ngày đoán luyện thân thể. Lâm Phàm cười nói, ta mới sẽ không thua đây. Hạ Uyển Thu cũng không cam chịu yếu thế, đi lên máy chạy bộ. Sau một tiếng Hạ Uyển Thu gương mặt đỏ bừng trên người có mồ hôi Có chút thở hồng hộc Đã nói không ra lời Lâm Phàm cũng giống như vậy Có điều hắn xem ra còn tốt Thường xuyên rèn luyện Lâm Phàm thân thể cũng không kém Đoán luyện còn về sau Hạ Nguyễn Thu thì nằm ở trên giường ngủ tiếp đi Mà Lâm Phàm vốn là là muốn về nhà Nhưng hôm nay thật sự là buồn ngủ quá Ăn cá kho Còn rèn luyện một giờ cũng ngủ thiếp đi hai người thậm chí ngay cả y phục đều không có thoát thì trên giường ngủ thiếp đi trong lúc bất chi bất giác đã đến ngày thứ hai người đầu tiên tỉnh lại chính là hạ uyển thu hạ uyển thu nhìn đến lâm phàm đang ngủ tại bên cạnh nàng thời điểm không khỏi giật này cả mình chẳng lẽ tối hôm qua hạ uyển thu kiểm tra qua về sau lúc này mới thở dài một hơi cái này nếu để cho người khác biết chỉ sợ mít vô lúc đều phải tê liệt trấn kinh hạ uyển thu thế mà cùng một nam tử xa là cùng giường chung gối một buổi tối chờ lâm phàm cũng lúc tỉnh lại cùng hạ uyển thu bốn mắt nhìn nhau còn tốt không có cái gì phát sinh chỉ là hạ uyển thu trên gương mặt có chút phấn hồng lâm phàm đi mau a lại không đi ta người đại diện dương tỷ muốn trở về hạ uyển thu sắc mặt hồng hồng nhìn lấy lâm phàm tuy nhiên không có cái gì phát sinh nhưng vẫn là giống cùng làm chuyện xấu một dạng vạn nhất bị phát hiện chúng ta thì thảm ác hạ uyển thu đẩy lâm phàm mau để cho lâm phàm đi ra ngoài dù sao thân phận của nàng bây giờ đặc thủ. tuy nhiên người đại diện là nàng người nhưng là để dương tình biết chuyện này khẳng định lại phải cho nàng làm tư tưởng công tác meo meo đi mau ác Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm chu cách miệng nhỏ nhắn, bộ dáng mười phần đáng yêu. Được, Lâm Phàm gật đầu, mặc vào áo khoác, đi ra cửa. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu như thế dáng vẻ khẩn trương, Lâm Phàm mỉm cười. Cùng cao trung thời điểm không có nhiều biến hóa. Hai người bọn họ vốn là cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ khi nào để cho người khác đụng đến, giải thích không rõ a. Cô nam quả nữ Sống chung một phòng Mấu chốt là nữ hài sinh đẹp như vậy Nam sinh cũng như vậy xuất khí Lâm Phàm vừa mới ra cửa thang lầu miệng thời điểm Vừa vặn gặp một cách hơn 30 tuổi nữ nhân Nữ nhân kinh ngạc nhìn Lâm Phàm liếc một chút Ngược lại là không có suy nghĩ nhiều Lâm Phàm ánh mắt nhìn lại Nữ nhân này hẳn là hạ Uyển thu người đại diện Dương Tình Thế mà còn là đụng phải Bất quá Lâm Phàm rất bình tĩnh giả trang cái gì cũng chưa từng xảy ra, làm bộ là nhỏ khu chủ xí nghiệp, không phải liền là cùng hạ uyển thu cùng giường chung gối ngủ một giấc, tuy nhiên cả tay đều không có chạm qua. ngay từ đầu, dương tình hoàn toàn chính xác không có hoài nghi cái gì, dù sao đây là một tòa lầu, có chủ xí nghiệp xuống tới cũng bình thường. thế nhưng là đi lên lầu thời điểm dương tình mới hiểu rõ ra. cả tòa lầu chỉ có hạ uyển thu một cái hộ gia đình cái kia vừa mới đi ngang qua lâm phàm là ai trách không được hạ uyển thu gần nhất thường xuyên đơn độc đi một nơi nào đó còn không để người ta biết dương tình tâm lý vẫn luôn có chút hoài nghi hiện tại nàng nhìn thấy lâm phàm thời điểm hết thảy đều bừng tỉnh đại ngộ chẳng lẽ lại chính là cái này lâm phàm ủi nhà ta cải trắng mà lại Còn ngủ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 24-24 triệu học khu phòng Dương tình yên lặng vào phòng. Thấy được hạ uyển thu. Có chút chỉ tiếc xen sắt không thành thép. Hạ uyển thu thế nhưng là ngôi sao lớn. Làm sao có thể cùng người khác ngủ vạn nhất nếu là bị người có quyết tâm đập đến. Rơi vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Dương tình nhìn lấy hạ uyển thu còn tốt hạ uyển thu còn không có cởi quần áo. uyển thu a cùng tỷ nói một câu ngươi có phải hay không có người thích rồi dương tình ngồi ở hạ uyển thu bên người hỏi hạ uyển thu nghe vậy gương mặt ửng đỏ dương tỷ ta làm gì có dương tình nhìn lấy hạ uyển thu thở dài một tiếng uyển thu ngươi mấy ngày nay đơn độc ra ngoài buổi tối còn để nam nhân khác tới nhà ở một khi bị công bố ra ngoài nói ngươi có luyến tình đối sự nghiệp ngươi ảnh hưởng rất lớn mà lại nếu như ngươi cùng một người bình thường cùng một chỗ cũng chậm chế sự nghiệp của ngươi chậm chế công tác của ngươi dương tình nói ra làm hạ uyển thu người đại diện nàng đương nhiên phải quan tâm hạ uyển thu sinh hoạt hàng ngày dương tỷ không có rồi lâm phàm là ta cao trung ngồi cùng bàn quan hệ vừa vặn rất tốt đây Mà lại hắn làm rau xanh xa lát thật rất tốt ăn. Còn có cá kho. Ngày nào chúng ta cũng đi ăn ăn một lần Hạ Uyển Thu nháy nháy mắt. Nhìn lấy Dương Tình. Nấu cơm ăn ngon cái kia tối hôm qua. Dương Tình tiếp tục truy vấn nói. Cũng là ăn nhiều, sau đó còn chạy trong chốc lát bước, thì đã ngủ, meo meo, không có cái gì phát sinh. Hạ Uyển Thu hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua, nói. Thật không có nói chuyện yêu đương dương tình lại hỏi. Không có. Hạ uyển thu lắc đầu. Hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên chăm chú nhìn về phía dương tình. Liền xem như nói chuyện yêu đương cái kia cũng là chuyện của ta cùng công ty không quan hệ. Liền xem như lão bản tới tìm ta trò chuyện ta cũng giống như nhau thái độ. Hạ uyển thu mở miệng nói nàng hiếm thấy nghiêm túc như vậy lên. Bởi vì sự nghiệp, bởi vì công ty danh dự. liền muốn rời xa lâm phàm sao xin lỗi nàng làm không được dương tình nhìn lấy hạ uyển thu kiên quyết như vậy chỉ có thể thở dài một tiếng nàng dù sao chỉ là một cái người đại diện mà lại nàng chỉ là hạ uyển thu người đại diện hạ uyển thu nếu như muốn đổi nàng dễ như trở bàn tay hạ uyển thu tuy nhiên rất xinh đẹp diễn ký cũng rất tốt bình thường cũng nghe lời nói có thể tại nguyên tắc tính vấn đề phía trên nàng vẫn luôn rất cố chấp. Nàng sẽ không vì tiền đi đập phim tệ hại, sẽ không đi hôn môi kịch, sẽ không đi tiếp cảm tình hí. Nếu như nàng nguyện ý đi làm như vậy, cái kia nàng có thể sẽ càng đỏ, có thể nàng tự tuyệt. Dù vậy, Hạ Uyển Thu vẫn là công ty dưới cờ đệ nhất nữ nghệ sĩ. Nàng phen cao đến hơn 80 triệu. Người thích nàng nhiều lắm. Vì thế Hạ Uyển Thu không biết cử tuyệt bao nhiêu kịch bản Có thể nàng cố chấp Để công ty cũng đối với nàng không có cách nào Dương tình biết nàng không khuyên nổi Hạ Uyển Thu Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Vì cái gì Hạ Uyển Thu xưa nay không hôn môi kịch, Từ trước đến nay giữ mình trong sạch Hạ Uyển Thu Làm sao lại để một cái nam sinh ở trong nhà nàng qua đêm Cái này đáng giận lâm phàm Đến tột cùng có ưu điểm gì có thể làm cho Hạ Uyển Thu như thế bảo vệ cho hắn Uyển Thu. Hắn làm cơm thật ăn ngon lần sau mang ta đi qua thử một lần. Dương Tình tò mò hỏi. Đó là đương nhiên a, tự ăn ngon ác Hạ Uyển Thu nhẹ gật đầu, làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu. Đinh đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hải Đường Hoa Viên một bộ học thu phòng. Tổng cộng 120 m vuông. Định giá 24 triệu. Tương quan quyền tài sản giấy chứng nhận đã phát xuống đến hệ thống nhà kho Hệ thống âm thanh vang lên Một ngày mới, Lâm Phàm lại đánh dấu một bộ học khu phòng Giá trị 24 triệu nếu như thuê đi ra ngoài Một năm tiền thuê cũng tối thiểu tại trăm ngàn trở lên 10 năm cũng là 9 triệu 20 năm cũng là 18 triệu Lâm Phàm lúc này ban bố quảng cáo cho thuê tin tức Đương nhiên cũng thuận tiện thanh toán bất động sản phí Hiện tại hắn có một bộ giữa hồ biệt thự. Một chiếc Bugatti xe đua. Còn có hai bộ hải đường hoa viên hoặc khu phòng nhà. Lâm Phàm mở ra điện thoại di động, nhìn một chút thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại. Không kỳ hạn số dư còn lại 87. Năm ngàn bốn nguyên 870 ngàn nếu như có thể lại đem bộ này mới họp khu phòng cũng thuê đi ra ngoài. Lâm Phàm không sai biệt lắm cũng đã là trăm vạn phú ông. lúc này lâm phàm trước cho tại nông thôn cha mẹ năm ngàn đi qua sau đó đánh nói chuyện điện thoại mẹ cho ngươi cùng ta cha năm ngàn đến thẻ ngân hàng phía trên các ngươi chú ý kiểm tra và nhận một chút lâm phàm gọi điện thoại nói ra dù sao cái này năm ngàn tại nông thôn đều có thể đắp một bộ phòng ở cái gì năm ngàn nhi tử ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy á? Có phải hay không làm cái gì chuyện phạm pháp rồi lâm Phàm mù mộ, mộ nghe được 500 ngàn. Trực tiếp giật nảy mình. Mẹ. Ta làm sao lại làm những chuyện kia. Hiện tại ta ở bên ngoài mở công ty. Còn là công ty cổ đông một trong. Phát xuống phân hoa hồng phát hơn mấy triệu đây. Lâm Phàm cười nói. Công ty cổ đông mấy triệu thật sao nhi tử ta cái gì thời điểm biến đến ưu tú như vậy á Đều có mấy triệu. Để ngươi cha biết Hắn lại muốn uống mấy bình tửu vui vẻ một chút Ngươi chỉ cần không vi phạm làm gì nhiều thành Cách này 500 ngàn lão mù giúp ngươi tồn Về sau cho ngươi cưới vợ dùng Lâm Phàm mù mù thanh âm bên trong đều có chút cao hứng Nhà ai phủ mẫu không mong con hơn người A mẹ Không cần cho ta cưới vợ Ngươi cùng ta cha cải thiện cải thiện sinh hoạt Ta bên này không thiếu tiền Thượng Hải kiếm tiền rất nhanh. Lâm Phàm nói ra. Phụ mẫu chính là như vậy, hắn muốn cho trong nhà mặt cải thiện sinh hoạt, nhưng cha mẹ luôn luôn không nỡ hoa tiền của hắn. Đúng rồi, nhi tử, có bạn gái sao lúc nào cho lão mù mang về nhìn một cách điện thoại bên kia truyền đến mẹ thanh âm. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Đến, mỗi lần đưa một cách lão mù gọi điện thoại đều là thúc hỏi bạn gái sự tỉnh. Bạn gái có tốt như vậy tìm sao huống chi Lâm Phàm hiện tại hoàn toàn chính xác còn không có bạn gái Mà lại có bạn gái cũng muốn cảm tình cơ sở mới có thể mang về nhà Lão mụ, mọi chuyện còn chưa ra gì đây Lâm Phàm nói ra Được, không có bạn gái vừa vặn, lão mụ nhà hàng xóm nữ nhi vẻ ngoài thật đẹp đẽ, gọi tạ đình đình Lâm Phàm mụ mụ nói ra Mẹ, ta không cần xem mắt Lâm phàm trực tiếp cự tuyệt Không thể cử tuyệt Ngươi đều 25 Mà lại mẹ đều cho ngươi đắc hẹn Đang muốn điện thoại cho ngươi tới Thì xế chiều hôm nay 4 giờ dưới Tại các ngươi bên cạnh Hương Vân ngỗng nhà hàng Nhớ đến đi a Phải đi a Mẹ đều cho ngươi nói tốt Ngươi không đi Lão mù trên mặt mũi gây khó dễ Người ta nữ hải đều nói muốn tới cho lão mù nể tình Lâm Phàm mù mù sau khi nói xong liền cúc điện thoại. Lâm Phàm. Lâm Phàm một chút đều không muốn đi xem mắt, hắn còn không có muốn nói yêu thương ý nghĩ, nhưng là hắn mù mù đều cho hắn đặt hẹn, đều là hàng xóm. Lâm Phàm không đi mà nói lão mù trên mặt mũi còn gây khó dễ. Được, đó còn là đi một cách đi, sau cùng nói một câu không có nói thành liền tốt. Lâm Phàm nói ra Nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 4 giờ chiều, hiện lại xuất phát vừa vặn. Mở ra hơn ước xe đua Bugatti. Lâm Phàm trực tiếp đi hương vân ngỗng nhà hàng. Tiến hành trong đời lần thứ nhất xem mắt. Hắn là thật không muốn xem mắt. Nhưng lão mù một mực thúc Thì tới nơi này tùy tiện ngồi một chút. Đây là lễ phép vấn đề. Đến mức có thể hay không nói thành Lâm Phàm tình không để ý. Hắn cũng không hy vọng dựa vào xem mắt tìm đến bạn gái. Do Hạ Uyển Thu xinh đẹp đáng yêu, hắn còn có thể suy tính một chút. Cái gì thời điểm đem Hạ Uyển Thu lính về trong nhà mặt đi cài bạn gái thì tốt biết bao mở ra Bugatti. Lâm phàm thành đại mã đường phía trên mắt sáng nhất phong cảnh. Người qua đường từng đợt sợ hãi than âm thanh vang lên. À, à. Bugatti là voi tù xe noi xe ai? Ngọa tạo! Đây không phải hơn ướt xe đua sao các ngươi vừa mới nhìn thấy không. Mở ra xe thể thao tiểu ca ca rất đẹp a Ta cũng nhìn thấy cái kia tiểu ca ca lớn lên so ngôi sao lớn đều đẹp trai chính là không có vỗ xuống chiếu tới. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự thử hai mươi 25 nhà ta meo meo bị khi phụ. Đánh hắn lâm phàm mở Bugatti đến Hương Vân ngỗng nhà hàng thời điểm. Nhà hàng phục vụ viên lập tức nginh đón đi ra. Hai cái nữ phục vụ viên nhìn lấy Lâm Phàm ánh mắt bên trong đều có chút kinh thán. Bởi vì, Lâm Phàm cũng quá đẹp rồi đi. Mà lại Lâm Phàm còn mở xe đua. Hai cái nữ phục vụ viên tuy nhiên không biết xe thể thao loại. Nhưng cũng biết xe thể thao như vậy tối thiểu tại mấy cách một triệu trở lên Lâm Phàm Vẫn là một người có tiền phú nhị đại. Mở ra xe thể thao Lâm Phàm đến nhà này nhà hàng. Lập tức được đưa đến ngồi chỗ viên bên trong Ngày khỏe chứ Xin hỏi có cần gì không nữ phục vụ viên mỉm cười nói Thái độ phục vụ rất tốt Đến ly cà phê đi Ta chờ người Lâm Phàm nói ra Lần này xem mắt Lâm Phàm cũng chủ yếu là cho lão mù mặt mũi Không phải vậy chính hắn mới sẽ không đến xem mắt Mà lại Lâm Phàm lần này là mở ra Bugatti tới cũng không có muốn đi cùng đối phương thật xem mắt thành công. Bằng không, Hạ Uyển Thu đoán chừng muốn cắn hắn. Ấm mở Hạ Uyển Thu que chát, Lâm Phàm phát cái tin tức. Lâm Phàm ta tại xem mắt. Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu. Hung Lâm Phàm Lão mụ giới thiệu. Nhà hàng xóm nữ nhi. Cho Lão mụ cái mặt mũi. Hạ Uyển Thu. Sinh khí Phi thường gơ hạ uyển thu, phấn nộ Phi thường gơ lâm phàm Thì chấp hành cách nhiệm vụ Lão mụ một mực tại thúc ta tìm bạn gái Muốn không ngươi chừng nào thì cùng ta về nhà lừa gặp một chút mẹ của ta hạ uyển thu Ngươi nghĩ thì hay lắm hạ uyển thu Đối diện Xem được không lâm phàm, không biết còn không có gặp đâu đẹp hơn nữa cũng so ra kém ngươi Hạ uyển thu hạ uyển thu như thế biết nói chuyện nha khen thưởng một khỏa đường lâm phàm kỳ thật ta cũng không muốn trái lương tâm nói chuyện chủ yếu là thu ngươi tiền hạ uyển thu sinh khí hạ uyển thu mở ra hào hữu nhiệm chứng ngươi còn không phải hắn nàng hào hữu mây phát trước đưa hào hữu nhiệm chứng thỉnh cầu đối phương nhiệm chứng thông qua về sau mới có thể nói chuyện phiếm lâm phàm này làm sao còn bị kéo hắt đây lập tức một lần nữa tăng thêm hào hữu lâm phàm lần sau làm cho ngươi hai phần rau xanh xa lát hạ uyển thu hừ lâm phàm ba phần hạ uyển thu còn có cá kho lâm phàm được hạ uyển thu nhìn lấy hạ uyển thu que chát lâm phàm mỉm cười bình thường cùng hạ uyển thu cùng một chỗ thời điểm cùng những nữ sinh khác cảm giác hoàn toàn khác biệt Đến mức lần này xem mắt, Lâm Phàm càng thêm không quan trọng. Đến lúc đó, lão Mộ lại ép, hắn liền đem Hạ Uyển Thu mang về nhà, nhìn xem lão Mộ còn có lời gì nói. Buổi chiều 16, 30 phân đã đến. Đối phương còn không có tới. Lâm Phàm uống một ly cà phê, chậm rãi chờ đợi. Buổi chiều 17. Không không, đã trễ rồi nửa giờ, mà đối phương còn không có người tới. Lâm Phàm đã đợi không kịp Thời gian của hắn rất quý giá Không biết bao nhiêu nữ sinh muốn gặp hắn Triệu nhạc nhạc cùng tạ vũ đồng Đều cho hắn phát rất nhiều que chat tin tức Muốn hẹn hắn ăn cơm Lâm Phàm đều uyển cự Lúc này Lâm Phàm trực tiếp cho xem Mắt nữ sinh tạ đình đình phát tin tức Lâm Phàm Làm sao đến muộn nửa giờ tạ đình đình Hát Có chút việc không có tới Bất quá ta muốn cũng không cần thiết tới. liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Hỏi ngươi mấy vấn đề. Lâm Phàm được. Tạ Đình Đình. Ngươi cũng biết hiện tại kết hôn đều rất vừa ý phòng cùng xe. Cũng không phải ta vật chất. Thì hỏi một chút ngươi tại ma đô bên ngoài vòng có nhà sao Lâm Phàm Không có. Tạ Đình Đình. Xe dù sao cũng nên có đi. Ngươi có Audi A7A Lâm Phàm cũng không có. tạ đình đình vậy ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu có năm hiểm một kim sao lâm phàm ta không có tiền lương cũng không có năm hiểm một kim lâm phàm người đâu tạ đình đình mở ra hào hữu nhiệm chứng ngươi còn không phải hắn nàng hào hữu mời phát trước đưa hào hữu nhiệm chứng thỉnh cầu đối phương nghiệm chứng thông qua về sau mới có thể nói chuyện phiếm lâm phàm tạ đình đình nói đích thật không có sai Hiện tại kết hôn cách nào cách nữ sinh không muốn xe phòng Hỏi vấn đề cũng đều rất bình thường Chủ yếu là Lâm phàm còn đến không kịp nói chuyện A Thật sự là hắn không có bên ngoài vòng nhà Cũng không có Audi A7 Càng không có người phát lương cho hắn Năm hiểm một kim cũng tự nhiên không có Chủ yếu là Lâm phàm có một ngày hơn ướt giữa hồ biệt thự Có một chiếc hơn ướt xe đua còn có hai tòa hải đường hoa viên tiểu khu học khu phòng chỉ là những thứ này tư sản cùng nhau đều có tiếp cận 400 triệu. huống chi lâm phàm vẫn là mới lệ sinh khách sạn năm sao thứ hai đại cổ đông hắn còn chưa kịp nói liền bị xóa bản tốt lâm phàm vốn đang cho là mình mở ra bugatti tới đối phương đến xem mắt tối thiểu sẽ không chơi một số cú đánh mặt thói quen hiện tại được đối phương căn bản không nói cho hắn cơ hội bất quá cũng đúng lúc lâm phàm cũng lười giải thích hoàn thành nhiệm vụ giao nộp trả tiền về sau lâm phàm đem nói chuyện phiếm ghi chép phát cho hạ uyển thu hạ uyển thu meo meo hạ uyển thu nhà ta meo meo lại bị người khác khi dễ đánh nàng lâm phàm làm sao cảm giác ngươi dáng vẻ rất vui vẻ hạ uyển thu mà lúc này đây lâm phàm nhớ tới chính mình vừa mới đánh dấu không lâu học khu phòng vừa vẫn có thể đi xem một cái học khu phòng dáng vẻ thuận tiện lại đem nó cho thu. mở ra ngô gác ti, lâm phàm thẳng đến hoa viên tiểu khu mà đi một phương diện khác ngay tại bất động sản tiểu khu công tác tạ đình đình cùng hạ nhiễm nhiễm đậu đen rau muống ngươi biết không ta hôm nay cùng một người xem mắt hắn không có xe Không có phòng coi như xong Thế mà liền tiền lương cùng năm hiểm một kim đều không có Sau đó ta đem hắn cho kéo đen Thời đại này làm sao còn có như thế không hợp thói Thường người không xe không nhà không có tiền lương Nữ sinh gả cho hắn uống gió Tây Bắc A hạ nhiễm nhiễm mở to mắt to Nói A tạ đình đình dối lưng một cái Ta liền biết là như vậy Trong nhà hắn thì thẳng nghèo Cho nên xem mắt ta đều không đi Không cần thiết Cũng không phải xem thường hắn Chủ yếu là ta đã sớm biết hắn không xe không nhà a. Tại que chát phía trên hỏi hắn cũng là xác nhận một chút Hạ nhiễm nhiễm nhìn lấy tạ đình đình Vậy dạng này ngươi thì không đúng đi Đều đát hẹn Sao có thể không đi đâu dạng này không phải thả người ta bộ câu nha Tạ đình đình nghĩ nghĩ Nói Nói cũng đúng lần sau có cơ hội cho hắn nói lời xin lỗi liền tốt. có điều hắn không xe không nhà không có công tác. đổi người nào cũng sẽ không gả cho hắn. tạ đình đình cầm lấy một chén nước, nhìn lấy hạ nhiễm nhiễm nói ra. thật hâm mộ ngươi a. nghe nói gần nhất có cái thổ hào mua nơi này nhà. một bộ hơn 20 triệu đâu. ngươi còn có thể giúp đỡ người ta quản lý bất động sản. Giống như cái kia thổ hào còn khen ngợi ngươi. Công ty đều tăng lương cho ngươi Vạn nhất ngươi muốn là đuổi tới người ta Chẳng phải là cả một đời đều áo cơm không lo Hạ nhiễm nhiễm nghĩ đến lâm phàm Gương mặt đỏ lên Nói Người ta rất đẹp trai Mà lại rất có tiền Ta sao có thể xứng với người ta Ngươi biết không Hắn tại nơi này chính là có hai bộ học thu phòng Hai bộ cùng nhau giá trị hơn 40 triệu Mà lại a hắn còn có một bộ hơn 200 triệu giữa hồ biệt thự còn có một chiếc hơn ướt xe đua đâu trọng yếu nhất chính là Hắn còn lớn lên rất đẹp trai Siêu cấp đẹp trai cái chủng loại kia bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 26 nguyên lai like, lâm phàm ưu tú như vậy à Tạ đình đình nhìn lấy hạ nhiễm nhiễm như thế si mê Nói, thật sự có đẹp trai như vậy à ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi như thế si mê một người đây. hạ nhiễm nhiễm nhẹ gật đầu. hưng phấn nói, thật vô cùng đẹp trai, mà lại người còn rất tốt. mỗi lần ở trước mặt hắn ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều hắn vài lần. ta cảm giác lại nhìn vài lần. ta thì luôn hãm. tạ đình đình đậu đen sao muốn nói, ta nhìn ngươi đã luôn hãm ai. hạ nhiễm nhiễm đánh tạ đình đình một chút. Vui vẻ ra mặt Nói Người biết nha Lần thứ nhất ta gặp hắn thời điểm Hắn cưới xe ba bánh thì tiến vào Lam Ba Loan tiểu khu Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm Kết quả người ta cũng là cưới xe ba bánh Tạ Đình Đình mở to hai mắt nhìn Nghi ngờ nói Cưới xe ba bánh đi Lam Ba Loan tiểu khu bảo an sẽ để cho hắn vào sao hạ nhiễm nhiễm gật đầu Người ta thế nhưng là chủ xí nghiệp đâu Toàn bộ Lam Ba Loan tiểu khu hắn giữa hồ biệt thự là xa hoa nhất Không có người so ra mà vượt hắn Tạ Đình Đình đã sợ ngây người ngoại trừ có tiền như vậy bên ngoài trọng yếu nhất chính là hạ nhiễm nhiễm thái độ Cho tới nay Tạ Đình Đình cảm thấy loại này kẻ có tiền đều khoảng cách với mình rất xa Nếu như vậy trên tâm lý cũng không có cái gì trinh lịch Tỷ như Ali Mã Tổng Kinh Đông Vương tổng mỗi một cách đều là rất người có tiền, cách khá xa ngoại trừ hâm mộ cũng thì không có cảm giác gì. Có thể hạ nhiễm nhiễm là ai? Muốn ngực có ngực, muốn cách mông có bờ mông, xinh đẹp như hoa, mà lại nhan chỉ cũng rất cao, người theo đuổi nàng nhiều lắm, trong đó cũng có một chút phú nhị đại. mỹ nữ đều là có phú nhị đại theo đuổi trong đó còn có 10 triệu cấp bậc phú nhị đại tạ đình đình cũng đều gặp cái kia thịnh đại thổ lộ tràng diện hạ nhiễm nhiễm đều tự tuyệt thế nhưng là hạ nhiễm nhiễm đối mặt cái kia chủ xí nghiệp thời điểm cũng cảm giác dường như triệt để luôn hãm tạ đình đình nói ra nghe ngươi nói lấy như thế mơ hồ người kia tên gọi là gì a hạ nhiễm nhiễm nhẹ hừ một tiếng Giữ bí mật hạ nhiễm nhiễm tiếp tục nói. Hắn như vậy đẹp trai. Tuy nhiên rất la thích. Thế nhưng là ta biết người ta cũng không thích ta nha. Muốn là la thích ta. Ta cũng liền không đến mức độc thân đến bây giờ. tạ đình đình nghe xong càng lai like kính. Thế mà còn giữ bí mật. Người ta muốn truy ngươi. Ngươi liền đáp ứng hạ nhiễm nhiễm đỏ mặt. Ai nhỉ? Không có cái kia loại khả năng tính ác. câu nói này đã coi như là chấp nhận nếu như lâm phàm có thể truy nàng nàng nhất định đáp ứng tạ đình đình nhún vai nói vạn nhất người ta muốn ngươi lên giường đâu hạ nhiễm nhiễm nghe vậy mặt càng đỏ hơn vậy ta thì cho hắn sinh đứa bé nói không chừng hải tử cũng là cực kỳ đẹp trai đi tạ đình đình đến nữ nhân này không cứu nổi triệt để luôn hãm không phải liền là cái soái ca à nàng cũng không có như thế truy qua tinh a lại còn nói như vậy thần hồ kỳ thần bất quá thật đúng là có chút hâm mộ a Tạ đình đình nhìn một chút trong tay que chát muốn là trong nhà cái gì thời điểm cũng có thể làm cho nàng xem mắt một cách đáng tin liền tốt mặc kệ là ai đều so cái kia không xe không nhà không có công tác lâm phàm muốn ưu tú a mà lúc này đây hạ nhiễm nhiễm điện thoại vang lên Hạ nhiễm nhiễm tiếp điện thoại xong về sau, một mặt kinh hỉ, Nam thần tới, ta đi ra ngoài trước nghênh đón hắn ác. Hạ nhiễm nhiễm nói ra. Lập tức đưa di động cất vào trong bọc. Còn chiếu một cái tấm gương. Xác nhận rất xinh đẹp về sau mới đi ra khỏi cửa. Thôi đi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi nam thần đến cỡ nào mơ hồ. Tạ đình đình thì đứng tại trên cửa sổ nhìn. dù sao hạ nhiễm nhiễm nam thần là nơi này chủ xí nghiệp nàng ngược lại là rất ngạc nhiên đến tột cùng lớn lên bộ dáng gì nói đến người nam kia thần rất đẹp trai tạ đình đình nghĩ đến xem mắt trước lão mù cho hình của nàng chính là lâm phàm ảnh chụp xác thực xem ra thật đẹp trai đáng tiếc không xe không nhà không có tiền nàng cũng không có hứng thú gì nói chuyện điện thoại xong về sau lâm phàm chính mở ra Bugatti gác ti đi tới cửa tiểu khu hạ nhiễm nhiễm chính ở chỗ này chờ hắn hôm nay hạ nhiễm nhiễm mặt lấy ngược lại là phá lệ xinh đẹp một đôi trắng như tuyết đại mỹ chân ẩm ẩm mê người khí chất của nàng cũng không tệ nhan chỉ hơn 90 phân mỹ nữ cũng không nhiều lại làm phiền ngươi đến cùng ta cùng một chỗ nhìn phòng Lâm phàm xuống xe về sau, mỉm cười, nói Không phiền phức, không phiền phức Ngược lại là ngươi Lại ở chỗ này mua một bộ phòng nha thật hâm mộ Ta còn không biết cái gì thời điểm có thể mua được một phòng nhỏ đây Hạ Nhiễm Nhiễm lộ ra mấy phần ủy khuất ánh mắt, nói Đối với phổ thông người làm công tới nói Muốn mua lên một bộ 20 triệu nhà Đó là cả một đời đều làm không được kiếm lời cách mấy trăm ngàn mua cái huyện thành nhà ngược lại là cũng không tệ hạ nhiễm nhiễm tuy nhiên dung mạo xinh đẹp có thể làm bất động sản có thể có bao nhiêu tiền lương vẫn là nàng năng lực rất cao thành lam ba loan tiểu khu cùng hải đường hoa viên tiểu khu bất động sản tiền lương tăng lên rất nhiều chính là như vậy khoảng cách mua nhà cũng còn có khoảng cách rất lớn cố lên nỗ lực Lâm phàm cổ vũ nói. Cố lên hạ nhiễm nhiễm làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu. Tạ đình đình trên lầu nhìn sợ ngây người. Người này hoàn toàn chính xác còn đẹp trai a, Mà lại. Thế nào thấy còn có chút quen thuộc đột nhiên nhớ tới trên điện thoại di động ảnh chụp. Tạ đình đình nhìn một chút. Là có một chút sống. Sẽ không phải. không thực sự chính là hắn A tạ đình đình đi chuyên môn tra xét một chút hạ nhiễm nhiễm phụ trách hai nhà chủ xí nghiệp tên lâm phàm thật là lâm phàm tạ đình đình đột nhiên cảm giác mình phạm vào một cái rất sai lầm lớn lâm phàm nguyên lai like như thế có tiền có một chiếc hơn ước bugatti xe đua còn có lam ba loan tiểu khu giữa hồ biệt thự một căn biệt thự tại hải đường hoa viên còn có hai phòng nhỏ trời ạ đáng giận lâm phàm rõ ràng có tiền như vậy ngươi lại dám gạt ta tạ đình đình nhớ tới nàng hỏi lâm phàm thời điểm hỏi trước lâm phàm có hay không bên ngoài vòng nhà có hay không có đi a bảy có hay không công tác cùng năm hiểm một kim kết quả lâm phàm đều nói không có đây là bởi vì bất luận là hải đường hoa viên tiểu khu hai bộ hoặc khu phòng vẫn là giữa hồ biệt thự Đều không phải là bên ngoài vòng nhà A. Hai cái này tiểu khu nhà. Giá phòng cao không hợp thói thường. Đến mức Audi A7 cũng chỉ có mấy trăm ngàn có thể lâm phàm mở chính là hơn ước xe đua. Đến mức công tác cùng năm hiểm một kim, lâm phàm căn bản đều không cần A. Hắn cái này hai căn biệt thự. Nếu như toàn bộ thuê đi ra ngoài. Một năm thì có 2 triệu hai bên tiền thuê tạ đình đình nghĩ đến nàng còn đem lâm phàm cho kéo đen. Chỉ cảm thấy một trận áy náy. Nàng ngay từ đầu cũng không phải là xem thường lâm phàm. Chẳng qua là cảm thấy lâm phàm không xe không nhà không có công tác. Thì không cần thiết nói nữa. Tạ đình đình tuy nhiên trong nội tâm có chút hối hận có thể cũng biết có một số việc mạnh cầu không được. Nàng tuy nhiên tính toán so sánh xinh đẹp. Thế nhưng so ra kém hạ nhiễm nhiễm. Hạ nhiễm nhiễm ngực cũng so với nàng lớn. Tính khí vẫn còn so sánh nàng tốt. Coi như nàng hiện tại theo đuổi lâm phàm. Ngược lại lộ ra nàng tựa như một cái coi trọng tiền bạc nữ nhân một dạng. Nàng mới không phải cái gì coi trọng tiền bạc nữ nhân. Nàng chẳng qua là cảm thấy lâm phàm tại nàng cảm nhận bên trong hình tượng lập tức thì biến đến cao lớn lên. Xem mắt sự tình, nàng cảm thấy mình làm vô cùng có vấn đề Nhất định phải đi tìm Lâm Phàm xin lỗi Đều là lỗi của ta, chuyện đã xảy ra hôm nay đều là lỗi của ta Thế nhưng là Người nào có thể biết Lâm Phàm Nguyên Lai bây giờ trở nên ưu tú như vậy à Hơn nữa còn đẹp trai như vậy Bản tiểu thư muốn đi tìm ngươi xin lỗi Sẽ không phải không cho chút thể diện a tạ đình đình trong nội tâm có chút kinh thán. Nàng sẽ không đi như cái coi trọng tiền bạc nữ nhân một dạng đi liếm lâm phàm. Đổi theo lâm phàm. Càng sẽ không trên giường chờ lâm phàm. Dạng này quá giả. Ngược lại nàng sẽ thật cao hứng đi xin lỗi. Bất quá lâm phàm nếu là dám không nể mặt nàng. Nàng liền đi cắn lâm phàm ưu tú như vậy người. Thì ở trước mặt nàng. Về sau nói không chừng còn sẽ trở thành bằng hữu của nàng Có thể có dạng này một cách điều thấp Khiêm tốn Có tiền Anh Tuấn bằng hữu Tạ đình đình cảm giác có chút tâm hoa nổ phóng Nói không chừng Về sau nàng còn có thể ôm lấy lâm phàm bắt đuổi có một cách ưu tú như vậy bằng hữu Đáng giá Đây Sợ Không muốn viết trang bước đánh mặt nội dung cốt truyện Thần Hảo văn bên trong nhiều lắm. Quyển sách này cứ như vậy đi. Muốn viết càng chân thực một chút. Viết nam nữ chủ ở giữa ngọt ngào yêu đương. Ta muốn viết một số chính mình muốn viết đồ vật. liền để ta nghịch thị trường chủ lưu tới một lần đi. Dù là quyển sách này sẽ bị vùi dập giữa chợ. Ta cũng rất vui vẻ. Hạ quyển thu nhân vật này ta thật vô cùng la thích. Không biết các ngươi thích không không không bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 27 ta mở quán ăn mục đích. Cũng không phải là kiếm tiền tại Lâm Phàm xem hết nhà. Cùng Hạ Nhiễm Nhiễm sau khi đi ra, Tạ Đình Đình đứng ở cửa tiểu thư đang chờ Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi cách lừa gạt. Hừ, không phải nói gạt ta không xe không nhà sao? Tạ Đình Đình nhìn lấy Lâm Phàm. Nói ra, ngươi là Tạ Đình Đình Lâm Phàm nhìn lấy cô bé trước mắt, nói. Là nha. Sự tình hôm nay thật xin lỗi. Ta không cần phải đến chế, Cũng không nên tải que chát phía trên đem ngươi ghéo hắt. Bất quá Lâm Phàm Ngươi thế mà ưu tú như vậy. Có tiền như vậy. Về sau nhà ai nữ hài còn dám truy ngươi A Tạ Đình Đình nói ra. Đối với Lâm Phàm rất là thành khẩn xin lỗi. Ha <cười> ha. Đã lâu như vậy đều là độc thân Bằng không làm sao lại đi xem mắt đâu lâm phàm cười cười Tạ đình đình đến trễ hắn cũng không quá để ý Dù sao cái kia cái thời gian hắn trả tải que chát chọc lên mỗi đây Ngươi điều kiện tốt như vậy Chỗ nào còn dùng xem mắt a? Ngươi xem chúng ta nhà từ từ thế nào tạ đình đình khoát lên hạ nhiễm nhiễm cánh tay Nháy nháy mắt Xinh đẹp Ngươi làm sao Hạ Nhiễm Nhiễm mặt bá đỏ lên. "Rất tốt ta. Lâm Phàm gật đầu. "Vậy các ngươi không như bây giờ thì đi gian phòng ta thì không chậm trễ các ngươi." Tạ Đình Đình cố ý nói ra, "A, xinh đẹp, không cho phép nói lung tung." Hạ Nhiễm Nhiễm cúi đầu tại Lâm Phàm trước mặt vốn là mặt đỏ tim run, Tạ Đình Đình thế mà còn nói ra những lời này. Vừa mới đi qua gian phòng ngang Lâm Phàm nói ra căn bản không nghe ra đến Tạ Đình Đình nói là có ý gì Thôi đi không có tí sức lực nào Tạ Đình Đình hừ một tiếng Lâm Phàm Sự tình hôm nay Lần nữa nói với ngươi tiếng xin lỗi Ngươi ưu tú như vậy Về sau ta nhưng là muốn tìm ngươi ôm bắp đuổi Ngươi không cho ôm Cẩn thận ta đi cáo mẹ ngươi đi Ngươi thế nhưng là nhà ta hàng xóm đây Tạ Đình Đình nói ra. Lâm Phàm bị trước mắt nữ sinh này cho chọc cười, bất quá ngược lại cũng là nhẹ gật đầu. Chí ít Tạ Đình Đình người còn có thể. Cho nên tiếp nhận ta xin lỗi sao Tạ Đình Đình nói ra, nhìn lấy Lâm Phàm. Nào dám không tiếp thủ a, không phải vậy muốn đi cáo ra trường. Lâm Phàm cười một tiếng, mở cái trò đùa. Lâm Phàm, muốn ăn đòn đây. Tạ Đình Đình vung lên nắm tay nhỏ, tâm tình cũng sáng sủa không ít. Đã tiếp nhận xin lỗi bản tiểu thư lại mời ngươi ăn bữa cơm, ngươi có thể nhất định phải tới A. Tạ Đình Đình nghĩa chính ngôn từ nói ra. Có điều, ta cùng từ từ cái gì thời điểm có thể đi trong nhà người đi dạo một vòng. Nhà ngươi thế nhưng là biệt thự ai? Tạ Đình Đình mở to mắt to. Lúc ta muốn đến thì liên hệ ta, đến lúc đó cho các ngươi thống nhất an bài đưa đón." Lâm Phàm cười nói. Tạ Đình Đình cùng Hạ Nhiễm Nhiễm ngược lại là cùng của hắn cao trung đồng học một sản đều muốn đến nhà hắn nhìn xem. "Thôi đi, còn phải hẹn trước a." Tạ Đình Đình đậu đen sao muốn một chút, liền lôi kéo Hạ Nhiễm Nhiễm đi. Mà Lâm Phàm mở ra ti về tới trong nhà, thuận tiện đáng nhắc tới chính là hải đường hoa viên thứ hai phòng nhỏ lâm phàm cũng cho mến một năm tiền thu cao đến một phẩy hai triệu mà lâm phàm hiện tại trong thẻ ngân hàng ngoại trừ cho ba mẹ năm trăm ngàn bên ngoài đã có một phẩy sáu triệu tiền tiết kiệm ngày thứ hai lâm phàm rời giường đánh dấu đinh chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công Thu hoạch được xe đua ghi ô một chiếc xe tổ cùng tương quan quyền tài sản giấy chứng nhận đã phát xuống đến hệ thống nhà kho. Ký chủ có thể tùy thời tiến hành rút ra. Hệ thống âm thanh vang lên. Lại đánh dấu một chiếc xe thể thao. Lâm phàm lên mạng tra xét một chút, không tra không sao cả tra một cái giật mình. Ghi ô cũng là hơn ước xe đua thân xe là màu bạc đường cong trang sức. Trang bị trước 19 ấp anh. sau 20 in inch chết sợi carbon vòng vòng tới phối hợp chính là bốn đầu mi Chelin lốp xe có thể tại cao tốc lúc vì xe cổ cung cấp sung túc áp lực nén kini xe o ne mang nằm. không lơ vơ 8 song tua bin tăng áp động cơ công suất lớn nhất phát ra đem đạt tới 1.400 mã lực mắc chỉ số mô xoắn vì 1.371 nơ mơ truyền lực hệ thống xứng đôi chính là bảy nhanh song hợp tan hộp số nói tóm lại cũng là 10 phần khúc hoe cao đoan mà lại xe thể thao như vậy toàn cầu cũng chỉ có 6 đài lâm phàm ban ngày tìm cách không có người cùng không có giám sát địa phương đã rút ra chiếc xe sờ bót kia đã triệt để sợ ngây người đè xuống chốt mở khóa kinix xếp ô ne hai bên trái phải cửa như là bơm bướm, bướm đồng dạng nở rộ lâm phàm ngồi vào trong xe cảm thấy thoải mái dễ chịu chỗ tựa lưng cảm giác còn có lực đẩy cảm giác đạp xuống chân ga chạy tại ma đô trên đường cái lại đưa tới một trận kinh thán Ngọa tàu xe này không phải kinixet o à cũng là một chiếc hơn ướp xe đua ông trời ơi chúng ta ma đô gần nhất đều xuất hiện hai chiếc hơn ướp xe thể thao ta dọc cách ai ra Hiện tại hơn ước xe đua không đáng giá như vậy sao ta nhìn cái kia tiểu ca ca vẫn là rất đẹp trai Sẽ không phải mở đua cùng kỳ nít tiểu ca ca là cùng một người A đây chính là phú nhị đại sinh hoạt ạ Mở xe đua toàn bộ đều là hơn ước Không sánh bằng A Tiểu ca ca chờ ta một chút hợp cách ảnh Lâm phàm đã thành thói quen cuộc sống như vậy chủ nếu là bởi vì quá đẹp trai Đến cửa tiểu khu về sau cửa bảo an, ngơ ngác nhìn lâm phàm xe đua. Đừng nói là người qua đường, thì liền những người an ninh này cũng đều là có chút mộng bức. Bọn họ đã cùng lâm phàm quan hệ đều rất quen. Nhưng lâm phàm lái một chiếc mới tinh xe đua. Để những người an ninh này tiểu ca đều có chút hoài nghi nhân sinh. Phàm ca cái gì thời điểm mua một chiếc mới xe đua a ta ra một chút. Cái này xe đua cũng là hơn ước a. Ngọa tạo. Thổ hào cũng là thổ hào. Thấp hơn 100 triệu xe đua đều không đợi mua. Phàm ca mà lại không chỉ có mở ra xe đua. Nhân phẩm hắn còn đặc biệt tốt. Đến bây giờ ta cũng không thấy có nữ sinh có thể một mực ngồi lên phàm ca tay lái phụ. Ai cũng không biết nhà ai nữ hài sẽ tốt như thế vẫn có thể đuổi tới phàm ca về sau áo cơm không lo a Sau đó... Lâm Phàm tại lái xe thể thao sau khi về nhà Lại cưới xe ba bánh đi ra Mấy cái bảo an càng thêm hoài nghi nhân sinh Moa Lâm Phàm có hai chiếc hơn ướt xe đua Kết quả đi ra ngoài lại cưới xe lam phú nhị đại sinh hoạt Bọn họ không dám tưởng tượng Cưới ba bánh Chủ nếu là bởi vì muốn mở quán ăn Cũng không thể đem cá Tốm Thịt Còn có một cặp đồ vật đặt ở trên xe đua đi Làm làm việc như vậy vẫn là xe ba bánh càng tốt hơn một chút Mà lại xe ba bánh cũng không sợ tảng Huống chi Bugatti cùng Koenigsegg làm loại công việc này đều không tiện lắm Phạm ca Lại muốn đi quán ăn công tác sao ha <cười> ha Nếu như ta là ngươi Ta thì mở ra xe đua Đem những vật này chứa ở cút sau Đến lúc đó không biết bao nhiêu tiểu tỷ tỷ bao vây chắn đánh Còn muốn đi ngươi quán ăn ăn cơm đây Bảo an nói ra Đúng a Phạm ca Mở ra cái này khúc khoe xe đua Không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu hồi đầu dẫn Đến lúc đó quán ăn sinh ý cũng liền lửa đi lên Một cái khác bảo an nói ra Lâm Phạm nghe xong hai người an ninh này nói về sau Ngược lại là mỉm cười Kỳ thật các ngươi nói không có vấn đề bất quá ta mở quán ăn mục đích cũng không phải là muốn kiếm tiền mà là bởi vì nàng chỉ thế thôi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 28 nàng thích ngươi lâm phàm đi về sau còn lại mấy cái bảo an gương mặt mộng bức lâm phàm mở quán ăn hoàn toàn chính xác không phải là bởi vì tiền mà là bởi vì một người nói không chừng vẫn là một cái xinh đẹp nữ sinh trên một chiếc xe Hạ Uyển Thu cùng một cô bé khác chính ngồi cùng một chỗ. Uyển Thu tỉ tỉ, ngươi nói nhà kia nhà hàng nhỏ thật rất tốt ăn sao nữ Hải mở miệng nói ra. Đó là dĩ nhiên. Hạ Uyển Thu nhẹ gật đầu. Hì hì. Vậy ta rất chờ mong đâu. Nhà kia nhà hàng nhỏ lão bản. Có phải hay không một cái anh tuấn tiểu ca ca nữ Hải nháy nháy mắt. Tiểu vũ, chúng ta là đi ăn cơm. Hạ Uyển thu gương mặt đỏ lên nói Biết rồi biết rồi là đi gặp tiểu tình nhân của ngươi Nữ hài tiếp tục nói Meo meo ngươi mới đi gặp tiểu tình nhân đây Hạ Uyển thu nhẹ hừ một tiếng Hừ Đừng cho là ta không biết Gần nhất ngươi thế nhưng là thường xuyên đi nhà kia nhà hàng nhỏ Ngăn cách thật xa ta liền có thể nghe thấy được đồ ăn ngon Nữ hài đáng yêu hướng phía trước hò đầu một cái có thể đem chúng ta uyển thu tỷ tỷ mê thành như vậy tiểu ca ca cái kia đến cỡ nào đẹp trai a nữ hài thản nhiên cười nói có chút đáng yêu tiểu vũ cẩn thận ta gãi ngươi hạ uyển thu gãi gãi tiểu vũ vòng eo oh ô oh, ô uyển thu tỷ tỷ ngươi khi dễ ta nữ hài dáng vẻ rất ủy khuất giống như là muốn khóc lên một dạng nào có hạ uyển thu khoát tay áo thừa dịp lúc Này, nữ Hải trực tiếp vào tay, vuốt vuốt hạ Uyển thu mặt. Hì hì, bao nhiêu fan cảm nhận bên trong nữ thần bị ta vò rồi. Nữ hài cười nói, diễn ký hoàn mỹ. Cô gái này chính là Nguyệt Hoa công ty thứ hai đại nữ nghệ sĩ. Đáng yêu, ngọt ngào, mấu chốt là biết diễn kịch còn ra thích hóa trang nữ hài, tô tiểu vũ. Nắm giữ hơn 50 triệu fan. Thường xuyên quay phim. Mấu chốt là tô tiểu vũ ca hát rất êm tay Mà nàng cũng có một cách đặc điểm Cái kia chính là tiểu ăn hàng Hai nữ hải đều là Nguyệt Hoa công ty nữ nghệ sĩ Mà lại đều không ngoại lệ đều là ngôi sao lớn Tại một cái công ty vốn nên hai nữ hài ở giữa là cạnh tranh lẫn nhau Có thể hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ quan hệ lại thật là tốt Trên cơ bản không có cái gì bí mật Hai người các nàng tại làng giải trí cũng là lẫn nhau hỗ trợ, cùng một chỗ phát triển. Hai nữ hài nói lời để tài xế một trận xấu hổ. "Mà các ngươi lại là ngôi sao lớn, hai cái ngôi sao lớn chú ý một chút hình tượng a." Bất quá tài xế cũng là Tô Tiểu Vũ mình người, đương nhiên sẽ không đi nói cái gì. Chờ hai nữ hài đi nhà hàng nhỏ cửa thời điểm, ngược lại là cũng không có hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý. meo meo nhẹ nhàng nữ hải tiếng vang lên. lâm phàm đều không cần quay đầu lại, liền biết hạ uyển thu tới. cái này đáng giận nữ nhân lại tới cỏ hắn rau xanh xa lát. không chào đón ta sao hạ uyển thu đi lên trước, ngồi ở trên chỗ ngồi. nào dám không chào đón lâm phàm quay đầu thấy được hạ uyển thu. hôm nay hạ uyển thu. mặt phá lệ xinh đẹp. nàng còn một chút hóa trang điểm. Lỗ tai mèo cách mú vẫn là như vậy đáng yêu Mấu chốt là khí chất cũng rất tốt Để Lâm phàm ngoài ý muốn chính là Hạ huyền thu bên cạnh còn có một cách nữ hài Mà cô gái này nhan chỉ cũng rất cao Có 95 phân trở lên nhan chỉ Cô gái này dài đến liền càng thêm đáng yêu Trời sinh cũng là loại kia con gái rượu hình nữ hài tử Mà lại đối với nữ hài tử này Lâm phàm không thể quen thuộc hơn nữa Ánh trăng thứ hai đại nữ nghệ sĩ có rất cao fan Tô Tiểu Vũ. Đáng yêu, ngọt ngào, diễn kỹ tốt. Từng tại một cảnh phim bên trong. Tô Tiểu Vũ diễn Hạ uyển Thu đối thủ diễn. Về sau hai người đều tại bộ này kịch bên trong đỏ lên. Về sau Hạ uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ rất ít tại một bộ phim bên trong hợp tác. Có thể hai người phát triển là càng ngày càng tốt. Nhưng là hôm nay. hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ toàn bộ đều tới hắn nhà hàng nhỏ lâm Phạm trong nội tâm trở nên lạnh lẽo hắn đều biết điều như vậy cũng là không muốn bị quá nhiều người phát hiện bình thường quang đến hạ uyển thu một người coi như xong nhưng hôm nay thế mà tô tiểu vũ cũng tới nếu như bị người phát hiện vậy hắn thì triệt để phát họa trấn kinh một bữa quán lão bàn vậy mà dưới ban ngày ban mặt cùng ngôi sao lớn hạ uyển thu Tô Tiểu Vũ Tại một nhà nhà hàng nhỏ tiến hành nhiều người vận động suy nghĩ một chút sáng này tin tức tiêu đề Lâm Phàm thì xấu hổ Có thể đến đều tới, hắn còn có thể đuổi người sao hoa Rất đẹp a, Uyển thu tỷ tỷ ngươi ánh mắt thật tốt Tô Tiểu Vũ thấy được Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức tại hạ Uyển thu bên người nhỏ giọng nói ra Ngươi tốt nha, ta là Uyển thu tỉ tỉ bản thân, Tô Tiểu Vũ tô tiểu vũ chủ động đưa tay ra rất là lễ phép ngươi tốt lâm phàm lâm phàm nắm chặt lại tô tiểu vũ tay nhìn thấy dạng này ngôi sao lớn nếu là đổi lại người bình thường khẳng định sẽ cầm điện thoại di động lên một trận kèn kẹt chụp ảnh thế nhưng là lâm phàm rất bình tĩnh ngôi sao nha hắn gặp nhiều còn ngủ qua đây lâm phàm một ánh mắt nhìn về phía hạ uyển thu Hạ Uyển Thu chu cái miệng nhỏ nhắn Có chút nho nhỏ ăn dấm, Thế nhưng là lại cũng không nói gì Nàng cũng nhìn thoáng qua Lâm Phàm Biểu thị một mặt sáng vẻ vô tội Trong chốc lát Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu liền đến một lần ánh mắt giao hội Uyển Thu tỉ tỉ, ngươi xem Tô tiểu vũ thu tay về Cười tủm tỉm nhìn về phía Hạ Uyển Thu Ta mới không có Hạ Uyển Thu lắc đầu Nhẹ hừ một tiếng Gì Quả nhiên theo huyền thu tỉ tỉ tới nơi này ăn cơm là đúng. Hôm nay gặp được một cái cực kỳ đẹp trai soái ca. Tô Tiểu Vũ tiếp tục nói. Nhìn lấy hai nữ hài, lâm phàm có chút bất đắc dĩ. Hả huyền thu? Tô Tiểu Vũ? Các ngươi hai cái thế nhưng là ánh trăng số một số hai nữ nghệ sĩ. Vẫn là ngôi sao lớn. Các ngươi hai cái cùng đi ta trong nhà hàng nhỏ. hiện tại vẫn là giữa ban ngày vạn nhất bị ba ba gia phát hiện ta trong sạch khó giữ được a lâm phàm nhúng vai meo meo thối lâm phàm chúng ta hai cách nữ hài tử cũng không có ở hồ ngươi còn trong sạch khó giữ được sao hạ uyển thu chừng mắt liếc lâm phàm càng tức giận hơn đối vịt đối vịt không có chuyện ta cùng uyển thu tỉ tỉ là trộm trộm được vạn nhất bị phát hiện chúng ta nhưng muốn thảm rồi tô tiểu vũ the lưới thế nhưng là muốn ăn nha tô tiểu vũ mặt mũi tràn đầy mong đợi ánh mắt nàng bản thân liền là cách tiểu ăn hàng sao có thể không bắt được cơ hội như vậy ta cũng muốn ăn hạ huyền thu sờ lên chính mình bằng phẳng cái bụng lâm phàm đến hai cách ăn hàng lâm phàm đã có thể dự liệu được Hắn sẽ lên mít bờ lúc từ khóa ho để nhất tràng diện. Nhiều người vận động A, vẫn là cùng hai cái ngôi sao lớn, khiến người ta miên man bất định. Các ngươi là cao trung đồng học sao thường xuyên nghe uyển thu tỷ tỷ nói về ngươi. Hôm nay nhìn đến, mới biết được nguyên lai like ngươi thật đẹp trai như vậy vịt. Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Nàng còn nói ta cái gì rồi lâm phàm cười một tiếng thong rong ứng đối. Hạ uyển thu ánh mắt hoàng hốt, nhìn về phía tô tiểu vũ. Tô tiểu vũ làm bộ không có trông thấy, nói u, v, quy, quy, mơ. Để cho ta suy nghĩ một chút ờ. uyển thu tỉ tỉ nói ngươi đẹp trai. Nói ngươi thông minh. Còn nói ngươi khá tốt. Đúng. Còn nói ngươi làm rau xanh xa lát cùng cá kho ăn thật ngon. Hạ Uyển Thu tức giận, giậm chân. Rất tức giận nàng và Tô Tiểu Vũ nói thì thầm, "Tô Tiểu Vũ vậy mà đều nói cho Lâm Phàm." Lâm Phàm đều biết, về sau chẳng phải là sẽ vẫn luôn đè ép nàng, nàng không còn có biện pháp xoay người. Tô Tiểu Vũ làm bộ không thấy được Hạ Uyển Thu. Chu cách miệng nhỏ nhắn, nói ra, Uyển Thu tỉ tỉ còn nói một câu nói. Nàng nói, "Nàng thích ngươi." bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không hai chương 29 ngược chó Tô Tiểu Vũ nháy nháy mắt, tò mò nhìn Lâm Phàm phản ứng, trong tay còn nắm một cái dư leo, cắn một ngụm nhỏ, ăn cảm giác rất thơm. Tiểu Vũ Hạ huyền Thu khuôn mặt ửng đỏ, trừng mắt liếc Tô Tiểu Vũ, trực tiếp bắt đầu vào tay, gãi Tô Tiểu Vũ bên hông. Nha nha nha thật là nhột. Ô ô ô, người ta nói đúng là chúng uyển thu tỷ tỷ tâm sự nha. Tô tiểu vũ cười khanh khách nói, một mặt sáng vẻ ủy khuất. Ngươi gái ta, ta cũng gái ngươi. Tô tiểu vũ cắn dưa leo, tay nhỏ trực tiếp đặt ở hạ uyển thu trên lưng. Tiểu vũ không được nói lung tung, lời này ta có thể không nhớ rõ nói qua. Hạ uyển thu hàng đầu nghiêng về một bên, trung đằng xù lông, gương mặt còn có chút đỏ. nàng vì sao lại có phản ứng lớn như vậy đâu liền chính nàng cũng không biết nàng hôm qua vừa mới cùng lâm phàm nói người nào ra thích lâm phàm người đó là heo nàng muốn là thừa nhận về sau chính mình cũng là heo muốn bị lâm phàm cười thật lâu ai nha chưa nói qua thì chưa nói qua a đó cũng là lời trong lòng của ngươi tô tiểu vũ lại cắn một cái dưa leo manh manh nhìn lấy lâm phàm phản ứng Lâm Phàm nhà chúng ta uyển thu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta thích sao? Tô tiểu vũ nhìn lấy Lâm Phàm hỏi, người nào sẽ thích nàng? Ngực nhỏ. Lâm Phàm nhìn lấy Hạ uyển thu đậu đen rau muốn một câu. Hạ uyển thu đứng lên cao đẳng sù lông. Câu nói này nếu để cho nàng đám phen hâm mộ nghe được, đoán chừng muốn tức điên. Thân hình của nàng tỷ lệ là hoàn mỹ, mà lại. ngực cũng rất lớn a, thối Lâm phàm lại nói nàng ngực nhỏ. Đáng giận, đáng hận. Tìm gái ai nha? Nguyên lai like ngươi gia thích nữ nhân ngực to. Vậy ta là không đùa rồi. Người nào để người ta ngực nhỏ đây? Bất quá huyền Thu tỷ tỷ có thể đại đấy. Tô Tiểu Vũ bất đắc dĩ sờ lên chính mình bằng phẳng bầu ngực, đôi mắt đẹp nhìn lấy Hạ Uyển Thu, hì hì cười một tiếng. Tiểu Vũ, chú ý hình tượng. Lại nói lung tung, lần sau không mang theo ngươi đi ra. Hạ Uyển Thu nhìn lấy tô tiểu vũ, nhéo nhéo tô tiểu vũ mặt. Uyển Thu tỉ tỉ, ngươi đỏ mặt. Tô tiểu vũ cũng không cam chịu yếu thế sờ lên Hạ Uyển Thu mặt. Không có, ta mới không có. Hạ Uyển Thu chu cái miệng nhỏ nhắn, làm ra một bộ rất tàn áp hung dáng vẻ. Hạ Uyển Thu rất vui khuất, rất tức giận. có thể là trừ gãi tô tiểu vũ còn có thể làm sao đáng giận tô tiểu vũ sau này trở về nhất định muốn gãi nàng ăn chút gì lâm phàm cười cười nhìn lấy hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ trung quy là muốn trở lại chính đề đi lên ăn ngươi hạ uyển thu lại chừng lâm phàm liếc một chút một mặt sữa hung dáng vẻ ai nha? ta muốn ăn cơm chiên dương châu toan lạc phấn đập dư leo Bi chế gà sông khói Nhân hạt thông ngọc mễ Cung bào cây đinh Thịt băm hương cá dấm đường xương sườn Chua cay sởi khoai tây Canh cà chua trứng tô tiểu vũ nghe được ăn cái gì thời điểm Hai mắt tỏa ánh sáng Ăn ngon suốt cuộc có ăn ngon làm một cách ăn hàng Thật vất vả trộm trộm ra một chuyến Có thể không ăn chút ăn ngon sao muốn là những thứ kia không thể ăn Tu Tiểu Vũ liền rốt cuộc không để ý tới Lâm Phàm. Nàng mới mặc kệ Lâm Phàm lớn lên đẹp trai không đẹp trai, nàng chỉ muốn ăn nhiều như vậy ăn ngon. Hạ Uyển Thu nghe được nhiều như vậy ăn ngon tên về sau cũng là nuốt nước miếng một cái, thật, thật muốn ăn a. Lại thêm một cái cá kho, có thể sao Hạ Uyển Thu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm một trận xấu hổ, nói: "Các ngươi hai cái" một hơi điểm mười một cách đồ ăn hạ uyển thu gật đầu nhìn về phía tô tiểu vũ meo meo ngươi là heo à một hơi ăn nhiều như vậy sao có thể ăn hết lâm phàm quang làm liền muốn làm thật lâu rất vất vả tô tiểu vũ nâng lên đôi mắt đẹp nhìn lấy hạ uyển thu cùng lâm phàm hừ còn nói không thích đều như thế bảo trì người ta các ngươi đây là phu sướng phụ tùy lâm phàm cùng hạ uyển thu đồng thời mở miệng nói không có tô tiểu vũ thè lưới, cái này còn không có à ăn ý đều tốt như vậy á lâm phàm cùng hạ uyển thu tiếp tục đồng thời mở miệng thật không có lâm phàm nhìn về phía hạ uyển thu ngươi cướp ta lời kịch hạ uyển thu rất hung chừng mắt về phía lâm phàm dậm chân rõ ràng là ngươi cướp ta lời kịch lẫn nhau quay đầu Không để ý tới Được rồi được rồi Ai nhỉ 520 đều qua Ta đi ra ăn một bữa cơm Các ngươi hai cách làm sao còn ngược chó đâu Cẩu cậu không thương nổi nha Tô Tiểu Vũ nói ra Vừa mới đồ ăn ta đều cùng nhau Là 328 khối Nơi này có 400 khối Không cần tìm rồi Tô Tiểu Vũ trên bàn thả 400 khối Tô tiểu vũ ngoại trừ là ngôi sao lớn bên ngoài. Vẫn là cái tiểu phú bà. Gia cảnh còn rất tốt. Rất có tiền. Có thể ăn mặc lên lơ. Vâng. Phục trang nữ hài tử. Làm sao có thể không có tiền. Thật gọi nhiều như vậy đồ ăn lâm phàm yên lặng thu hồi tiền. Dù là hạ uyển thu quan hệ với hắn rất tốt. Ăn cơm cũng là muốn lấy tiền. Đó là đương nhiên rồi. Lâm phàm. Không thể ăn. Ta sẽ tức giận. Giống cầu cầu một dạng cắn ngươi. Ngao ô tô tiểu vũ sờ lên bụng của mình. Có chút không thể chờ đợi. Ngao ô không phải sói tru sao hạ quyển thu cười một tiếng. Hai cánh tay làm ra mèo cào động tác. Giống như ta vậy. Mèo meo gãi ngươi. Xuyệt, mèo mèo chó chó đều như thế a. Ngao ô ngao ô ngao ô. Người ta không thích sói, sẽ ăn người đi. Tô Tiểu Vũ cũng làm ra đáng yêu thủ thí. Toan lạc phấn cùng bí trí gà sông khói không có, còn lại đồ ăn. Đợi lát nữa liền lên. Lâm phàm cất ký tiền về sau, bắt đầu đi nhà bếp bận rộn. Hắn bây giờ một ngày sinh hoạt niềm vui thú, chính là mở nhà hàng nhỏ, nghỉ dưỡng giải trí một chút. ngẫu nhiên đánh dấu điểm đồ tốt, vén vén mùi cuộc sống như vậy, chính là Lâm phàm muốn. lâm phàm từ khi đến đến đại sư cấp chủ nghệ về sau những thứ này đơn giản thực đơn trong đầu giường như trải qua thiên chùy bách luyện đồng dạng mỗi một đảo nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị sử dụng đều là tối cao cấp cấp bậc bất luận làm cái gì đồ ăn dễ như trở bàn tay thì là bình thường khách sạn năm sao đồ ăn cũng không có lâm phàm làm ra ăn ngon lâm phàm làm đồ ăn tay nghề tương đương với đã đến cấp quốc gia mức độ. Một khi bắt đầu làm đồ ăn, Lâm Phàm thì rất nghiêm túc đi đối mặt. Hôm nay để nhất đơn, 400 khối đồ ăn đến. đau đến. Làm lên nhìn lấy Lâm Phàm tại nhà bếp chỗ đó binh binh bang bang bận rộn. Hạ Uyển Thu không khỏi có chút ngây dại. Mụ mụ nói qua, nghiêm túc nấu cơm nam nhân là đẹp trai nhất, huống chi Lâm Phàm vốn là đẹp trai như vậy. Uyển Thu tỉ tỉ Ngươi ánh mắt thật siêu tốt à. Ta còn không có ăn đâu. Cũng cảm giác vị đạo còn tốt ngủy. Đợi lát nữa làm đồ ăn nhất định ăn thật ngon đi. Tô Tiểu Vũ cũng đang nhìn lâm phàm mở to một đôi mắt to. Hiếu kỳ nói. Hạ Uyển Thu không có nghe được còn đang nhìn chăm chú lâm phàm. Ai nha Uyển Thu tỉ tỉ. Tô Tiểu Vũ kéo lại Hạ Uyển Thu tay nhỏ. Tiến đến bên tai của nàng. Nhỏ giọng nói ra. Ngươi không thực sự thích lâm phàm đi hạ Uyển Thu nhìn lấy tô tiểu vũ. Không biết vì cái gì. Có chút tâm hồng. Lúc này lắc đầu. Nói. Không có. Ta chỉ là xem hắn làm đồ ăn dáng vẻ. Uyển Thu tỉ tỉ thế nhưng là ngươi nhìn đều có chút ngây dại ai. Không có. Ta nói không có. Chính là không có cầu cầu. Lại nói lung tung. Thật không để ý tới ngươi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương ba mươi ngươi có phải hay không quá phần rồi ngươi mới là cẩu cẩu đâu. Không. Ngươi là miêu miêu Ta là cẩu cẩu Ngao ô. Tô Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói ra. Ngao ô đó là sói hạ uyển thu nói. Ai nha, không có quản hay không, Ngao ô nghe hung một chút, cũng không thể dưng dưng đi. Tô Tiểu Vũ hư nói. dưng dưng ngược lại là cũng không tệ thằng thích hợp ngươi cầu cầu ngao ô ta mới không cần dưng dưng tìm vò nhìn ta gãi ngươi hai cái nữ hài tử cùng một chỗ chơi đùa rất vui vẻ đương nhiên đây cũng là nơi này chỉ có lâm phàm không có những người khác tại các nàng mới có thể như vậy hai cái ngôi sao lớn ở chỗ này chơi cùng một đứa bé một dạng bất quá cũng là rất đẹp mắt a cảnh tượng như vậy cũng không có giữ vững bao lâu Bởi vì đồ ăn làm xong. Hết thảy chín cái đồ ăn bỏ lên bàn. Đập dưa leo. Cơm chiên dương chậu Nhân hạt thông cây ngô, Cung bảo cây đinh. Thịt băm hương cá. Dấm đường xương sườn. Chua cay sởi khoai tây. Canh cà chua trứng. Còn có miêu miêu thích ăn cá kho. Mùi thơm ngát xông vào mũi. Lại phối hợp một chút quả ớt. Dùng ăn hiệu quả càng tốt. mà lại liền nơi này quả ức, cũng là Lâm Phàm chính mình phối xuất ra. Hạ Uyển Thu vẫn còn tương đối hàm xúc ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy cá kho. Khó được đi ra ăn một lần cá kho. Chủ nếu là bởi vì Lâm Phàm làm cá kho ăn quá ngon, nàng ở nơi nào đều ăn không được tốt như vậy cá kho. Hạ Uyển Thu nhìn lấy Tô Tiểu Vũ, nàng mang Tô Tiểu Vũ tới nơi này Chính là muốn để Tô Tiểu Vũ cái này tiểu ăn hàng biết. Món ăn ở đây đến cỡ nào ăn ngon. Đến lúc đó, Tô Tiểu Vũ liền sẽ xin nàng tới nơi này ăn đồ ăn. Nàng thì có lý do tìm đến lâm phàm. Hạ uyển thu gương mặt đỏ lên. Nàng tại sao lại muốn tới tìm lâm phàm không là bởi vì cái gì la thích. Là bởi vì nơi này cơm ăn ngon. Đơn thuần ăn ngon. Đến mức thích gì. nàng mới sẽ không thừa nhận đây dù là làm heo heo đều sẽ không thích lâm phàm hoa hoa hoa ăn thật ngon dáng vẻ lâm phàm trong nhà của ta thế nhưng là có khách sạn năm sao đầu bếp a làm đều ăn thật ngon ngươi làm nếu là không ăn ngon về sau ta thì không cho huyền thu tỉ tỉ đến ngươi nơi này tô tiểu vũ hừ nhẹ nói trong nhà nàng hoàn toàn chính xác rất có tiền cũng sẽ không thiếu đầu bếp Yên tâm ăn đi Ta còn phải chỉ nhìn các ngươi nhiều đến mấy lần Một lần kiếm lời 400 Một tháng có thể kiếm lời 12.000 Cảm giác cũng không tệ a. Lâm Phàm cười nói Hắn hiện tại tuy nhiên có tiền Nhưng ai cũng sẽ không thiếu tiền thiếu Có thể nhiều kiếm lời một điểm là một chút Nếu không tương lai làm sao cưới vợ Lâm Phàm tổng tổng Thì hơn 2 triệu tiền tiết kiệm Vẫn là rất thiếu tiền a. Hai chiếc xe thể thao cũng không thể bán, Lâm Phàm lại không muốn thuê, chỉ có thể như thế miễn cưỡng duy trì sinh sống. Nhà hàng nhỏ sinh ý cũng cứ như vậy. Lâm Phàm cũng không quan tâm cái gì sinh ý. Quá nhiều người tới dùng cơm ngược lại sẽ rất mệt mỏi. há là ta nửa ngày tiền tiêu vặt tô tiểu vũ hì hì cười một tiếng. Tiểu phú bà ăn cơm hát. Hạ Uyển thu đã cầm đũa lên chuẩn bị ăn cá kho. Ăn cơm rồi, nga ô Tô Tiểu Vũ cũng bắt đầu đồng lên đũa Tại ăn cái thứ nhất cá kho thời điểm Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nâng lên kinh ngạc nhìn lấy lâm phàm Bôi trơn ngon miệng, phương mùi thơm khắp nơi Mềm mại trơn mềm, ăn một miếng đi xuống quả thực là Ăn quá ngon Hạ uyển Thu thì càng không cần phải nói Dù là xe béo, cũng muốn ăn cá kho Miêu miêu thích ăn cá nhỏ làm Nàng thích ăn cá kho Lâm phàm hôm nay làm cá kho Càng thêm dễ ăn một chút Đến mức thịt băm hương cá cung bảo vây đinh Giấm đường xương sườn Chua cay sởi khoai tây Mỗi một cách đồ ăn chỉ là nhìn lấy Thì rất có muốn ăn Mà ăn lúc thức dậy Vị đảo càng là tuyệt Qua ăn thật ngon Lâm phàm, Ngươi làm đồ ăn Mỗi một cách đồ ăn đều thật ăn ngon Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Ngao ô. Liền nhà ta đầu bếp cũng không sánh bằng ngươi. Hừ. Ba ba còn gạt ta nói trong nhà đầu bếp làm cơm là món ngon nhất. Kết quả ngươi làm so với hắn càng ăn ngon hơn ai. Tô Tiểu Vũ thán phục một tiếng đối lâm phàm làm đồ ăn khen không rứt miệng. Đúng vậy a meo meo, không cho phép cướp ta cá kho. Hạ uyển Thu nói ra. xe mập xe mập ta đến giúp miêu miêu chia sẻ một chút tô tiểu vũ lại đoạt một khối cá kho thịt cướp ta cá kho ngươi mới có thể béo đây hạ uyển thu nhìn một chút tô tiểu vũ sữa hung sữa hung dáng vẻ trung đẳng sù lông giống mèo con một sàng che chở chính mình cá kho nàng thật vất vả mới có thể ăn một lần cá kho sau khi ăn xong còn muốn trở về làm rất nhiều vận động Đều do lâm phàm Làm ra như thế đồ ăn ngon Tốt vịt tốt vịt Mập tốt lớn lên ngực ngực Tô tiểu vũ tựa hồ càng vui vẻ hơn ngươi sẽ chỉ dài đến trên đùi Trên lưng bị người của công ty phát hiện Chúng ta lại được bị phê bình Hạ uyển thu nói ra Dù sao nữ ngôi sao thể trọng Cùng dáng người rất là trọng yếu Hạ uyển thu cùng tô tiểu mưa Lúc này bên trong vùng trộm điểm Nhiều như vậy ăn ngon Vạn nhất bị phát hiện miêu miêu cùng cẩu cẩu chỉ sợ lại muốn giảm béo rất lâu sau khi ăn xong hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ vẫn là một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ mà lại để lâm phàm so sánh kinh ngạc chính là hai cái nữ hài tử lại đem đồ ăn toàn bộ đều đã ăn xong cân nhắc đến không lãng phí lương thực lâm phàm làm đồ ăn ngoại trừ cá kho bên ngoài mỗi một cách đều không phải là rất nhiều có thể hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ thật là hai cái ăn hàng a cái này đều có thể ăn hết hai cái nữ hài tử vẫn còn đang đánh náo thời điểm một đại hán đi đến ngồi ở quán ăn bên trong bắt đầu hút thuốc đại hán vừa mới tiến đến hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ liền đeo lên cái mũ rất điệu thấp sáng vẻ có người đến nói không chừng muốn bị người phát hiện lấy hai người cắt nàng thân phận cùng nhiệt độ Rất nhiều người đều có thể nhận ra các nàng tới Qua không được bao lâu Nói không chừng liền sẽ có phen đem nơi này vây nước chảy không lọt Hạ uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ liếc mắt nhìn nhau chuẩn bị rời đi nơi này Bình thường lâm phàm quán ăn người luôn luôn không nhiều Bất quá cũng không có nghĩa là không có Hiện tại có người đến Tránh cho bị phát hiện Hai cái nữ hài tử Chuẩn bị đi ra ngoài Phía trên xe rời đi nơi này thế nhưng là trong lúc các nàng mới vừa đi ra ngoài cửa thời điểm đại hán kia vẫn là liếc một chút nhận ra được ngọa tào hạ uyển thu tô tiểu vũ ngôi sao lớn ta vậy mà gặp gỡ ở nơi này ngôi sao lớn à, à. nữ thần có thể hay không cho ta cái ký tên đại hán vội vàng đuổi theo một mặt ngưỡng mộ dáng vẻ còn có chút cuồng nhiệt hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ ngôi sao nhiệt độ thật sự là quá cao mà lại có quá nhiều fan ra thích bọn họ hai cái nữ hài tử đại hán truy sau khi đi ra ngoài nhìn về phía hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ lộ ra nụ cười các ngươi hai cái thật xinh đẹp a so tại trên tv xinh đẹp hơn hắt hắt nữ thần có thể cho ta ký cái tên sao đại hán không biết từ nơi nào lấy ra giấy cùng bút nhìn lấy hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ nhất là Hạ Uyển Thu, nàng nhan chỉ quả thực là quá cao, hôm nay còn hơi trang điểm trang, khí chất càng thêm xuất chúng. Hai cách nữ hài tử đi cùng một chỗ, bất luận ở đâu, đều sẽ thu hút ánh mắt người ta. Lâm Phạm nhìn đến Đại Hán về sau, trong nội tâm có một tia dự cảm không tốt, Yên lặng đi ra, tới gần Hạ Uyển Thu, đối mặt với phen. tô tiểu vũ kéo hạ uyển thu cánh tay ngược lại là ôn nhu cười một tiếng tốt cảm ơn người yêu thích chúng ta hạ uyển thu cũng nhẹ gật đầu đôi mắt đẹp chỉ là nhìn thoáng qua lâm phàm có chút áy náy biểu thị chỉ có thể lần sau gặp lại mà lâm phàm cũng nhẹ gật đầu hai người chỉ là nhìn nhau liếc một chút liền hiểu ý tứ lẫn nhau ký xong tên a ta cùng uyển thu tỉ tỉ còn có chuyện đi trước Tô Tiểu Vũ lễ phép ôn nhu đối đại hán nói ra tuyệt không giống nàng trước đó là cầu cầu cái chủng loại kia khí chất. Khác A, nữ thần, ngươi còn không có ký tên. Đại hán nhìn về phía Hạ Uyển Thu, ánh mắt bên trong có chút kích động. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Hạ Uyển Thu đơn giản đáp lại cầm lên giấy cùng bút, chuẩn bị ký tên. Mà lúc này đây, chung quanh cũng có một số người chú ý tới. ngọa tào ngôi sao chúng ta gặp phải ngôi sao đây không phải hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ à hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy chân nhân ta cũng muốn một cái ký tên rất nhiều người cầm lên điện thoại di động trực tiếp đối với hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ một trận cuồng đập còn có người chuẩn bị hơi đi tới muốn ký tên có thể gặp phải ngôi sao đương nhiên muốn bao vây chặn đánh muốn ký tên huống chi vẫn là hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ ký xong về sau hạ uyển thu lễ phép cười một tiếng chính là nụ cười như thế để đại hán tâm đều hóa nữ thần quả thực là quá đẹp trả lại cho hắn ký tên ngay sau đó đại hán nhìn lấy hạ uyển thu có chút khẩn trương hỏi nữ thần ta thích ngươi thời gian dài như vậy ngươi nhìn có thể ôm ập một chút sao vừa dứt lời lâm phàm ánh mắt biến đến lạnh lẽo Ánh mắt khóa chặt đại hán. Hạ uyển thu đương nhiên lắc đầu. Nàng tại trên màn ảnh đều không có cùng người khác diễn qua cảm tình hí. Làm sao có thể sẽ cùng một cái nam tử xa là ôm ập. Mà lại trung quanh còn có nhiều người như vậy đang quay chiếu. Nếu như nàng trước mặt mọi người cùng người khác ôm lời nói. Không biết sẽ khiến bao nhiêu chỉ trích. Trọng yếu nhất chính là bên cạnh còn có lâm phàm tại. coi như không có lâm phàm nàng cũng sẽ không cùng bất kỳ nam sinh nào ôm xin lỗi đâu uyển thu tỉ tỉ thân thể không tốt lắm muốn đi về trước tô tiểu vũ đứng dậy che chở hạ uyển thu nhìn lấy cái này đại hán vẫn như cũ là lễ phép hồi đáp đang lúc hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ muốn lúc xoay người đại hán trong nội tâm nhìn không được nữ thần ngay tại trước mặt làm sao có thể không đi ôm ập dù là đóng lại hơn 10 ngày Chỉ cần có thể vừa vặn lần Đều đáng giá a Khoảng cách gần như thế Ôm hối hận hơn 10 ngày Không ôm hối hận cả một đời Hơn nữa còn có thể tập ngực Trực tiếp đồng thời cầm xuống Hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ Cách này hai nữ hài bên Người đi ra ngoài liền cách bảo tiêu đều không có Đây không phải cơ hội Tốt nhất sao nữ thần Xin lỗi Đã cắt ngươi không cho ôm Vậy ta cũng chỉ có thể mạnh tới đại hán sau khi nói xong liếm môi một cái chủ nếu là bởi vì hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ đều quá đẹp hắn nhìn không được a sau một khắc đại hán trực tiếp đối với xinh đẹp nhất hạ uyển thu vọt tới hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ đều là nữ hài tử làm sao có thể chống đỡ được đại hán này chung quanh vây xem phen cũng là trợn mắt hốc mồm sắc mặt kinh ngạc có thể là căn bản cũng không kịp ngăn cản. Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ đều lui về sau hai bộ. Lúc này, trong xe tài xế thấy thế không đúng, cũng trực tiếp mở cửa xe ra. Có thể là muốn ngăn trở đại hán này, đã không làm được. Ngay tại cách này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Phàm, đi ra. Lâm Phàm một thanh kéo lại đại hán. Cánh tay quét ngang, trực tiếp đem đại hán cho kéo lại. Sau đó lại là đẩy, đem đại hán tát tại một bên, mà Lâm Phàm đi tại Hạ Uyển Thu trước mặt, đem nàng bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đại hán, hai cái nữ hài tử đều cho ngươi gí tên, ngươi muốn ôm ấp bị cự tuyệt về sau, còn muốn giữa ban ngày phi lễ hai cái nữ hài tử ngươi Có phải hay không quá phận rồi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 31 mít vô bờ lúc từ khóa hoa trèo lên đỉnh liên quan gì đến ngươi đại hán hung áp chừng mắt liếc lâm phàm. Nhất quyền đối với lâm phàm đánh tới. Các nàng là ta khách hàng đương nhiên cùng ta có quan hệ. Mà lại. Ngươi loại này hành động. Ta. Không quen nhìn lâm phàm tránh thoát đại hán một quyền này. Trực tiếp nhất quyền đánh vào đại hán trên ánh mắt. Ngay sau đó là một chân đem đại hán đá té xuống đất. Hắn cùng Hạ Uyển Thu ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy, đều không có ôm qua Hạ Uyển Thu, liền hắn đều không có ôm. Cái gì thời điểm đến phiên đại hán này rồi thuần thục Lâm Phàm trực tiếp đem đại hán cho đánh ngã trên mặt đất. Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm trong bóng tối giơ ngón tay cái. Uyển Thu tỉ tỉ ấy, người bạn trai này coi như làm không tệ nha. Người lại đẹp trai, thể lực cũng siêu tốt, Tô Tiểu Vũ tại Hạ Uyển Thu bên tai nhỏ giọng nói ra. Hừ, hắn mới không phải bạn trai ta đâu, không cho phép nói lung tung. Hạ Uyển Thu khuôn mặt ửng đỏ, nhìn lấy Lâm Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Ngao ô, ngươi nói không phải vậy thì không phải là rồi, Lâm Phàm, chúng ta đi á. Tô Tiểu Vũ khoát tay áo, lôi ghéo Hạ Uyển Thu lên xe. lâm phàm mỉm cười nhìn lấy hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ rời đi phương hướng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ai dám ôm hắn miêu miêu hắn thì phải tức giận không bao lâu thì có cảnh sát tới đem đại hán mang đi còn đối lâm phàm biểu thì ra cảm tạ mà những cái kia đám phen hâm mộ càng là có chút cuồng nhiệt đuổi theo hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ xe lớn tiếng la lên tên của các nàng còn sự tình tốt phát sinh so sánh đột nhiên nơi này tụ tập người cũng không phải rất nhiều mà trải qua sự kiện này rất nhiều đám phen hâm mộ đều chú ý tới lâm phàm a các ngươi phát hiện ạ nhà này bách vị viên quán ăn lão bản tốt đẹp trai a đúng vậy a xem xét chỉ có hơn 20 tuổi thật là cực kỳ đẹp trai a cho tiểu ca ca vừa mới cử động điểm cách tán tiểu ca ca không chỉ có người đẹp trai Mà lại nói đến đánh nhau cũng đẹp trai nha Vừa mới đại hán kia quá ghê tờm Lại muốn bên đường ôm ta nhà thu thu Thật là làm ta sợ muốn chết Tiểu ca ca lại đẹp trai người lại tốt Trước kia ta nhìn ảnh chụp Thì có ngôi sao bị những cái kia fan cho cứng ếp chiếm tiện nghi Đáng giận a Rất nhiều fan cũng bắt đầu thảo luận Bọn họ phát hiện lâm phàm nhân phẩm còn phát hiện nơi này có cái siêu cấp đại soái ca chỉ là nhìn lấy thì đẹp mắt như vậy thời điểm trước kia bởi vì địa lý vị trí so góc vắng vẻ không có quá nhiều người chú ý tới nơi này mà lâm phàm đại đa số thời gian đều là cưới xe ba bánh tương đối là ít nổi danh mà bây giờ có rất nhiều người chú ý tới nơi này lâm phàm thật rất đẹp a tại đưa đi hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ về sau lâm phàm cũng trực tiếp đóng cửa hắn mở quán ăn một mặt là vì có chút thu nhập dù sao cũng là cha mẹ tìm quan hệ lưu cho hắn đồ vật một phương diện khác cũng là vì chờ hạ uyển thu chuyện đã xảy ra hôm nay vượt quá lâm phàm đoán trước lâm phàm đóng cửa cưới xe ba bánh về nhà một đám nữ sinh ở phía sau truy lâm phàm Còn có một số nữ sinh nhìn đến lâm phàm cưới xe ba bánh Càng là cầm lên điện thoại di động chụp ảnh Tiểu ca ca đừng đi việc Chúng ta còn muốn tới ngươi quán ăn ăn cơm đây Đúng thế đúng thế Tiểu ca ca ngươi đẹp trai như vậy Chúng ta có thể hợp cách ảnh sao soái ca đừng đi a. Hiện tại vẫn là ban ngày đâu Ngươi làm sao lại tan việc ngày mai chúng ta còn tại ngươi quán ăn Chờ ngươi tiểu ca ca có thể thêm cái que chát sao? Lâm Phạm một trận xấu hổ. Hắn trước kia mở ra bô gát ti bị một đám người vây xem coi như xong. Hôm nay cưới xe ba bánh thế mà cũng bị một đám nữ sinh bao vây chặn đánh. Đều do đáng giận miêu miêu cùng cầu cầu. Lần sau gặp lại đến miêu miêu cùng cầu cầu thời điểm, Lâm Phạm tuyệt đối sẽ không buông tha hai người bọn họ. Nhất là đáng giận hạ Uyển Thô Tự mình một người vùng trộm đến coi như xong. Còn mang đến một cái ngao ô cầu cầu Tô Tiểu Vũ. Lại dựa vào hắn nhan chỉ Lâm Phàm đã có thể nghĩ đến cuộc sống sau này. Lâm Phàm cưới xe, về đến nhà về sau, ấm mở lúc Blog. Mixo lúc trang đầu điều thứ nhất từ khóa hot cũng là liên quan tới Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ. Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ kém chút bị phen áp ý ôm ập ấm mở từ khóa hot. bên trong có fan đập video. chính là đại hán này hỏi hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ muốn ký tên video. còn có rất nhiều ảnh chụp. mà tại đầu này Mixo bờ lúc phía dưới đã có gần ba mươi bình luận. lâm phàm yên lặng nhìn lấy bình luận bình luận trong cơ bản lên đều là tại thuần một sắc phun đại hán kia. tiếp tục lật lên bình luận, lâm phàm phát hiện hướng gió phát sinh một chút biến hóa. À, à. Cái kia quán ăn tiểu ca ca đánh thật hay Kém chút chút ta thu thu cùng tiểu vũ liền bị cái loại người này điếm ô Các ngươi phát hiện à quán ăn tiểu ca ca rất đẹp a, Đúng a, Cái kia quán ăn tiểu ca ca thật đẹp trai Đánh bay đại hán động tác Yêu yêu ta tại sao không có thấy qua như vậy xuất khí tiểu ca ca Cái này còn là lần đầu tiên gặp a ngay sau đó lâm phàm ngay tại mít phô bờ lúc phía trên thấy được hai đầu từ khóa ho đẹp trai tiểu ca thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu hạ uyển thu quán ăn tiểu ca sao có thể đẹp trai như vậy lâm phàm một cái giật mình hắn phía trên từ khóa ho cái này hai đầu từ khóa ho ngay từ đầu là một ngàn nhiệt độ lần nữa đổi mới Đã biến thành 200 ngàn nhiệt độ mà cái này hai bộ mixo bờ lúc từ khóa ho nhiệt độ còn tải tăng lên 300 ngàn 400 ngàn 600 ngàn 0 đến 2 phút đồng hồ. Cái này hai đầu mixo bờ lúc nhiệt độ vọt thẳng đến 1 triệu. Trực tiếp lên tới từ khóa ho thứ tư mà hai đầu mixo bờ lúc hạ bình luận. Theo 10 ngàn biến thành 20 ngàn. Lại đến 30 ngàn. Không. Đến nửa giờ. Đã đến 180.000 bình luận đây vẫn chỉ là trang đầu điều thứ nhất lúc Nếu như xuống chút nữa nhìn. Bình luận thậm chí đã vượt qua 200.000 mà lại nhiệt độ vẫn còn tiếp tục tăng lên. 1.5 triệu 1.8 triệu. Nhiệt độ trực tiếp nhảy lên tới 2 triệu còn tốt lúc làm rất nhiều lần ưu hóa. Bằng không. Lần này từ khóa ho. Là đủ để lúc tê liệt. Tùy tiện ấm mở một đầu từ khóa ho hạ bình luận đều có 100 ngàn trở lên bình luận. Trời ạ! Tiểu ca ca làm sao có thể đẹp trai như vậy à? Tiểu ca ca thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thật tốt! Vì dân trừ hải a Mọi người có ai có thể biết cái này tiểu ca ca tính xanh cùng phương thức liên lạc à? Ta muốn đi gặp cái này tiểu ca ca tiểu ca ca sáng người tốt như vậy. Cũng đẹp trai như vậy. Quan trọng còn như thế chính nghĩa. Yêu có có. Cái này tiểu ca ca tên gọi lâm phàm. Tại ma đô mở quán ăn. Gọi là bách vị viên. Bất quá tiểu ca ca xem ra rất nghèo. Cưới xe ba bánh. Quán ăn cũng không lớn. Nghèo tính là gì nha. Vóc người đẹp trai liền có thể. Nhà này quán ăn nhất định ăn thật ngon. Tổ đoàn. Đi lên trong lúc nhất thời. không biết bao nhiêu fan đối lâm phàm bắt đầu đường chuyển phấn còn có người cấp tốc lột lâm phàm microso mờ lúc giới này dân mạng tốc độ quả thực là quá nhanh từng cách từng cách bình luận trực tiếp đem lâm phàm bảo hộ hạ uyển thu đuổi đi đại hán video chống đỡ từ khóa ho ngay sau đó cái thứ tư từ khóa ho cũng theo đó xuất hiện mà cái này từ khóa ho chỉ có đơn giản hai chữ Lâm Phàm, Lâm Phàm nhìn điện thoại di động, co quắp ngồi ở trên ghế salon. Xong, hắn phát hỏa. Triệt để phát hỏa bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 32 Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu Quan hệ cùng lúc đó. Lâm Phàm cao trung giúp bạn học, cũng triệt để nổ. Cao Lực Hùng, Ngọa tảo, Phàm ca cũng quá trâu bỏ đi. Trực tiếp phía trên từ khóa ho để nhất. còn tại trong nhà hàng tiếp đãi hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ tiết diệu đình ta dọc cách ai ra Phạm ca ta còn tưởng rằng ngươi cùng hạ uyển thu không có liên hệ đâu hiện tại không chỉ có hạ uyển thu tại tô tiểu vũ cũng tốt lên cao lực hùng sáu đây chính là lão đại cảnh giới a hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ thế nhưng là ngôi sao lớn Phen nhiều như vậy, phàm ca còn có thể cho các nàng nấu cơm, cùng các nàng nói chuyện phiếm, thật hâm mộ á Nữ sinh nào đó, "Khoa khoa khoa." Lâm Phàm có thể hay không giúp ta muốn một chương hạ uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ ký tên. "Tốt thích các nàng a." Triệu Nhạc Nhạc, "Lâm Phàm, nguyên lai like ngươi lợi hại như vậy, ta liền nói ngươi tại sao cùng chúng ta sơ viễn nhiều như vậy." nguyên lai like bên cạnh ngươi có hạ uyển thu a chẳng lẽ hạ uyển thu là bạn gái của ngươi sao lâm phàm lâm phàm yên lặng nhìn lấy bị sông đi lên mic bờ lúc từ khóa ho chỉ có thể thở dài vốn là muốn phải khiêm tốn hắn có thể tại mic bờ lúc phía trên đại hỏa nguyên nhân ngoại trừ là thấy việc nghĩa hăng hái làm bên ngoài càng quan trọng hơn là nhan chị liếc mắt nhìn qua không biết đã mê đảo bao nhiêu cô gái Mà một bên khác, Lâm Phàm que chát phía trên có một cách mới hào hữu xin. Nàng biệt danh rất đơn giản, ba chữ, Tô Tiểu Vũ. Nếu để cho Tô Tiểu Vũ đám fan hâm mộ biết, Tô Tiểu Vũ sẽ chủ động thêm một cách nam sinh hào hữu. Chỉ sợ đến hâm mộ chết đi. Tô Tiểu Vũ, Nga ô, Lâm Phạm, ngươi làm tiệc ăn quá ngon, đan. Lâm Phàm không cần cảm ơn. Tô Tiểu Vũ, Uyển Thu tỉ tỉ vừa vắn rất tốt đấy, thật tốt đối nàng ngang Lâm Phàm Tô Tiểu Vũ, mặt duyệt, Phi thường gơ Để điện thoại di động xuống, Lâm Phàm lại cho Hạ Uyển Thu phát một tin tức Lâm Phàm đều tại ngươi Hạ Uyển Thu, Lâm Phàm tức giận Hạ Uyển Thu Khí cái gì Lâm Phàm Ta phát họa Về sau ngươi còn thế nào đến trong nhà hàng đến lúc đó một đống lớn phen bao vây chặn đánh, còn thế nào ăn cá kho hạ uyển thu? không có sao lâm phàm? có, vạn nhất bị người khác đụng phải, truyền ra lời đồn, ta muốn bị ngươi 80 triệu phen đại quân giết chết. hạ uyển thu, meo meo có thể ta không ngại. hạ uyển thu, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. lâm phàm bảo hộ bé heo là trách nhiệm của ta. hạ uyển thu. hung lâm phàm cho tới nay đều không muốn quá kiêu căng hắn phát hỏa về sau ngoại trừ sẽ đánh loạn hiện hữu sinh hoạt tiết tấu bên ngoài hơn nữa còn có thể sẽ đối hạ uyển thu có ảnh hưởng vạn vừa truyền ra lời đồn hạ uyển thu sự nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng hạ uyển thu không quan tâm hắn quan tâm mấu chốt là về sau cùng hạ uyển thu gặp mặt cũng không quá dễ dàng ngày thứ hai rời giường như thường lệ đánh dấu, đạt được một cây tiền mặt giúp thường thẻ, lại giúp chúng một trăm ngàn nơ, dơ, tị tị lâm phàm cưới xe ba bánh đi quán ăn như thường lệ mở tiệm, chỉ là để lâm phàm ngoài ý muốn chính là, hắn quán ăn đã phát hỏa lâm phàm vừa mới mở cửa không lâu trong nhà hàng đã ngồi đầy người, mà lại tại quán ăn bên ngoài còn đẩy không nhỏ đội, Những người này đại đa số đều là nữ sinh, rất nhiều đều là 16-17 tuổi nữ hài tử, tuổi trẻ xinh đẹp. Các nàng đi tới nơi này chủ nếu là bởi vì lâm phàm quá đẹp rồi. a, nhìn thấy bản thân. Tiểu ca ca ngươi sao có thể đẹp trai như vậy tiểu ca ca. Ăn một bữa cơm có thể cho ta ký cái tên sao hôm nay nhìn thấy chân nhân. Tiểu ca ca so vóng thượng ảnh chụp còn dễ nhìn hơn. Cũng không biết nhà này quán ăn làm ăn thế nào Nhìn lấy tại chỗ những nữ hài tử này Lâm Phàm cũng rất có lễ phép Chí ít sẽ không đi nhìn những nữ hài tử này đôi chân dài Hắn tuy nhiên vẫn còn độc thân Bất quá lại cũng không bị ủi Coi như nhìn đôi chân dài Những nữ sinh này cũng không có hạ quyển thu đẹp mắt a. Mà tại Lâm Phàm làm ra một cái cách đồ ăn về sau Nhà hàng nhỏ bên trong Có từng đợt sợ hãi than âm thanh vang lên Rất nhiều đám nữ hải tử càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy lâm phàm Hòa! Đều nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu Ta hôm nay thế nhưng là phát hiện một khối bảo địa Tiểu ca ca ngươi nơi này làm cơm sao có thể ăn ngon như vậy á ta rốt cuộc biết vì cái gì thu thu cùng tiểu vũ sẽ tới nơi này ăn cơm đi Bởi vì nơi này có một cách lại đẹp trai nấu cơm lại ăn ngon lão bản. Tiểu ca ca ngươi làm cơm quả thực là tuyệt. So ta tại cách khác trong tiệm cơm ăn tốt hơn nhiều lắm. Mà lại nơi này giá cả còn như thế lợi ích thực tế. Yêu yêu. Tiểu ca ca ngươi nhìn quán ăn còn chiêu phục vụ viên ạ. Ta có thể giúp ngươi làm thuê nha. Rất nhiều nữ sinh ăn hết đồ vật còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lâm Phàm đại sư cấp chủ nghệ, ở chỗ này đạt được hoàn mỹ phát huy. Chỉ là buổi sáng 2 giờ đã bán ra 1 ngàn khối thành giao lượng. Nếu như là mở quán ăn một ngày mở 8 giờ, một ngày như vậy ít nhất có thể có 4 ngàn khối. Chỉ dựa vào mở quán ăn. Một tháng thì có gần 120 ngàn thu nhập bất quá Lâm Phàm cũng so sánh cá ướp muối. Mở quán ăn chủ yếu là vì truyền thừa phủ mẫu để lại cho hắn đến đồ vật. Mà lại hắn hiện tại cũng không thiếu tiền Không cần vì mở quán ăn liều mạng như vậy Không cần chiêu phục vụ viên Ta một người là đủ rồi Lâm Phàm mỉm cười nói Cái kia tiểu ca ca Có thể thêm cái que chát sao ta có chút Thích ngươi Một cái nữ hài tử gương mặt ửng đỏ Mở miệng nói ra Dù sao cũng là 16-17 tuổi nữ hài Nhìn đến Lâm Phàm đẹp trai như vậy Còn sẽ làm cơm Vẫn còn có chút đồng tâm. Bất quá đại đa số nữ sinh đều là thầm mến tương đối nhiều. Cũng có một chút sẽ to gan nói ra miệng. Vừa mới sau khi nói xong trong nhà hàng thì đưa tới một trận kinh thán cùng tiếng thét chói tai. Có người đối lâm phàm biểu bạc que chát cũng không cần tăng thêm. Các ngươi thích ăn nơi này cơm liền tốt. Ta mở quán ăn cũng chính là vì dạng này. Người yêu thích ta tương đối nhiều. Ta cũng rất yêu mến bọn ngươi tới ăn cơm mỗi người. Lâm Phàm hồi đáp, giọt nước không lọt, hắn dạng này cũng coi là quyển tử đối phương. Lâm Phàm cũng sẽ không có cái gì nữ hài tử đến cùng hắn thổ lộ, hắn liền sẽ ra tay. Hắn muốn chính là thoải mái dễ chịu cùng khoái lạc sinh hoạt. Đến mức bị nữ hài tử thổ lộ. Hắn đã bị thổ lộ quá nhiều lần. Nữ hài tử hiển nhiên là nhẹ gật đầu. Lòng tràn đầy hoan hỉ. tuy nhiên bị cự tuyệt có thể có thể cùng lâm phàm nói chuyện vẫn là rất vui vẻ tiểu ca ca có thể cho ta ký cái tên sao nữ hài tử tiếp tục nói lâm phàm cũng không cự tuyệt nữa cho nữ hài ký cái tên về sau tiếp tục bắt đầu công tác mà cái kia đạt được ký tên nữ hài phảng phất là đạt được cái gì bảo tàng đồng dạng hai tay nắm ở lâm phàm ký tên tấm thẻ đặt ở ở ngực có chút mừng rỡ Nàng có nam thần ký tên. Lại qua 2 giờ về sau. Lâm Phàm hôm nay mức tiêu thụ. Đã đạt đến hai ngàn khối 4 giờ. Đến hai ngàn khối. Bên ngoài ship hàng người vẫn là rất nhiều. Bất quá Lâm Phàm cũng đã đóng cửa. Ai, lão bản, ngươi tại sao đóng cửa ạ Nghe nói ngươi nơi này cơm ăn cực kỳ ngon. Một người nữ sinh hỏi. Mỗi ngày chỉ mở tiệm 4 giờ. mười giờ sáng đến 2 giờ chiều thời gian còn lại thì không mở cửa tiệm lâm phàm mỉm cười quay người cưới lên xe ba bánh rời đi mỗi ngày làm việc một hồi thời gian còn lại tự nhiên là muốn hưởng thụ sinh hoạt đông đảo khách hàng chỉ có thể tiếc nuối rời đi biểu thì ngày mai lại đến ship hàng mà tại lúc buổi tối lâm phàm nhà hàng nhỏ lại lần nữa xông lên từ khóa ho bởi vì lâm phàm nhà hàng nhỏ làm ra đồ vật thật sự là quá tốt ăn cùng lúc đó cũng có một cái tin lên từ khóa ho mà tin tức này là liên quan tới lâm phàm cùng hạ uyển thu từ khóa ho tên chính là lâm phàm cùng hạ uyển thu là cao trung ngồi cùng bàn điểm đi vào từ khóa ho cái thứ nhất hình ảnh chính là lâm phàm cùng hạ uyển thu tại thời cấp 3 đập chụp ảnh chung mặt trời chiều ngã về tây một trận thư hương khí tức Phòng họp bên trong, hạ huyển thu chính tựa ở lâm phàm trên bờ vai nghỉ ngơi, tạo thành một bức bức tranh tuyệt mỹ huyền Phải biết, hạ Uyển thu tại trên màn ảnh, chưa từng có cùng bất kỳ một cách nào nam ngôi sao từng có bất luận cái gì thân mật tiếp xúc, thậm chí ngay cả ôm ập cùng sát tay đều không có. Mà tấm hình này, triệt để tại mic vô bờ lúc phát nổ vô số phen. còn là lần đầu tiên nhìn đến hạ uyển thu tựa ở nam sinh trên bờ vai dáng vẻ nữ hải cao trung thời điểm thì xinh đẹp như vậy mà nam sinh cao trung thời điểm cũng là như vậy xuất khí giống như là chân chính một đôi trời sinh trai tài gái sắc bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không hai chương 33. mươi hạ uyển thu chưa công bố ngọt ngào luyến tình mà đầu thứ hai từ khóa ho thì là lâm phàm Hạ Uyển Thu đầu thứ ba từ khóa ho là Hạ Uyển Thu chưa công bố ngọt ngào người yêu hết thảy tam điều từ khóa ho. Vọt thẳng đến đứng đầu bảng. Dân mạng lực lượng là cường đại cỡ nào. Trực tiếp đem lâm phàm cùng Hạ Uyển Thu ở cấp ba thời kỳ ảnh chụp đều lật ra đi ra. Trong đó ba quát có lễ khai giảng. Diễn giảng trận đấu. Ca hát trận đấu. Còn có học sinh trung học cổ thi từ giải đấu lớn. Trăm ngày thể sư. Buổi lễ tốt nghiệp Đều có thể phát hiện một cái hiện tượng Chỉ cần là ở cấp 3 những hoạt động này bên trong Luôn có thể phát hiện lâm phàm cùng hạ uyển thu chụp ảnh chung Ở cấp 3 bắt đầu Hai người dường như tựa như là chân chính người yêu một sản Chủ nếu là bởi vì ban đầu ở cao trung thời điểm Lâm phàm cùng hạ uyển thu thành tích học tập đều tương đối tốt Các lão sư cũng không nói cái gì Trước kia ở cấp 3 thời điểm Hai người cùng một chỗ còn rất bình thường Nhưng là bây giờ đã tốt nghiệp đại học 3 năm Hạ Uyển Thu xuất hiện ở Lâm Phàm trong nhà hàng nhỏ Liên hệ với nhau Cách này không bình thường Có Lâm Phàm địa phương thì có Hạ Uyển Thu Có Hạ Uyển Thu địa phương cũng có thể nhìn đến Lâm Phàm bóng người Chỉ có thể nói rõ một chút Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu quan hệ không đơn giản Mà tại mix bờ lúc phía trên, loại này dư luận sẽ bị phóng đại. Sau đó sẽ xuất hiện hạ Uyển thu chưa công bố ngọt ngào người yêu hạ Uyển thu 3 năm qua không đập hôn hí nguyên nhân thực sự mỗi một điều từ khóa ho. Đều là trực chỉ lâm phàm cùng hạ Uyển thu. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Vọt thẳng đến 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu dạng này nhiệt độ. Vẫn là lần đầu gặp. Hạ Uyển thu nhân khí. quả thực là quá cao. Vô số người ra thích Hạ Uyển Thu, mà bây giờ lại tuôn ra tin tức như vậy, không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Mỗi một điều micro lúc dưới đều có 100 ngàn trở lên bình luận. Trời ạ, nhà chúng ta Thu Thu có bạn trai vẫn là đẹp trai như vậy. Không thể nào. Nhà chúng ta Thu Thu tại sao có thể có bạn trai đâu coi như cái kia tiểu ca ca rất đẹp trai cũng không được a. Ha ha. Ta liền nói hạ uyển thu băng thanh ngọc khiết. Cái gì không đập hôn hí. Giữ mình trong sạc đều là làng giải trí cho ngươi làm ra người thiết lập. Nhìn xem. Cao Trung thì cùng người khác làm ra. Ta không thể tin được a Thu thu thật cùng lâm phàm ở cùng một chỗ sao lâm phàm cậu tặng. Dám cướp ta nhà thu thu. Muốn chết mít vô mờ lúc dưới đáy. Dạng gì bình luận đều có. bất luận là ra thích hạ uyển thu vẫn là chán rét hạ uyển thu tại mick vô bờ lúc phía trên đã thảo luận thành một đoàn nhưng là cũng có một chút vô cùng công chính bình luận có thể hay không đừng chú ý thu thu sinh hoạt cá nhân cho thu thu một chút tư nhân không gian xin nhờ quan tâm kỹ càng hạ uyển thu tác phẩm đi người nào cao trung thời điểm còn không có mấy cái quan hệ tương đối tốt bằng hữu khác phái có mấy cái bức ảnh chung cũng là ở cùng một chỗ có thực nện sao trừ phi thu thu quan viên tuyên không phải vậy loại chuyện này không muốn bịa đặt nhìn đến nhiều tin tức như vậy lâm phàm khẽ nhíu mày có một đám áp độc phen dám nói thế với miêu miêu lâm phàm rất tức giận nhưng cũng làm không là cái gì hạ uyển thu dựa vào trên vai của hắn nghỉ ngơi dạng này ảnh chụp là không có cách nào đi giải thích mít xô bờ lúc phía trên người phun hắn cũng không quan trọng nhưng là có chút người tại bôi nhỏ hạ uyển thu lâm phàm sẽ có chút đau lòng trước kia hắn mở nhà hàng nhỏ không có tiếng tăm gì chỉ là bởi vì hắn cùng hạ uyển thu khoảng cách rất xa xôi nhưng là bây giờ hắn có xe sang trọng biệt thự có khách sạn 5 sao cổ phần của công ty cùng hạ uyển thu ở giữa có cộng đồng đề tài cũng có thể đi chầm rãi tiếp cận cuộc sống của nàng. Hạ uyển thu rất đẹp. tại làng giải trí nhưng xưa nay không hôn môi kịch. cũng sẽ không đi đón cùng bất luận cái gì nam ngôi sao có thân thể tiếp xúc kịch. lâm phàm rất đẹp trai có bao nhiêu nữ sinh ra thích lâm phàm có thể lâm phàm cũng chưa từng có làm mà thay đổi. lần này xuất hiện mick bờ lúc từ khóa hot có rất lớn dư luận. mà lâm phàm đang chờ hạ uyển thu tin tức Hắn trả không xác định Hạ Uyển Thu đối tình cảm của hắn, vạn nhất tùy tiện thổ lộ, có khả năng sẽ mất đi dạng này một cách hảo bằng hữu. Mà Hạ Uyển Thu cũng không có mở miệng. Hạ Uyển Thu trong công ty, nhìn điện thoại di động, nàng cũng đang đợi Lâm Phàm tin tức. Vì cái gì cái này thối Lâm Phàm còn không cho nàng phát bất cứ tin tức gì Lâm Phàm Là đối với nàng không có cảm giác nào sao nàng là nữ hài tử cần phải dục xe lại không thể quá chủ động. Nàng biết. Nàng là công ty số một nữ nghệ sĩ. Cũng là công ty trọng điểm bồi dưỡng nữ nghệ sĩ. Chuyện này huyên náo rất lớn. Công ty nhất định sẽ cho nàng áp lực. Thế nhưng là nàng cũng không xác định lâm phàm đối cảm giác của nàng. Vạn nhất. Lâm phàm cũng không thích nàng nghĩ tới đây. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp bên trong có chút ảm đảm. Mèo mèo cắn ngươi tức chết người đi được. Hừ, ta cũng không cho ngươi phát tin tức, người nào phát trước tin tức người đó là heo. Hạ Uyển Thu dối lưng một cái có hoàn mỹ linh lung đường cong còn có cái kia rung động lòng người khí chất. Hạ Uyển Thu nghĩ đến lâm phàm, nàng tỉnh không để ý lâm phàm gia cảnh, bối cảnh. Có thể nàng đột nhiên minh bạch. Lâm phàm gia cảnh nghèo khó. sinh hoạt một mạc, thì thế nào có thể theo nàng đứng ra đi mặt đối công ty áp lực đâu bất luận là ai, cũng không thể khi dễ nhà ta bé heo hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên, công ty áp lực, nàng một mình đến đối mặt, như vậy đủ rồi, ánh trăng tập đoàn công ty, nắm giữ hạ uyển thu, tô tiểu vũ dạng này nữ nghệ sĩ, cũng nắm giữ hứa dương dạng này đầu bảng nam nghệ sĩ, Nếu như nói Hạ Uyển Thu là ánh trăng nhất tỉ, như vậy Hứa Dương cũng là ánh trăng nhất ca. Văn phòng bên trong, Hứa Dương nữ trợ lý gõ cửa một cái, tiến đến. Hứa Dương ngồi trên ghế, cho người ta một loại khí chất đặc thù mười phần tỉnh táo, cơ trí, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Trong công ty người đều biết, Hứa Dương ta thích người là Hạ Uyển Thu. hạ uyển thu nhan chỉ tại nguyệt hoa công ty bên trong không ai có thể so ra mà vượt nàng mà lại hạ uyển thu vẫn là một sạch sẽ nữ sinh hứa ra ngài nhìn Mixo bờ lúc phía trên chuyện này trợ lý mở miệng nói ra Đề nhất liên hệ nơ gơ hưng à, nơ hưng tương quan triệt tiêu đối uyển thu bất lời từ khóa hoang thứ hai truy ra áp ý nhằm vào uyển thu ngôn luận cùng sau lưng công ty cùng đoàn đội chỗ thứ ba quan phương tuyên bố thanh minh nhằm vào uyển thu luyến tình không thật tin tức làm ra bác bỏ tin đồn điểm ấy muốn liên lạc với uyển thu giảm xuống dư luận đối uyển thu ảnh hưởng hứa dương mở miệng nói minh bạch trợ lý gật đầu chỉ bất quá nàng vẫn là không có muốn đi ý tứ Còn có việc sao hứa dương nhìn về phía trợ lý Hứa ra, luyến tình mặc dù là giả thế nhưng là uyển thu tỉ những hình kia lại là thật Ngày ở công ty nhiều năm như vậy trợ giúp nàng rất nhiều Có thể nàng lại là trợ lý nói ra Đủ rồi Hứa dương khoát tay áo uyển thu có nàng ý nghĩ của mình Mà lại Nàng là người của công ty Ta không hy vọng được nghe lại ngươi ở sau lưng nói nàng bất luận cái gì nói xấu. Mà lại, công bình cạnh tranh không phải mới có thể càng thú vị một số à. Hứa ra, ta biết sai rồi. Trợ lý liền bận biểu cúi đầu nhận sai. Tốt, đi làm việc đi. Còn có một việc, ta phải nói cho ngươi. Coi như Uyển thu thật sự có luyến tình. Công ty cũng là vĩnh viễn đứng tại nàng bên này. ngươi hiểu ý của ta không hứa dương nhìn về phía trợ lý trợ lý gật đầu quay người rời đi lâm phàm hứa dương ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trên điện thoại di động lâm phàm cùng hạ uyển thu chụp ảnh chung mà một cái tay khác lại là chăm chú nắm thành quyền đầu hắn là công ty số một nam nghệ sĩ luận phen không so hạ uyển thu thiếu luận gia đình luận bối cảnh vẫn là tướng mạo Nhân phẩm. Hứa Dương cảm thấy hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào, nhưng hắn hôm nay lại bại bởi một cái tên là Lâm Phàm người bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 34 chạy ta Uyển Thu đại tiểu thư a. Ngươi cùng tiểu vũ đi ăn cơm liền tốt, làm sao còn đi Lâm Phàm quán ăn ăn cơm? Hiện tại liền cao trung sự tình đều bị tuôn ra tới. Muốn là để người ta biết ngươi cùng lâm phàm trong nhà cô nam quả nữ sống chung một phòng Dương tình lôi kéo hạ Uyển thu tay, ngữ trọng tâm trường nói ra Làm hạ Uyển thu người đại diện, xuất hiện chuyện như vậy Dương tình là nhất định sẽ bị công ty lão bản phê bình Còn sự tình tốt còn tại trong phạm vi khống chế Nếu là thật để phen biết lâm phàm cùng hạ Uyển thu đêm khuya sống chung một phòng tin tức cái kia Dương Tình nghề nghiệp kiếp sống cũng sẽ chấm dứt. Meo meo, không có việc gì ác. Hạ Uyển Thu thản nhiên cười nói, làm cách động tác khả ái cùng biểu lộ. Uyển Thu a, đây chính là đại sự." Dương Tình mở miệng nói ra. Hạ Uyển Thu ngồi ở chỗ đó, lộ ra hiểu điệu đường cong, nhìn về phía Dương Tình, hỏi, "Lý tổng để ngươi đến nói cái gì sao Lý tổng?" Là ánh trăng tập đoàn chân chính Lão Bản Hạ Uyển Thu ra sau chuyện này Công ty Lão Bản sẽ không tìm Hạ Uyển Thu trò chuyện Hắn sẽ trước tìm Hạ Uyển Thu người đại diện Hạ Uyển Thu tuy nhiên bình thường xinh đẹp ngẫu nhiên còn sẽ làm ra mấy cái vẻ mặt đáng yêu Có thể nàng lại là rất thông minh Cái kia đối mặt tổng yếu đối mặt Ra chuyện như vậy công ty đương nhiên sẽ có ý kiến Mà lão bản lại không thể tự mình xuống tràng phê bình hạ uyển thu Có mấy lời không thể thả tại bên ngoài nói Dương tình lần này tới tìm nàng trò chuyện Sau lưng đại biểu tự nhiên là Lý Tổng Lý Tổng nói Ngươi còn tại sự nghiệp tăng lên gì? Công ty sẽ xúc toàn lực nâng ngươi Hôm nay chuyện này Hy vọng ngươi có thể phát cái mic vô bờ lúc Tiêu trừ ảnh hưởng Dương tình nói ra Dù sao Võng Thượng hiện tại đã truyền Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu quan hệ tốt, bao nhiêu quan hệ nhiều mật thiết thậm chí bắt đầu bị đặt cùng một chỗ, ở chung cái gì? Có bao nhiêu fan thì sẽ có bao nhiêu hắc fan. Hạ Uyển Thu rất xinh đẹp, thế nhưng là cũng có rất nhiều hắc fan sau lưng đoàn đội, sẽ muốn làm nàng. Không có sao Hạ Uyển Thu lại hỏi, nhìn lấy Dương Tình bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dương Tình thở dài Nói uyển Thu A Ngươi đã tiếp cận một năm không có quay phim Một mực cũng không tìm tới để ngươi hài lòng kịch bản Hiện tại dù sao cũng là lưu lượng vì vương thời đại Ngươi một mực không quay phim Khả năng hạ uyển Thu đôi mắt đẹp nâng lên Chăm chú ánh mắt nhìn về phía Dương Tình Nói Lý Tổng ý tứ Là muốn cho ta nhiều đập vài bộ phim Nhiều hơn mấy bộ tống nghệ Vì công ty hiếm nhiều tiền một chút sao không có không có Dương tình lắc đầu "Uyển thu Lý Tổng cũng là lo lắng cho ngươi Ngươi có thể cân nhắc đi đón vừa tiếp xúc với cảm tình hí Dù sao nam nữ chủ phim tình cảm càng thêm có thị trường thủ chúng Tỉ như hoa thiên cốt Lý Tổng tin tưởng Nếu như ngươi nguyện ý đi nếm thử làm ra thay đổi mới ngươi phát triển lại so với hiện tại tốt hơn rất nhiều lần dương tình nói ra hạ uyển thu lộ ra một tia rất đẹp nụ cười quả nhiên đây mới là lý tổng chân thực ý đồ sao mượn nhờ lần này dư luận phong ba là tại đánh nàng nàng cùng lâm phàm cao trung thời kỳ ảnh chụp bị đặt ở võng thượng đó cũng là chuyện của nàng vì lâm phàm nàng không nguyện ý hôn môi dịch cũng là nguyên tắc của nàng Công ty lão bản không nguyện ý công khai cùng nàng nói những lời này. liền muốn tìm đến Dương Tình cùng nàng nói sao Dương Tỷ. Lý Tổng nói ta đều hiểu. Có thể ngươi là ta người đại diện. Không phải Lý Tổng người đại diện. Hạ Uyển Thu cầm Dương Tình tay, nói nghiêm túc. Uyển Thu thật xin lỗi, ta đều hiểu. Dương Tình lập tức gật đầu hiểu ý. Nàng là Hạ Uyển Thu người, không phải Lý Tổng người. Hạ Uyển Thu không nguyện ý đập hôn hí, có lẽ công ty sẽ không nói nàng cái gì. Nhưng người đại diện lại là trực tiếp đối một người nghệ sĩ phụ trách. Hạ Uyển Thu nếu như không hài lòng, tùy thời có thể thay đổi. Hạ Uyển Thu dù là thoát ly công ty, cũng có thể có tốt hơn phát triển. Dương Tình có thể nghe theo lão bản, nhưng nàng cuối cùng vẫn là Hạ Uyển Thu người. Meo meo ta liền biết Dương tỷ tốt nhất rồi. Dương Tỷ có thời gian giúp ta chọn một cái tống nghệ đi Lâu như vậy không có công tác ngẫu nhiên đi làm việc một chút cũng tốt Hạ Uyển thu kéo Dương Tình cánh tay mở miệng nói ra Chạy đi ngươi thấy thế nào Dương Tình hai mắt tỏa sáng Tốt đâu cái kia chuyện còn lại Dương Tỷ đến giải quyết Hạ Uyển thu ngòn ngọt cười Bình thường đáng yêu thời điểm nàng sẽ rất đáng yêu Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng đối mặt sự tình gì đều sẽ tùy tiện thỏa hiệp. Dương tình rời đi về sau, sau lưng có mồ hôi lạnh ướt ra. Hạ uyển thu có thể đi đến vị trí hôm nay, hoàn toàn là dựa vào năng lực của mình. Ngắn ngủi mấy câu, hạ uyển thu đã kiên định biểu lộ thái độ của nàng. Nàng sẽ không đi tiếp cảm tình hí. Càng sẽ không đi đón hôn hí. Cho dù cái này là công ty lão bản thái độ cũng vẫn như cũ một dạng nếu như dương tình còn dám tiếp tục truy vấn cái kia hạ uyển thu liền xét hoán đổi người đại diện dương tình đã hiểu hạ uyển thu nói bóng gió lập tức bày tỏ lòng trung thành mà hạ uyển thu cũng cho dương tình một khỏa đường nàng nguyện ý đi tham gia một số tống nghệ tiết mục chạy đi dư luận cũng tương đối tốt dương tình bất đắc dĩ thở dài nàng hiện tại chỉ muốn biết Lâm Phàm đến tột cùng là một cái nhân vật thế nào Lại có thể để Hạ Uyển Thu Không tiếc đắc tội công ty lão bản Cũng muốn thủ vững nàng không đập hôn khí nguyên tắc Dương tình càng ngày càng đối Lâm Phàm tràn ngập tò mò Có thể làm cho Hạ Uyển Thu cảm mến người Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Phàm mới có thể làm được đi Còn nói cái gì không thích Lâm Phàm Đều như vậy Còn có thể không thích Lâm Phàm sao nếu là có cơ hội ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần cách này lâm phàm nhìn xem lâm phàm là làm sao ủi nhà ta giao xanh dương tình thầm nghĩ nói bắt đầu vì hạ uyển thu công tác chuẩn bị mười giờ tối lâm phàm tới lặng lẽ đến hắn nhà hàng nhỏ không có cách nào hắn hiện tại quá hòa vẫn là vô số phen cảm nhận bên trong tình địch dù sao hạ uyển thu cùng hắn chụp ảnh quá có lực sát thương mà đi tới nhà hàng nhỏ nguyên nhân chủ nếu là bởi vì thu thu còn tại trong nhà hàng nhỏ muốn đem nó mang về nhà lâm phàm muốn cho ăn cái này con mèo nhỏ không phải vậy sẽ chết đói Mèo mèo con nhìn đến lâm phàm tới một mặt dáng vẻ ủy khuất nó đều một ngày không có ăn cái gì tốt không sao lâm phàm ôm lấy mèo con sờ lên mèo con đầu chuẩn bị rời đi vừa vừa mới chuẩn bị muốn rời khỏi lâm phàm liền thấy quen thuộc lỗ tai mèo cách mú xuất hiện ở bên cạnh hắn chính là hạ uyển thu sao ngươi lại tới đây lâm phàm nhìn về phía hạ uyển thu đem hạ uyển thu kéo đi qua ta đến xem thu thu ngươi thì sao hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm trong ngực mèo con lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào ta đang chờ ngươi lâm phàm nói ra thật hạ uyển thu tò mò nhìn lâm phàm xinh đẹp trên mặt có một vệt ửng đỏ. vốn là tại từ khóa ho phía trên. lâm phàm liền quán ăn cũng không thể mở. là hơi nhỏ tức giận. thế nhưng là nhìn đến hạ uyển thu về sau. lâm phàm rốt cuộc không tức giận được. buổi tối hạ uyển thu vụng trộm tới tìm hắn. nhiều nguy hiểm. lâm phàm nghĩ nghĩ, vẫn là phải sinh khí. hắn cùng hạ uyển thu nhiệt độ đã vọt tới 5 triệu. Nếu như bị phen ở cách này trong lúc mấu chốt chặn đường đến hai người cùng một chỗ, hậu quả có thể nghĩ, hắn liền phải đối Hạ Uyển Thu phụ trách cả đời. Bốn phía tương đối đen. Hạ Uyển Thu dựa vào là Lâm Phàm tương đối gần. Lâm Phàm còn có thể cảm nhận được Hạ Uyển Thu trên người hô hấp và nhiệt độ cơ thể. Đáng giận Hạ Uyển Thu, mặc ít như thế, còn xinh đẹp như vậy, tới gần như thế, chịu không được a. Về sau buổi tối không cho phép một người tới Biết không lâm phàm giả giả tức giận nhìn lấy hạ uyển thu Vạn nhất hạ uyển thu đã xảy ra chuyện gì Lâm phàm có thể không yên lòng Biết rồi biết rồi nghe lời ngươi Hạ uyển thu hai tay đặt tại trước người Rất là dáng vẻ ủy khuất Nàng vụng trộm đi tới nơi này Còn không phải là vì gặp hắn sao chúng ta đến đi trước Nơi này không quá an toàn Vạn nhất bị người khác phát hiện." Lâm Phàm nói ra. "Bị phát hiện thì bị phát hiện rồi." Hạ Uyển Thu nói ra, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm phản ứng. "Không được, ngươi không quan tâm, ta quan tâm." Lâm Phàm nói nghiêm túc. Hắn không hy vọng hiện tại thì ảnh hưởng đến Hạ Uyển Thu sự nghiệp. Chủ động quan viên tuyên hòa bị người khác chụp ảnh đến tính chất là không giống nhau. Ô, vege, w, w, Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm như mối tỉ mỉ ngâm, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, trái tim bịch bịch nhảy. Nguyên Lai, like. hắn quan tâm à? Sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi về nhà. Lâm Phàm nói ra cũng không thể đem Hạ Uyển Thu bỏ ở nơi này để cho nàng một người về nhà. Không tốt, đi nhà ngươi đi nhà ta bên kia khả năng có phen hội ngồi chờ đây. Tuy nhiên nhà ngươi tương đối nhỏ. ta không ngại, mà lại ta còn chưa có đi qua nhà ngươi đây. Hạ uyển thu thấp giọng nói ra. nhà ta ở biệt thự lớn, gian phòng rất lớn. lâm phàm cười nói. heo mới tin ngươi đây. hạ uyển thu thè lưới. đánh cược lâm phàm còn nói. đánh cược gì hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm. ngươi thua, hôn ta một cái, ta thua về sau mỗi ngày làm cho ngươi tiệc. lâm phàm cười nói. Hối Lâm Phàm ai muốn thân ngươi a bất quá ta mới sẽ không thua đây Hạ Uyển thu sữa hung sữa hung dáng vẻ khuôn mặt ừng đỏ rất có tự tin nói ra có phải hay không muốn ăn cá kho rồi Lâm Phàm nhìn lấy cô bé trước mắt mỉm cười bất kể thế nào đánh bạc hắn đều sẽ không thua a cho nàng dâu mỗi ngày làm lớn bữa ăn không phải cần phải sao hạ Uyển Thu ở thời điểm này, chung quanh truyền đến đường thanh âm của người, tựa như là Hạ Uyển Thu phen. Còn có một số truyền thông, tựa như là muốn đợi ngày mai Lâm Phàm mở tiệm thời điểm đến phỏng vấn Lâm Phàm. Suýt, có người. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, "Ngô." Hạ Uyển Thu nhu thuận gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi nên làm cái gì. Meo mèo con tại Lâm Phàm trong ngực kêu lên tiếng. Vốn là hắn cùng Hạ Uyển Thu còn tại so sánh ẩm nấp địa phương Có thể mèo con một kêu ra tiếng Lập tức liền sẽ hấp dẫn đến người chú ý lực Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu liếc nhau Xong, muốn bị phát hiện Muốn bị các truyền thông trào cách chính hành Quyết định thật nhanh, Lâm Phàm trực tiếp kéo lại Hạ Uyển Thu tay nhỏ Hướng về trên đường nhỏ chạy như điên Chạy bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 35 trang bạn gái chạy rất lâu sau đó. Hạ uyển thu khuôn mặt đỏ bừng. Có chút không thở nổi. Nàng đi theo lâm phàm bên người. Trốn tránh bốn phía lúc nào cũng có thể xuất hiện phen cùng truyền thông. Nàng không quan tâm bị người khác phát hiện. Thế nhưng là lâm phàm lại vì tiền đồ của nàng cân nhắc. Hạ uyển thu trong lòng. Có chút ấm. cái này xuống chung quanh hẳn là không người lâm phàm cười một tiếng quay đầu nhìn lấy hạ uyển thu hắn trả tại lôi kéo hạ uyển thu tay ấm áp xúc cảm truyền đến ngô còn không buông ra hạ uyển thu cúi đầu nhẹ nói nói xin lỗi vừa mới dưới tình thế cấp bách không có chú ý lâm phàm gãi đầu một cái buông lỏng ra hạ uyển thu tay Nếu như hắn nắm hạ Uyển thu tay bị đập xuống lời nói Cái kia người yêu quan hệ tại võng thượng cũng là thực nện cho Về sau Không thông qua đồng ý của ta, không cho phép sắt tay Ta còn không là bạn gái của ngươi đây Hạ Uyển thu nhỏ giọng nói ra trên gương mặt có một mảnh ánh nắng chiều đỏ Ngươi muốn là bạn gái của ta, ngươi 80 triệu phen đã cầm lấy đao tới chém ta Lâm Phàm cười cười cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn cùng hạ uyển thu hoàn toàn chính xác chỉ là quan hệ so sánh khá hơn một chút. nhưng còn chưa nói tới là bạn bè trai gái. Mích mở lúc phía trên tuy nhiên có một đám người sẽ khoa trương lâm phàm đẹp trai. cũng có một đám người tại bôi nhỏ lâm phàm. nếu quả như thật xác định quan hệ, thật khả năng sẽ có người tới. đối lâm phàm bao vây chặn đánh. dù sao ta thích hạ uyển thu người có rất lớn một phần là nam phen hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm ánh mắt bên trong có có chút áy náy tay nhỏ lôi kéo lâm phàm cánh tay lâm phàm thật xin lỗi đều là ta không tốt mới khiến cho mít phô bờ lúc phía trên xuất hiện nhiều như vậy lời đồn có nhiều người như vậy mắng ngươi ngươi quán ăn trong thời gian ngắn cũng không tiện mở đi xuống Hạ Uyển thu nói ra, nàng là thật tâm thành ý tại đối lâm phàm xin lỗi. Cho nên vừa mới bắt tay. Coi như là bồi thường cho ngươi ác. Hạ Uyển thu nhất tiếu huyên thành. Nhìn lấy lâm phàm gương mặt. Đeo lên lỗ tai mèo cách mũ. Nàng chỉ có tại lâm phàm cùng tô tiểu vũ trước mặt mới có thể meo mèo. Bởi vì nàng cảm thấy dạng này rất đáng yêu. Tại sao ta cảm giác là ta thua lỗ Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu cố ý nói ra thích hắn người cũng không ít. Thối Lâm Phàm Có tin ta hay không thật cắn ngươi Hạ Uyển Thu một mặt rất hung dáng vẻ. Một đấm đánh vào Lâm Phàm bầu ngực bên trên. Nhà ngươi ở đâu Hạ Uyển Thu nhìn bốn phía. Ngươi vừa mới khi dễ ta. Cho nên tối nay muốn bổ khuyết ta cá kho. Còn muốn thơm ngào ngạt canh cá. còn có ngươi chuẩn bị cho ta rau xanh xa lát đây nhà ta là biệt thự rất lớn lâm phàm nói ra Heo mới tin ta đến bây giờ còn không có mua biệt thự đây hạ uyển thu thè lưới đều nhanh đến nhà còn nói dối gạt ta đâu hạ uyển thu đối lâm phàm là hiểu rất rõ sơ trung cao trung ngồi cùng bàn lâm phàm trong nhà là dân quê làm sao có thể mua được biệt thự Mà đô biệt thự Tối thiểu cũng phải lên 10 triệu Mà cách này 10 triệu biệt thự Căn bản không phải người bình thường có thể mua được Ngôi sao lớn cắt xây không cũng đều là hơn trăm triệu Sao ngươi cắt xây đâu lâm phàm quay đầu lại hỏi nói Tại hắn trong ấn tượng chính là như vậy huống chi hạ Uyển thu còn như thế lừa Tồn lấy làm đồ cưới đây Hạ Uyển thu nháy nháy mắt cười nói Được người ta cưới vợ đến cho không ít lễ hỏi đồ cưới cái gì có rất ít ngươi lấy chồng thời điểm đem ngươi gả đi còn phải lại thêm ngươi nhiều như vậy đồ cưới lâm phàm gõ gó, gó hạ uyển thu đầu đi về nhà lâm phàm hướng về phía trước đi đến nhìn lấy lâm phàm bóng lưng hạ uyển thu hàm răng khẽ cắn bầu ngực hơi hơi chập trùng có chút tức giận làng giải trí bên trong một khi có bôi nhỏ nghệ sĩ tình huống xuất hiện Nghệ sĩ khẳng định sẽ trước tiên đứng ra làm sáng tỏ Nhất là hạ Uyển thu giảng này lưu lượng ngôi sao Nàng đến bây giờ đều không có cho thấy thái độ của nàng Đến tột cùng là vì cái gì Lâm Phàm Thật là cái thằng ngốc A Trước đeo lên khẩu trang cùng cái mũ Một hồi làm bộ là bạn gái của ta Đừng cho người khác nhận ra không phải vậy ngày mai từ khóa ho phía trên chính là ta mang theo ngươi đi mướn phòng tin tức. Lâm phàm cười nói, nhìn về phía bên người nữ hài. Hắn đương nhiên biết hạ uyển thu ý tứ, hạ uyển thu tại tầng thứ hai, hắn đã tại tầng thứ năm. Nữ hài tử nguyện ý cùng ngươi về nhà. đã có thể cho thấy một ít gì đó. Lâm phàm không phải người ngô. thế nhưng là lúc này. nếu như tỏ vẻ ra là đối nữ hài sắc tâm. Chẳng phải là sẽ giảm xuống mình tại trong lòng cô bé hào cảm Mang nữ hài về nhà chính là vì cùng nàng ngủ sao chí ít lâm phàm không phải Tuy nhiên hạ huyền thu thật rất xinh đẹp Ai cũng muốn ngủ nàng Có thể ngủ một lần cùng ngủ cả một đời còn có thể phân rõ huống chi vạn nhất không ngủ được Đây chẳng phải là về sau đều ngủ không tới Cảm tình loại chuyện này Phải từ từ tiến dần lên yêu quá tha thiết tự nhiên nồng lâm phàm hiện tại còn cảm giác đến chưa đến thời điểm hắn cũng sống vậy ra thích hạ uyển thu nhưng là muốn cùng với nàng tổng yếu cho nàng một cách lãng mạn thổ lộ còn muốn tiến hành quan viên tuyên làm cho tất cả mọi người đều biết hắn cùng hạ uyển thu ở cùng một chỗ không chỉ có như thế đến ngày nào đó Hắn còn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hắn có tư cách đi bảo hộ hạ uyển thu. Đây cũng là lâm phàm vì cái gì tại nữ hài tử khác trước mặt giả ngô nguyên nhân. Hắn sẽ không đi cùng bất luận cái gì nữ sinh mập mờ. Ngoại trừ hạ uyển thu. Ai muốn cùng ngươi mướn phòng A, vô sỉ. Hạ uyển thu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, mang lên trên cái mũ cùng khẩu trang. Lại nói nơi này là chỗ nào cái tiểu khu cảm giác trong này nhà đều rất cao lúc. Hạ Nguyễn Thu nhỏ giọng nói ra. Rất tự nhiên kéo lâm phàm cánh tay. Giống như các nàng vốn chính là trời sinh một đôi tình lưu một dạng. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hiện tại điều thấp một chút tiến tiểu khu cửa lớn. Nhất định muốn trang giống một chút. Giống bạn gái của ta. Ngươi dạng này còn không được. Lâm phàm nói ra. cái kia còn muốn thế nào nha hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm nàng làm sao biết làm sao đi diễn lâm phàm bạn gái hai cánh tay ghéo ta thì không sai biệt lắm lâm phàm cười cười như vậy phải không hạ uyển thu hỏi trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng biến đến sâu hơn một số u v q q mơ dạng này liền tốt lâm phàm gật đầu tại sao ta cảm giác ngươi lại đang khi dễ ta Hạ Uyển Thu nhỏ giọng nói ra, vẫn là rất ngọt ôm lấy Lâm Phàm cánh tay. Đi lên, an toàn thông qua cửa tiểu khu liền không sao. Lâm Phàm cười nói, dù sao Lam Ba Loan tiểu khu bảo an vẫn luôn rất tốt, sẽ không để cho người xa lạ tiến tiểu khu. Vạn nhất bị nhận ra lời nói. Lâm Phàm cũng không dám hứa chắc sẽ có hay không có bảo an nói lộ ra miệng. Hắn không vì mình cân nhắc. cũng phải vì tương lai cô vợ trẻ cân nhắc. Đi đến cửa tiểu khu thời điểm, mấy cái cửa bảo an đều là hai mắt tỏa sáng. Lâm Phàm bạn gái, dáng người thật tốt. Phàm ca chào buổi tối. Một bảo vệ có chút hâm mộ nhìn về phía Lâm Phàm. Ô, quờ quờ mờ. Lâm Phàm gật đầu. Phàm ca, bạn gái của ngươi thật là dễ nhìn a. lại một bảo vệ nói ra cũng không dám ngay trước lâm phàm mặt nhìn chằm chằm vào hạ uyển thu nhìn còn tốt không có chuyện gì ta thì về trước lâm phàm khoát tay áo mang theo hạ uyển thu thông qua được tiểu khu cửa lớn được rồi phàm ca đi thong thả bảo an thái độ hữu hảo nói ra chờ lâm phàm sau khi đi mấy cái bảo an tập hợp một chỗ các ngươi vừa mới nhìn ạ phàm ca bạn gái thật cực kỳ tốt nhìn a tuy nhiên đổi mũ cùng khẩu trang nhưng vẫn là có thể cảm giác phàm ca bạn gái nhìn rất đẹp đúng vậy a giống như so với lần trước tới nơi này đưa quần áo nữ sinh kia muốn trông tốt rất nhiều phàm ca thật hạnh phúc a tối nay thật có phúc chỉ là ta cảm thấy nữ sinh này có chút quen mặt a ai Mặt kệ đây chính là phú nhị đại sinh hoạt mỹ nữ tùy tiện đổi Ta cũng muốn có phàm ca như thế bạn gái xinh đẹp, thì tốt biết bao. Tốt tốt. Khác thảo luận phàm ca sự tình. Càng đừng đi thảo luận phàm ca bạn gái. Không phải vậy phàm ca tức giận lời nói. Mọi người chúng ta đều chịu không nổi. Tiến vào tiểu khu về sau, Hạ Uyển Thu cười khúc khích nàng cảm giác lâm phàm diễn ký so với nàng còn tốt hơn. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn bốn phía. Lâm phàm chỗ ở. Không phải là rất nhỏ phòng cho thuê sao vì cái gì nơi này bảo an sẽ đối với lâm phàm khách khí như vậy Mà lại nơi này nhà Phóng tầm mắt nhìn tới Toàn bộ đều là cao tầng khu nhà ở Hoàn cảnh ưu mỹ Cây xanh râm mát Bên đường phía trên còn có đèn đường Bốn phía có hoa viên Bờ biển còn có rất tốt phong cảnh Nàng cảm giác mình tới địa phương dường như giống thế ngoại đào nguyên một dạng cùng nàng tưởng tượng lâm phàm so sánh gian khổ hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau lắm a lâm phàm ở ở nơi như thế này sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 36 mươi sáu hạ uyển thu thẹn thùng càng đi vào bên trong hạ uyển thu trong đôi mắt đẹp càng là nhiều hơn một phần ngốc trệ cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống a Nơi này tùy tiện một căn phòng cũng muốn hoa thật nhiều tiền đi Hoàn cảnh nơi này bảo an bầu không khí ở trong mắt nàng đều là tối đỉnh cấp Hạ uyển thu nghĩ đến lâm phàm trước đó nói biệt thự Chẳng lẽ lại Lâm phàm thật ở tại trong biệt thự nàng cùng lâm phàm ở giữa còn có đổ ước Vạn nhất nàng thật thua cuộc Chẳng phải là muốn hôn nàng Không được, không thể bị lâm phàm chiếm tiện nghi hạ uyển thu nhớ tới lâm phàm mới vừa rồi còn cho mấy cách bảo an đưa khói lúc này nhìn về phía lâm phàm hút thuốc lá có hại thân thể khỏe mạnh không cho phép ngươi hút thuốc lá lâm phàm nghe vậy nhìn một chút hạ uyển thu cười nói ta không hút thuốc chỉ là dựa vào đưa khói chuyển di một chút các nhân viên an ninh chú ý lực không muốn để cho bọn họ nhận ra ngươi tới thật hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên khói miệng nhẹ nhàng xương lên uvk quờ quờ m lâm phàm nói lâm phàm bị hạ uyển thu kéo tay cánh tay đi tại hoa viên đường nhỏ bên trong bốn phía yên tĩnh im ắng có thể cảm nhận được hô hấp của nàng nàng nhiệt độ ánh trăng rơi xuống chiếu chiếu vào lâm phàm cùng hạ uyển thu trên thân tuy nhiên đã qua cửa tiểu khu Hạ Uyển Thu vẫn là rất tự nhiên kéo Lâm Phàm cánh tay. Nơi này là Lam Ba Loan tiểu Thu, Cho nên bên này tiểu khu xanh sạch hóa. Hoàn cảnh. Bảo An đều rất tốt. Giá phòng nơi này cũng hơi đắt. Ở chỗ này có một cái căn phòng. Bình thường có thể dùng đến ở. Ta là nơi này chủ xí nghiệp. Cho nên Bảo An mới có thể đối với ta khách khí như vậy. Lâm Phàm vừa đi vừa nói. Hắn có sữa hồ biệt thử chuyện như vậy cũng không cần thiết gạt Hạ Uyển Thu. Hắn biết Hạ Uyển Thu đối với hắn mông lung một số cảm tình. Nhưng là cảm tình loại chuyện này. Thường thường muốn môn đăng hổ đối. Hạ Uyển Thu có thể không quan tâm gia đình của hắn bối cảnh nhưng là lâm phàm quan tâm. Về sau cùng một chỗ thời điểm liền có thể để này chút ít thu được phía trên phen im miệng. Mà mang theo Hạ Uyển Thu tới nhà, hắn cũng muốn cho Hạ Uyển Thu cảm giác an toàn. Hạ Uyển Thu từng để cho hắn đi làm nàng người đại diện. Hoặc là đi công ty cùng một chỗ diễn xuất. Trong lòng nàng cũng hy vọng Lâm Phàm có thể biến đến ưu tú lên. Mà bây giờ, Lâm Phàm liền muốn một chút xíu làm cho Hạ Uyển Thu nhìn. Làm cho tất cả cảm thấy hắn không xứng với Hạ Uyển Thu phen đi xem. lam ba loan tiểu khu chủ xí nghiệp giá phòng nơi này một bộ phủ thông nhà khả năng liền muốn tại mười 20 triệu trở lên nếu như là khu biệt thự khả năng liền muốn hơn trăm triệu lâm phàm ngươi thật ở nơi này biệt thự hạ uyển thu kinh ngạc nhìn lâm phàm lam ba loan tiểu khu là ma đô cấp cao tiểu khu nàng vẫn là nghe nói qua u v q q mơ ngay ở chỗ này lâm phàm mang theo hạ uyển thu đi tới giữa hồ biệt thự cửa nhìn đến giữa hồ biệt thự thời điểm hạ uyển thu trong đôi mắt đẹp có một tia chấn kinh giữa hồ biệt thự toàn bộ lam ba loan tiểu khu xa hoa nhất biệt thự hoàn cảnh nơi này địa lý vị trí đã tốt đến không cách nào hình dung mà lại nàng cũng thấy qua tin tức nơi này biệt thự giá trị 200 triệu Hạ Uyển thu cũng không có ở qua biệt thự, Nàng kiến thức rất rộng Có thể nhìn đến lâm phàm biệt thự lúc Vẫn là không nhìn được có chút rung động Lâm phàm Ở giá trị 200 triệu biệt thự sao đi tới cửa Tự động tiến hành trọng đen phân biệt Thông qua nghiệm chứng về sau Cửa lớn tự động mở ra Vừa mới tiến cửa lớn Hơn 200 mét vuông trong đại sảnh Còn có tự động phục vụ người máy chỉnh chỉnh tê tê đồ dùng trong nhà cùng hoa lệ thủy tinh đèn treo mà lại có dòng giã tầng ba phòng khách nhà bếp phòng ngủ điện tử cảnh ký sành phòng thu đoán luyện phòng không thiếu gì cả vô cùng rộng lớn sửa sang xa hoa ở trên tường còn có thật nhiều danh họa cùng nghệ thuật tác phẩm gian phòng rất lớn mà lại tải tiến vào biệt thự cửa lớn về sau phát hiện trong biệt thự Còn có một tòa hoa viên. Trên mặt đất là đá cổi giải thành đường nhỏ. Rộng lớn hồ bơi. Còn có vỉ nướng. Sân bóng, hoa, lâm phàm, nơi này thật lớn a Ta tuy nhiên cũng đã gặp một số biệt thự. Có thể còn chưa từng có tiến biệt thự nhìn qua. Hôm nay tiến đến cảm giác biệt thự thật thật lớn. Hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn bốn phía. Vẫn tốt chứ. Nhà có thể ở lại người không phải tốt à, đến mức ở chỗ nào lại có cái gì khác biệt. Lâm Phàm cười một tiếng, nhìn lấy Hạ Uyển Thu biểu lộ. Giữa hồ biệt thự, giá trị 200 triệu trở lên. Lâm Phàm ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy Hạ Uyển Thu hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phàm Có chút không dám tin tưởng. Đại học bên trong ta vẫn đều đang cố gắng công tác, hiện tại cũng coi là lấy được một chút thành tựu. Dù sao ngươi đều ưu tú như vậy Ta cũng muốn làm một ít chuyện Không phải vậy làm sao theo kịp ngươi thì sao Lâm Phàm nói ra Đến mức là làm chuyện gì cũng không có nói cho Hạ Uyển Thu Cũng không thể cùng nàng nói hắn có một cách hệ thống đi Lâm Phàm ta tin tưởng ngươi Ngươi làm chuyện gì ta đều không lo lắng Chỉ cần ngươi không vi phạm liền tốt Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn là mướn căn phòng đâu Nguyên lai like ngươi mở nhà hàng nhỏ Chỉ là vì thể nghiệm sinh hoạt Hạ Uyển Thu nói ra Nhà hàng nhỏ là cha mẹ lưu lại cho ta sản nghiệp Ta mở nhà hàng nhỏ chỉ là một cách hứng thú Cho nên cũng không quan tâm có không có bao nhiêu sinh ý Lâm Phàm nói ra ngồi xuống đi uống ly nước Hạ Uyển Thu ngồi ở trên xa salon Đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm Nói lầm bầm Trong bất chi bất giác ngươi đều biến đến ưu tú như vậy bất quá ngươi lại thế nào biến cũng hay là của ta ngồi cùng bàn cũng hay là của ta ngự dụng đầu bếp meo meo hôm nay phần rau xanh xa lát đâu lâm phàm có thể có thành tựu như vậy hạ uyển thu ngoại trừ cảm giác được kinh hỉ bên ngoài còn vì lâm phàm cảm giác được vui vẻ đến mức lâm phàm ở nơi nào nàng mới không quan tâm nàng quan tâm là hắn người này Nghĩ tới đây. Hạ Uyển Thu mới hiểu được, Lâm Phàm vì cái gì không nguyện ý cùng nàng đến cùng một chỗ diễn xuất. Không nguyện ý làm nàng người đại diện. Tại nàng nhìn không thấy thời gian bên trong, Lâm Phàm vẫn luôn đang yên lặng nỗ lực đuổi theo cước bộ của nàng. Hạ Uyển Thu trong nội tâm còn có chút đau lòng, Lâm Phàm sau lưng nhất định bỏ ra nàng không tưởng tượng nổi nỗ lực a. Cái kia con mèo nhỏ thu thu chính bò tới Hạ Uyển Thu trong ngực ngủ. Lâm Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Còn tốt Hạ Uyển Thu không có hỏi tới hắn đang làm cái gì công tác, không phải vậy còn không tốt lắm giải thích. Chờ một lát giúp ngươi làm rau xanh xa lát, bây giờ còn có chính sự muốn làm." Lâm Phàm nói ra, ngồi xuống Hạ Uyển Thu bên người, đem mèo con theo Hạ Uyển Thu trong ngực lấy đi. Mèo con rất tức giận, Nhìn lấy lâm phàm dáng vẻ Vẫn là rất thức thời chạy ra Làm sao rồi lâm phàm coi như trong phòng chỉ có ta và ngươi hai người Ngươi cũng không cho khi dễ ta Hạ Huyền thu mở miệng trước nói Ai biết lâm phàm có thể hay không đột nhiên thì làm những gì chuyện xấu Làm sao lại khi dễ ngươi thì sao nơi này thật là chỗ ta ở Lam ba loan tiểu phu Giữa hồ biệt thự Có muốn nhìn một chút hay không của ta bất động sản chứng Lâm Phàm mặt mỉm cười. A, không muốn. Hạ Uyển Thu đột nhiên nhớ tới thứ gì, khuôn mặt đỏ bừng, vùi vào ghế sofa bên trong. Nàng cùng Lâm Phàm ở giữa có cách đổ ước. Nếu như nàng thua, liền muốn hôn một chút Lâm Phàm. Có thể nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, Lâm Phàm thật ở là biệt thự a. Cái kia đổ ước còn giữ lời sao lâm phàm ngồi ở hạ Uyển thu bên người Ôn hòa cười một tiếng hỏi Hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên Nhìn lấy lâm phàm Khuôn mặt đỏ bừng Có chút thèm thùng Lại có chút sáng vẻ ủy khuất Lâm phàm lại khi dễ nàng Có thể đó là nàng chính miệng đáp ứng đổ ước Không thực hiện Nàng về sau vẫn luôn sẽ bị lâm phàm đè ớp Rốt cuộc không ngóc đầu lên được nhìn lấy lâm phàm dáng vẻ hạ uyển thu có một cỗ muốn đem lâm phàm hung hăng cắn một trận nỗi kích động hạ uyển thu hít thở sâu một hơi lấy dũng khí dần dần tới gần lâm phàm nhìn lấy gần trong gang tất lâm phàm nhẹ nói nói cái kia vậy ngươi có thể hay không trước nhắm mắt lại bê sợ Do chương 36 trùng với chương 37 nên không có chương 37 bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 38 đại hồng nhân Lâm Phàm nhắm mắt lại. Trong nội tâm còn có chút tiểu chờ mong. Hạ Uyển Thu chưa từng có tại màn ảnh bên trong cùng bất kỳ nam nhân nào từng có tiếp xúc thân mật. Cách này có lẽ vẫn là nụ hôn đầu của nàng đi. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nâng lên. Lấy dũng khí, trái tim bịch bịch nhảy thân thể nghiêng về phía trước chậm rãi tới gần lâm phàm tại ở gần đến lâm phàm liền trước thời điểm lâm phàm mở mắt cùng hạ uyển thu bốn mắt nhìn nhau hạ uyển thu nhìn đến lâm phàm mặt bá đỏ lên còn chưa kịp phản ứng lâm phàm liền nhẹ nhàng hôn hướng về phía trán của nàng mùi thơm ngát xông vào mũi ấm áp xúc cảm truyền đến thằng tới đáy lòng Đi làm cho ngươi bữa tối, muốn ăn chút gì không Lâm Phàm nhìn lấy cô bé trước mắt, nhẹ giọng hỏi, ngô, đều tốt. Hạ Uyển thu nhẹ gật đầu. Đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm đã đi làm bữa tối bóng lưng. Mới phản ứng được. Lâm Phàm vừa mới hôn chán của nàng. Thối Lâm Phàm ngươi khi dễ ta, lại khi dễ ta, đáng giận. Hạ Uyển thu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bất qua trong lòng mặt lại nhiều một chút hào cảm. cùng lâm phàm chung đụng cảm giác thật tốt a lâm phàm lớn lên lại đẹp trai người còn tốt như vậy chủ động hôn một cách nam sinh đối với nàng mà nói nhiều thẹn thùng a lâm phàm liền chủ động hôn nàng bữa tối ăn cá kho sao lâm phàm quay đầu mỉm cười nói nghe được cá kho ba chữ hạ uyển thu lập tức biến đến vui vẻ meo meo hạ uyển thu đối lâm phàm làm ra động tác khả ái cùng biểu lộ lâm phàm vậy ta phát microso bờ a không phải vậy võng thượng nhiệt độ càng ngày càng cao hạ uyển thu tựa hồ là đang trưng cầu lâm phàm ý kiến U vinh quy quy mơ phát đi làm sáng tỏ một chút chúng ta ở đâu là người yêu quan hệ ngươi rõ ràng chính là ta nuôi bé heo lâm phàm cười nói hừ ngươi mới là ta nuôi bé heo đâu ngươi là bản tiểu thư ngự dụng đầu bếp hạ uyển thu rất hung nhìn về phía lâm phàm ngươi hung dáng vẻ có chút đáng yêu lâm phàm nói nghiêm túc meo meo đáng giận thối lâm phàm gãi ngươi gãi ngươi hạ uyển thu nghe vậy càng tức giận hơn nhìn lấy lâm phàm tại cho nàng làm bữa tối hạ uyển thu ngòn ngọt cười cầm lên điện thoại di động Đọc chương tự chụp nàng thật là dễ nhìn thuận tay Hạ Uyển thu ấm mở mic bờ lúc chỉ biên tập đơn giản mấy chữ. Còn không có cùng một chỗ đâu xác nhận không sai về sau điểm kích gửi đi. Hạ Uyển thu cùng lâm phàm còn không phải người yêu quan hệ. Đối mặt võng thượng sóng to gió lớn. Mấy câu nói đó. Chính là hạ Uyển thu đối với võng thượng đáp lại. Vừa mới phát ra mic bờ lúc lập tức liền có vô số fan phát bình luận. Mười ngàn, một trăm ngàn, hai trăm ngàn. Bình luận cùng nhiệt độ cũng tải tăng lên không ngừng. Không đến 5 phút đồng hồ, hạ uyển thu đầu này mixo đã bị sông lên mixo bờ Lốc từ khóa hoang Thu thu đẹp nhất ta liền nói chúc ta nhà thu thu còn không có nói chuyện yêu đương đi. Bác bỏ tin đồn, bác bỏ tin đồn. Yêu người thu thu những cái kia hắc phen cũng nên nhìn một chút. Thu thu oan phương thanh bình, Không có yêu đương. Không cho phép mù truyền. bịa đặt muốn phạm pháp thu thu chỉ là đi quán ăn ăn một bữa cơm mà lại nhà kia quán ăn cơm xác thực cực kỳ tốt ăn mọi người không nên bị người có dụng tâm khác mang theo tiết tấu rất nhiều fan đều cao hứng bừng bừng bình luận dù sao từ khóa ho đã gần đến nhanh một ngày hạ uyển thu rốt cuộc làm ra đáp lại mà hạ uyển thu đáp lại thời điểm lập tức nguyệt hoa công ty quan phương microso lúc xấu cũng làm ra phát mà một bên khác, tô tiểu vũ cắn một miệng kẹo que tại hạ uyển thu Mixo bờ lúc dưới đáy bình luận. ta cùng uyển thu tỷ tỉ chỉ là đi ăn một bữa cơm mà thôi ai nhà kia quán ăn thật rất tốt ăn a. tô tiểu vũ bình luận cũng cấp tốc bị thọt tới phía trước. liền tô tiểu vũ cũng đứng ra bác bỏ tin đồn. tô tiểu vũ tại bình luận còn về sau liền đi yên tâm ngủ. Ai nha, huyền thu kỷ tỷ cũng chỉ có thể đến giúp các ngươi nơi này, nga ô cầu cầu muốn đi ngủ. Tô Tiểu Vũ nói ra, liền bỏ đi y phục, lộ ra hai đầu trắng như tuyết mảnh khảnh chân dài. Chuẩn bị đi tắm rửa, tắm rửa xong lại mỹ mỹ ngủ một giấc, mà một bên khác lập tức cũng có một đầu từ khóa hoa bị thọt tới người thứ hai. Lâm Phạm quán ăn bách vị viên phía dưới bình luận càng là nhất trí tán thưởng Lâm Phàm quán ăn. Khoan à! Các ngươi biết không? Lâm Phàm lão bản nhà hàng nhỏ có thể là thật ăn ngon. Đoán chừng thu thu cùng tiểu vũ đi quán ăn chính là vì ăn ăn ngon. Đúng a ta hôm nay còn đi thử một chút, thật ăn quá ngon đáng tiếc mỗi ngày chỉ mở 4 giờ. Những lúc khác Lâm Phàm thì không ra quán ăn. Đều nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Có hay không đảo hữu cáo chi một chút. Lâm Phàm nhà hàng nhỏ vị trí ở đâu ta cũng đi Lâm Phàm lão bản quán ăn ăn xong. Thật tuyệt. Lâm Phàm làm đồ ăn so có tên đầu bếp đều tốt hơn ăn. Thế nhưng là vị trí so góc vắng vẻ. Có thể là không có bao nhiêu tiền đi. Ta có thể tài trợ một chút Lâm Phàm sao tại hạ Uyển thu mít vô bờ lúc phát ra tiếng về sau. Bình luận cũng phát sinh đảo ngược Không có người lại đi phun lâm phàm Ngược lại càng nhiều người đều đi tán thưởng lâm phàm quán ăn Cứ như vậy không chỉ là quán ăn phát họa Liền lâm phàm cũng hỏa. Võng thưởng các loại đám phen hâm mộ đều đập lâm phàm ảnh chụp Đưa tới không thiếu nữ phen ra thích Mà lâm phàm lúc cũng bị đám này đám phen hâm mộ tìm được Phen số lượng theo 132, nhanh chóng tăng lên đến 10 ngàn, 100 ngàn. Một triệu chỉ là một buổi tối. Lâm Phàm phen số lượng đã đạt đến một triệu cấp bậc giờ này khắc này. Lâm Phàm còn tại chăm chú làm cá kho. Còn không biết hắn hiện tại đã là nắm giữ một triệu phen người. Cùng một thời gian, không ít công ty cũng bắt đầu liên hệ Lâm Phàm Trong đó có nhà hàng. Có quản lý công ty. Có trực tiếp công ty. rất rất nhiều người muốn muốn liên lạc với đến Lâm Phàm, 200 ngàn một tháng, mời Lâm Phàm đến công ty của chúng ta làm đầu bếp, lại đem cổ phần của công ty phân cho Lâm Phàm một bộ phận. Nhanh đi liên hệ Lâm Phàm, Lâm Phàm có hay không làm nghệ sĩ dự định, nắm lấy cơ hội, nhất định muốn tìm một chút liên hệ đến Lâm Phàm. Lâm Phàm nếu tới làm diễn viên Tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng muốn là Lâm Phàm có thể cùng Hạ Uyển thu hợp tác một bộ phim. Sợ rằng sẽ triệt để nổ giúp có ai biết Lâm Phàm phương thức liên lạc không biết lời nói đi quán ăn chắn Lâm Phàm. Công ty của chúng ta nguyện ý xuất ra 1 năm 5 triệu trực tiếp hợp đồng. Cấp tốc ký Lâm Phàm. Lâm Phàm muốn nâng giá. Dùng 1 năm 10 triệu cũng có thể nhanh nhanh nhanh. Phát Lâm Phàm tin tức. phàm là có lâm phàm tin tức đều muốn trước tiên phát lâm phàm tiềm lực quá lớn công ty nhất định muốn bắt lấy nhân tài như vậy thời đại này có lưu lượng thì có tư bản lâm phàm lại đẹp trai mà lại chủ nghệ tinh xảo càng làm cho người ta kinh diễm chính là lâm phàm còn cùng hạ uyển thu nhận biết quan hệ như vậy là đủ để vô số người coi trọng lâm phàm không chỉ là những cái kia ăn hàng phen hoặc là mặt phen lâm phàm giá trị buôn bán một chút liền bị cấp tốc sách thăng lên hiện tại lâm phàm muốn không lửa đều quá khó khăn lâm phàm làm xong bữa tối yên lặng điểm mở tay ra máy lâm phàm thấy được hắn mikro bờ lúc phía trên có vô số điều tư nhân tin trong đó có đủ loại công ty nhắn lại muốn cùng lâm phàm hợp tác bao quát hiện nay một đường trực tiếp công ty mơ chạm Đùa cá Răng nhanh chờ Thậm chí còn có đủ loại tống nghệ tiết Một muốn mời lâm phàm Mà lại đều là quan phương chính bản Mít vô bờ lúc số tư nhân tin Chủ nếu là bởi vì Những công ty này Đều không có lâm phàm phương thức Liên lạc lâm phàm hiện tại Đã triệt để trở thành một cách Đại hồng nhân bắt đầu đánh dấu hàng tỷ Biệt thử hai chương 39 công bình cạnh tranh ai Ta triệt để phát hỏa lâm phàm ngồi tại hạ uyển thu bên người yên lặng nhìn lấy lúc phía trên nhiều tin tức như vậy điện thoại di động của hắn cơ hồ đều bị thẻ phát nổ đến còn phải trọng mua một di động mới về phần hắn biến đến như thế lửa lâm phàm căn bản không quan tâm lại hỏa năng có nàng dâu lửa sao người khác phát hỏa cần phải đều thật vui vẻ Làm sao cảm giác ngươi cùng người khác không giống nhau lắm đâu Hạ Uyển Thu tò mò nhìn Lâm Phàm Lớn lên đẹp trai người cuối cùng sẽ có phiền não Bình thường tại trên đường cái thì có rất nhiều nữ sinh đối với ta bao vây chặn đánh Muốn cùng ta chụp ảnh chung Bây giờ trở nên như thế lừa Muốn điều thấp cũng khó khăn Lâm Phàm nói ra Hắn chỉ muốn yên lặng làm một người thần hào Trải qua nhẹ nhóm thời gian hiện tại hơi một tí phía trên từ khóa ho đều là bởi vì quá tuấn tú nguyên nhân a meo meo thiếu gái Hạ Uyển Thu bật cười phát hỏa cũng rất tốt đâu kỳ thật ta cũng muốn nếm thử một lần cảm tình hí có thể luôn luôn không có thích hợp nam diễn viên Hạ Uyển Thu thở dài nói có mấy phần thất lạc sáng vẻ nữ hài tử trời sinh cũng là cảm tính đối với một số cảm tình hí Nàng có thể diễn càng tốt hơn Thế nhưng là không có cách nào Những cái kia nam diễn viên Tuy nhiên đẹp trai Hạ uyển thu lại một chút Cũng không nghĩ hợp tác với bọn họ ý nghĩ dắt tay ôm ngập Hôn môi Không phải đều phải cùng người mình yêu mến Làm sao chỉ có cùng người yêu cùng một chỗ Mới có thể càng thêm đầu nhập Diễn ký mới có thể càng thêm rất thật Không có việc gì Về sau chắc chắn sẽ có lâm phàm cười nói hung về sau có thích hợp nam diễn viên ta cũng không muốn diễn hạ uyển thu trêu chọc trêu chọc tóc dài vì cái gì lâm phàm hỏi nhìn lấy hạ uyển thu trong nội tâm lại là rất ấm hừ không có nhiều như vậy vì cái gì không muốn diễn cũng là không muốn diễn hạ uyển thu chừng mắt liếc lâm phàm thật là cái đần độn đầu gỗ tình cảm của nàng kịch. nàng màn ảnh nụ hôn đầu tiên Tại sao phải cho những cái kia nam diễn viên Những cái kia nam diễn viên Tuy nhiên diễn kỹ rất tốt Nhưng bọn hắn Đều không phải là Lâm phàm A Lâm phàm đã nhìn ra Hạ Uyển Thu ý nghĩ Lại không có vạch trần Chỉ là sờ lên Hạ Uyển Thu lỗ tai mèo cách mũ Nói Vạn nhất ta ngày nào làm diễn viên Ta cùng ngươi diễn cảm tình hí Ta làm nam chính Ngươi làm nữ chính Thế nào hạ uyển thu khuôn mặt đỏ lên. Gắt giọng. Vô sỉ. Ai muốn cùng ngươi diễn xuất. Ngươi liền muốn khi dễ ta đúng hay không đang còn muốn diễn xuất thời điểm quang minh chính đại khi dễ ta. Đập hôn hí thời điểm cố ý cùng đạo diễn ngơ vài chục lần. Lâm Phàm Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Cùng ngươi đập hôn hí. Làm sao cảm giác thua thiệt là ta hạ uyển thu nghe vậy. Bầu ngực hơi hơi chập trùng. Tức giận nhìn lấy lâm phàm. Cắn một cái hướng về phía lâm phàm cánh tay. Nàng hôm nay không muốn làm miêu miêu. Muốn làm cẩu cẩu Ngao ô mở cắn đau. Đau điểm nhẹ. Lâm phàm nói ra. Ngươi là là chó sao ngao ô ngao ô hạ uyển thu khói miệng hơi hơi dương lên. Ai bảo lâm phàm vừa mới khi dễ nàng tới. Ngươi ngao ô thời điểm như cách hớp chi. Lâm phàm cười nói. "A à à. Thối lâm phàm, không để ý tới ngươi hạ Uyển thu bị tức ở ngực đau. Đáng giận lâm phàm, nàng đáng yêu như vậy tiểu manh chó. Thế mà bị nói thành là hớt ki Nguyệt Hoa tập đoàn, hứa dương ngồi ở công ty yên lặng nhìn lấy mít vô bờ lúc phía trên tin tức trở nên thất thần. Đối mặt với to lớn dư luận phong ba, Lý Tổng đều có chút tức giận. Nữ ngôi sao trọng yếu nhất cũng là lời đồn. Nếu như là bình thường quan viên tuyên yêu đương có lẽ fan còn sẽ không kích động như vậy, sẽ chỉ chúc phúc hai người. Nhưng một cái nữ ngôi sao cùng một người bình thường truyền ra lời đồn. Cái kia chính là mười phần trí mạng. Không có fan hội bao dung. Công ty càng thêm sẽ không bao dung. Nếu như lời đồn một khi thực nện, sẽ ảnh hưởng đến nữ ngôi sao nghề nghiệp kiếp sống. Có thể sẽ mất đi đại sứ hình tượng sản phẩm. Rất nhiều công ty cũng có thể sẽ không cùng nữ ngôi sao hợp tác. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu cao trung ảnh chụp trung mảnh. Còn có tài quán ăn cửa bảo hộ Hạ Uyển Thu. Đánh ngã đại hán video liên hệ tới về sau. truyền ra lời đồn. Tuy nhiên lên Mixover lúc từ khóa hot để nhất, ảnh hưởng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Vì cái gì bởi vì không có thực nện. Một chương cao trung ảnh chụp có thể nói rõ cái gì nhiều lời nhất rõ ràng cao trung thời điểm hai người quan hệ tốt. Người nào cao trung thời điểm liền một chương khác phái đồng học chụp ảnh chung đều không có cho nên lý tổng chỉ là đối hạ uyển thu gõ một cái. Công ty còn là dựa theo bình thường bác bỏ tin đồn quá trình tiến hành. Hứa dương trong lòng cũng nhiều một chút hy vọng. Hạ uyển thu qua nhiều năm như vậy không đập hôn hí nguyên nhân. Làm sao có thể là bởi vì Lâm Phàm tại hứa dương trong mắt Lâm Phàm bất quá là một cách mở quán ăn tiểu nhân vật mà thôi Coi như Lâm Phàm ký công ty Bước vào làng giải trí Muốn siêu Việt hắn cũng là khó càng thêm khó Tuôn ra cách này tin tức về sau Chỉ cần hạ Uyển thu một câu Liền có thể triệt để bác bỏ tin đồn Quả thật đúng là không sai Hạ Uyển thu đơn giản một câu Lập tức liền để dư luận đảo ngược lại thêm công ty một số vận doanh đồng thời cũng kéo theo lâm phàm quán ăn nhiệt độ thế mà hứa dương tâm lại cảm giác được có chút lạnh hứa dương nhìn ký hạ uyển thu tại Mixo bờ lúc phía trên phát câu nói này còn không có cùng một chỗ đâu tại người bình thường xem ra khả năng chỉ là một câu đơn giản bác bỏ tin đồn có thể hứa dương cũng không cho là như vậy hạ uyển thu bác bỏ tin đồn câu nói này Kỳ thật có ý khác bây giờ còn chưa có cùng một chỗ Nhưng không có nghĩa là tương lai không cùng một chỗ Mà đối với võng thượng rất nhiều bình luận Hai người ở giữa mập mờ Chụp ảnh chung Thậm chí là thầm mến La thích Hoặc là Hạ Uyển Thu không đập hôn hí nguyên nhân là bởi vì lâm phàm Tất cả ngôn luận Hạ Uyển Thu đều không có làm ra đáp lại Nàng chấp nhận Nói cách khác có rất lớn khả năng hạ uyển thu không đập hôn hí cự tuyệt cùng nam diễn viên thân cận nguyên nhân cũng là bởi vì lâm phàm hạ uyển thu nói câu nói này cũng không phải là bác bỏ tin đồn ngược lại là tại nói cho hứa dương nàng ra thích người cũng là lâm phàm uyển thu ngươi câu nói này là tại để cho ta hết hy vọng sao cùng uyển thu ở công ty ở chung được nhiều năm như vậy Ta cho là ta có thể mười phần chắc chín đuổi tới ngươi Hiện tại xem ra Coi như là một giấc mộng đi Không qua Cảm tình loại chuyện này Cũng không phải là trò đùa Cảm tình cho dù tốt người yêu cũng có thể sẽ chia tay huống chi các ngươi còn cũng không có chân chính cùng một chỗ Lâm phàm Tuy nhiên vị trí của ta đứng cao hơn ngươi Bối cảnh so ngươi thâm hậu Trong nhà cũng so ngươi có tiền Bất quá thì để cho chúng ta đến công bình cạnh tranh một lần đi. Hứa dương dương mắt lên nhìn có mấy cái phần tin tưởng. Lấy lâm phàm. Năng lực muốn tiếp xúc đến hạ huyền thu sự nghiệp còn cách một đoạn. Nghĩ tới đây hứa dương bấm trợ lý điện thoại. Hứa ra đã chế thế như vậy có chuyện gì không trợ lý mở miệng hỏi. ngươi đi liên lạc một chút lâm phàm. Hỏi một chút hắn có hay không tiến nguyệt hoa làm nghệ người ý nguyện. ký kết phí có thể lấy nói hắn là một cái có tiềm lực tân nhân ta có thể tại làng giải trí vô điều kiện dẫn hắn hứa dương nói ra có lẽ tại người khác xem ra hắn sẽ sử dụng quyền lực sử dụng chính mình là ngôi sao ưu thế đi áp chế lâm phàm còn có thể theo đuổi hạ uyển thu có thể hứa dương lại muốn muốn trợ giúp lâm phàm để lâm phàm cũng cùng nhau gia nhập công ty cộng đồng hợp tác cùng lâm phàm cùng một chỗ công bình cạnh tranh nếu như lâm phàm gia cảnh nghèo khó không có tư nguyên tiến vào làng giải trí như vậy hắn sẽ đại lực trợ giúp lâm phàm lâm phàm không giải quyết được vấn đề hắn đến giải quyết được rồi trợ lý gật đầu trong nội tâm có một tia kinh thán hứa dương không chỉ là nguyệt hoa tập đoàn số một nam nghệ sĩ Cũng là nguyệt hoa tập đoàn công ty hàng thứ nhất nghệ sĩ. Của hắn nhân khí. Nhiệt độ. So hạ uyển thu còn cao hơn nữa. Tại toàn bộ làng giải trí bên trong. Có địa vị vô cùng quan trọng. Nếu như hắn muốn đề bạc một người mới. Cái kia người mới này tư nguyên. Đem về không dám tưởng tượng. Chỉ cần tân nhân đầy đủ ưu tú. Tại hứa dương tự mình đề bạt phía dưới. Tất nhiên có thể trưởng thành vô cùng nhanh. Trợ lý không dám tưởng tượng, Lâm Phàm tương lai bộ dáng, bản thân Lâm Phàm thì lớn lên rất đẹp trai. Nếu như Lâm Phàm nguyện ý gia nhập Nguyệt Hoa tập đoàn, đem sẽ nhận được Hứa Dương hạ uyển thu, Tô Tiểu Vũ ba người giúp đỡ. Nói không chừng không bao lâu, Lâm Phàm cũng sẽ trở thành một đường nghệ sĩ đương nhiên. Hứa Dương còn không biết sự tình, hắn muốn công bình cạnh tranh Vốn chính là không tồn tại. Hạ Uyển thu cử tuyệt cùng bất luận cái gì nam diễn viên thân cận, có thể nàng lại nguyện ý cùng Lâm Phàm đơn độc sống chung một phòng. Hứa Dương biết khẳng định sẽ hoài nghi nhân sinh, hắn lại cố gắng thế nào, cùng Lâm Phàm cũng không tại một cái khởi điểm lên a bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không hai chương 40 ăn ngày thứ hai. Lâm Phàm rời giường, thường ngay đánh dấu. Định chúc mừng ký chủ thu hoạch được tác giả mức độ đại sư cấp đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được biên kịch mức độ đại sư cấp trở lên chỗ có tài liệu tương quan tin tức đã tự động tiến vào ký chủ trong ốc. thông hiểu đạo lý lâm phàm coi là ký chính thức đến cái gì xe sang trọng học khu phòng không nghĩ tới lần này học được hai cái kỹ năng sau khi tốt nghiệp đại học lâm phàm đã từng viết qua ba năm tiểu thuyết Đều lấy bị vùi dập giữa chợ mà kết thúc. Về sau mở cái nhà hàng nhỏ. Từng bước một đi tới hôm nay. Học hội hai cái này kỹ năng về sau. Lâm phàm cảm giác trong đầu nhiều rất nhiều chuyên nghiệp tri thức. Một chút liền có thể minh bạch một quyển sách ưu khuyết điểm. Thậm chí là đối với kịch bản lý giải. Đều tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá muốn những năng lực này giống như cũng tác dụng không lớn. lâm phàm hiện tại có phòng có xe chỉ nghĩ tới lấy mỗi ngày kiềm chế mướn sinh hoạt thư giãn thích ý ngẫu nhiên vén vén muội cũng không tệ đúng lúc này lâm phàm điện thoại vang lên Ngày khỏe chứ lâm tiên sinh ta là hứa ra trợ lý đại biểu nguyệt hoa tập đoàn đến cùng ngài thương nhị ký kết sự tình một cái giọng nữ truyền đến nguyệt hoa tập đoàn hứa dương lâm phàm đáp lại hứa dương cũng là hạng nhất nghệ sĩ nhân khí rất cao hắn cùng hạ uyển thu truyền ra lời đồn lại ngủ một đêm cùng hứa dương có quan hệ gì hứa dương muốn nảy ra hắn miêu miêu lâm phàm một chút thì đã hiểu dù sao tại microsoft lúc phía trên lâm phàm cũng đã gặp dạng này bình luận nói có thể xứng với hạ uyển thu chỉ có hứa dương còn có một số hắc phen phun lâm phàm chủ quan cũng là lâm phàm không xứng với hiện tại hạ uyển thu lâm phàm cũng sẽ không để ý những thứ này bình luận bất quá hứa dương trợ lý gọi điện thoại tới để lâm phàm lập tức tinh thần tỉnh táo tìm hắn hợp tác có thể muốn nảy ra hắn miêu miêu thì quá mức đúng vậy lâm tiên sinh công ty của chúng ta cho rằng ngài rất có tiềm lực phát triển muốn cố ý cùng ngài ký kết Trở thành nghệ sĩ của công ty, đồng thời sẽ ở hợp đồng chung thừa nặng, một năm cho ngài không dưới năm bộ phim cùng Tống Nghệ Tư Nguyên. Đồng thời hứa ra sẽ đích thân cùng ngài cùng một chỗ hợp tác, quay phim. Hứa ra hy vọng ngài có thể gia nhập công ty, đồng thời cùng ngài ký kết giá tiền là một năm, một triệu. Đồng thời đây chỉ là cơ bản nhất ký kết kim. Đến tiếp sau tất cả tham gia tống nghệ cùng phim điện ảnh và truyền hình làm Đều sẽ cho ngài nhất định tỷ lệ làm Nếu như ngài một năm tham gia năm bộ phim Hoặc là năm bộ tống nghệ Như vậy ngài có thể có được tổng thu nhập Sẽ tại 5 triệu nguyên trở lên Nếu như lâm tiên sinh biểu hiện tốt đẹp Công ty nguyện ý vì ngài chế tạo tạo ngôi sao kế hoạch Toàn lực bồi dưỡng ngài Đến tiếp sau các C Sẽ căn cứ ngài cá nhân năng lực tăng lên không ngừng Nếu như ngài có thể trở thành hạng nhất nghệ sĩ Vậy ngài hàng năm thu nhập Có thể sẽ đến 10 triệu cấp bậc Đương nhiên Nếu như ngài có thể đến tới hạ huyền thu Tô Tiểu Vũ sáng này cấp bậc nghệ nhân Một bộ phim điện ảnh và truyền hình cắt xê Có thể sẽ tải 50 triệu cất bước Thậm chí là hơn trăm triệu Trợ lý nói ra Vừa mở miệng thì biểu thị ra Nguyệt Hoa tập đoàn thành ý. Lương một năm một triệu cất bước. Còn có điện ảnh và truyền hình tư nguyên cùng tống nghệ tư nguyên. Thậm chí còn có thể có tạo ngôi sao kế hoạch. Tại trợ lý trong mắt xem ra. Điều kiện như vậy. Bất kỳ người nào đều sẽ tâm động. Mấu chốt là tiến vào công ty về sau. Có thể trải qua thường gặp được Hạ uyển Thu. Tô Tiểu Vũ. Hứa Dương chờ đại bài minh tinh. Có cơ hội còn có thể cùng một chỗ hợp tác. Đối mặt với Nguyệt Hoa tập đoàn thành ý, Lâm Phàm nhích miệng mỉm cười. Lâm Phàm hoàn toàn chính xác không có nhiều tiền. Thẻ ngân hàng bên trong cũng chỉ có hơn 200 vạn. Nhưng là rất trọng yếu chính là. Hiện tại Lâm Phàm cũng không thiếu tiền. Hắn là mới lệ sinh khách sạn năm sao thứ hai đại cổ đông, hàng năm sẽ có hơn 10 triệu cổ đông phân hoa hồng. Ta hiện tại tạm thời còn không có gia nhập Nguyệt Hoa tập đoàn công ty ý nghĩ, xin lỗi. Hiện tại ta chỉ muốn kiềm chế thu, mở một chút nhà hàng nhỏ, trải qua đơn giản mà cuộc sống yên tĩnh. Mà lại, ta không thiếu tiền. Lâm Phàm mỉm cười nói, được rồi, vậy ngài có bất kỳ muốn hợp tác ý nghĩ đều có thể lại liên hệ ta. Trợ lý đáp lại nói, trong nội tâm hoạt nhiều hoạt ít hơi kinh ngạc, bất quá cũng không nói ra miệng. Bởi vì Lâm Phàm cự tuyệt Hứa Dương mời. Meo meo nữ hải thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Người nào tìm ngươi nói ký kết à? Nha Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm. Nàng chính thoa lấy mặt nạ. có chút hiếu kỳ. Hứa Dương. Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu, mỉm cười. không có làm khó ngươi đi hạ uyển thu nháy nháy mắt thanh âm cũng biến thành ôn nhu không có ký kết kim một triệu một năm còn có tạo tinh kế hoạch tư nguyên nghiêng về cái gì ta tự tuyệt lâm phàm cười nói sau khi nghe xong hạ uyển thu có chút nho nhỏ sinh khí rất tàn áp hung dáng vẻ ngược lại là có chút đáng yêu hừ ngươi thế nhưng là ta ngự dụng đầu bếp ai dám đào ta người mà lại coi như muốn đào ngươi một năm một triệu cũng quá ít. Hạ uyển thu ôn nhu nói tháo xuống mặt nạ, lộ ra mỹ làm cho người kinh tâm động phách gương mặt. nhà ta bé heo nói rất đúng. lâm phàm cười một tiếng. thối lâm phàm, ai là nhà ngươi bé heo vô xỉ cùng cực. hạ uyển thu chừng lâm phàm liếc một chút, rối lưng một cái, tại lâm phàm trong nhà ngủ một đêm cảm giác còn thật tốt. có thể đưa ta đi tiểu vũ nhà sao ta cùng nàng gần nhất có cái mới tống nghệ muốn đập mấy ngày nay còn tiếp cái quảng cáo có chút bận bĩu ác hạ uyển thu nói ra lộ ra mấy phần mệt mỏi ánh mắt u v, quy, quy, mơ ta biết làm xong muốn nghỉ ngơi thật tốt không thể mệt mỏi lâm phàm hỏi hắn biết hạ uyển thu mấy ngày nay rất mệt mỏi cũng chỉ có ở bên cạnh hắn thời điểm mới sẽ nhẹ nhàng như vậy nghe xong lâm phàm hạ uyển thu có chút thẹn thùng đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm thối lâm phàm làm sao đột nhiên quan tâm ta như vậy rồi ngươi thế nhưng là ta đại kim chủ ăn cá kho đòi tiền ngươi nói ta nhà hàng nhỏ cũng không mở được liền đợi đến hố ngươi một chút tiền ăn lâm phàm cười nói hạ uyển thu mân mê cách miệng nhỏ nhắn. ủy khuất nhìn lấy lâm phàm meo meo nhìn lấy hạ Uyển thu dáng vẻ. Lâm phàm có chút không đành lòng. Nữ nhân à. Diễn xuất tốt như vậy. Còn rất dài xinh đẹp như vậy. Làm sao chịu nổi à cũng chính là lâm phàm tự chủ mạnh. Thay cái tự chủ yếu. Sớm liền đi tới đem nàng ăn. Chủ yếu là. Nhìn lấy đẹp mắt. Lâm phàm nói ra lời nói thật. Dù sao hạ Uyển thu nhan chỉ 99 phân. Lớn lên rất là xinh đẹp, ngẫu nhiên còn rất đáng yêu. Diễn ký lại siêu tốt, đôi chân xài rất hút con ngươi, mà lại ngực lớn. Thật hạ uyển thu càng làm hại hơn thẹn, Khuôn mặt ửng đỏ, hơi hơi cúi đầu xuống, nhấp nhẹ môi đỏ. Dường như như cách thanh thuần động lòng người điềm điềm thiếu nữ. Giả bé heo có thể đẹp cỡ nào lâm phàm đậu đen sao muốn nói. Lại khoa trương Hạ Uyển Thu thì thật không chống nổi. Meo meo cắn ngươi Hạ Uyển Thu cắn một cách đi lên, lúc trước đơn thuần thiếu nữ hình tượng đã sớm hoàn toàn không thấy. Hai người một trận đùa giỡn về sau, Hạ Uyển Thu khuôn mặt phấn hồng thở hồng hục Lâm Phàm cũng giống như vậy, trên ghế salon một mảnh hỗn độn. Cái gì thời điểm đập một bộ phim đều một năm không có nhìn tác phẩm của ngươi? Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu, hỏi: "Ngô Không có tốt kịch bản, có một ít kịch bản tương đối tốt, thế nhưng là lại không có thích hợp nam sinh diễn, cho nên thì một năm không có diễn ác. Hạ Uyển thu trêu chọc trêu chọc tóc dài, ôn nhu cười một tiếng, dường như không có chút nào quan tâm bộ dáng. Lâm Phàm, ta nhớ được trước kia ngươi còn viết qua sách đâu, có thời gian muốn hay không giúp ta viết cái kịch bản ăn. Không muốn hôn môi cái chủng loại kia. Hạ uyển thu mong đợi ánh mắt nhìn lấy lâm, phàm, viết kịch bản ngược lại là có thể thử một chút, trước kia ta viết qua không ít bản thảo đều không có phát ra ngoài. Bất quá thiếu đi cảm tình tuyến. Kịch bản muốn sáng trói độ khó khăn sẽ lớn hơn một chút. Dù sao hiện tại thị trường thủ chúng càng ra thích nhìn nam nữ chủ nhan chỉ cùng cảm tình hí. Đương nhiên nội dung cốt truyện cũng là trọng yếu nhất. Lâm phàm nói ra. không muốn ta mới không cần cùng người khác hôn môi hạ uyển thu chu cái miệng nhỏ nhắn đây là nàng phòng tuyến cuối cùng nàng biết thị trường cũng đang biến hóa có thể nụ hôn đầu của nàng không muốn cho còn lại hợp tác ngôi sao lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu rất tức giận nếu như tại làng giải trí bên trong mấy năm đều không ra tác phẩm bất luận cỡ nào lừa chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng chỉ dựa vào tống nghệ quảng cáo cũng không thể xâm nhập đến dân chúng trong trí nhớ chỉ có tác phẩm mới là một người nghệ sĩ có thể tại làng giải trí bên trong đứng vững tư bản thế nhưng là hạ uyển thu không nguyện ý hôn môi kịch lâm Phạm minh bạch vừa vặn hắn có đại sư cấp tác giả mức độ cùng biên kịch mức độ biên ra một cái tốt kịch bản cũng không khó vì hạ uyển thu tương lai ta không vào địa ngục ai vào địa ngục lâm phàm nhìn lấy còn tại chu môi hạ uyển thu sờ lên đầu của nàng mỉm cười nói kịch bản ta giúp ngươi viết Cách này cảnh phim ta cùng ngươi diễn thế nào hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên nhìn lấy nghiêm túc như vậy lâm phàm nhất tiếu huyên thành U. vinh quy quy mơ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 41 đáng giận lâm phàm ủi đi nàng miêu miêu hạ uyển thu điểm hết đầu về sau mặt bá đỏ lên thối lâm phàm ngươi không phải là lại muốn khi dễ ta đi hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên lâm phàm lại muốn cùng nàng diễn xuất đó không phải là muốn khi dễ nàng sao ta là cách loại người này sao lâm phàm nghĩa chính ngôn từ nói ra ai biết được Hạ Uyển Thu nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ngươi thật tin tưởng ta có thể viết ra kịch bản sao tốt nghiệp đại học viết ba năm. Viết sách đều không có người nhìn. Còn thường xuyên bị nhà xuất bản cử bản thảo. Lâm Phàm mỉm cười nói. Hạ Uyển Thu nhìn về phía Lâm Phàm ngòn ngọt cười u, vê, quy quy, mơ, ta tin tưởng ngươi. Nàng không phải là không muốn đập hôn hí, nàng chỉ là muốn cùng người thích hợp đập hôn hí. Thế nhưng là cái kia người thích hợp vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thích hợp kịch bản cũng chưa từng xuất hiện. Có thể nàng cũng là đối lâm phàm có một loại không hiểu tín nhiệm. Nàng tin tưởng. Lâm phàm nhất định có thể viết ra tốt kịch bản. Vậy ta sẽ không cô phủ kỳ vọng của ngươi điều kiện tiên quyết là viết xong kịch bản muốn thu tiền. Lâm phàm cười một tiếng. Hắn thật vất vả viết một cái kịch bản đi ra. Đương nhiên muốn kiếm tiền. không có khả năng trắng viết đó là đương nhiên a đến lúc đó ta giúp ngươi làm thịt công ty một bút hạ uyển thu làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu mấy ngày nay ta muốn cùng tiểu vũ đi đập quảng cáo a qua một thời gian ngắn có thể sẽ đi đập tống nghệ bất quá thời gian nghỉ ngơi ngươi muốn tới công ty tiếp ta cùng tiểu vũ đến ngươi nơi này ăn cơm ta thế nhưng là trả tiền hạ uyển thu đối lâm phàm liếc mắt đưa tình Không cho phép không tiếp Mỗi thiên cũng phải chuẩn bị cho ta tốt rau xanh xa lát đi thôi Đưa ta đi tiểu vũ nhà Hôm nay còn phải làm việc đâu Nơi này là địa chỉ Hạ Uyển Thu đem đất chỉ theo trên điện thoại di động phát cho Lâm phàm Đi ra ngoài, lên xe Lâm phàm mang theo Hạ Uyển Thu đi ra cửa Đi bên cạnh nhà để xe bên trong Đánh lái nhà để xe cửa lớn thời điểm Hạ Uyển Thu sợ ngây người ở trước mặt nàng là hai chiếc khóc khoe xe đua còn có xe ba bánh nàng vẫn là nhận biết cách này hai chiếc xe chiếc thứ nhất là Bugatti La Voiture Noire mà chiếc thứ hai là Koenigsegg One One hai chiếc xe thể thao toàn bộ đều là hơn ước xe đua mà lại không hề nghi ngờ cách này hai chiếc xe toàn bộ đều là toàn cầu hạn lượng khoản xe đua lâm phàm cái gì thời điểm ở lại biệt thự còn có hai chiếc xe thể thao hạ Uyển thu có chút hoa mắt đôi mắt đẹp của nàng bên trong có chút ẩm ướt muốn phấn đấu đến trình độ như vậy lâm phàm tại đại học thời kỳ cùng tốt nghiệp ba năm này lấy đến tột cùng đã trải qua như thế nào nỗ lực nàng bất hòa những nữ sinh khác một dạng nhìn đến xe đua xe thét lên sẽ ngưỡng mộ thậm chí muốn muốn ngã vào lâm phàm Nàng không phải loại kia coi trọng tiền bạc nữ nhân, nàng chỉ là theo bản năng đau lòng Lâm Phàm, muốn phấn đấu đến hơn ước tư sản, tất nhiên trải qua không cách nào tưởng tượng nỗ lực cùng gian khổ. Hạ Uyển thu xoay người, nhìn lấy Lâm Phàm, thanh âm cũng biến thành rất ôn nhu. "Lâm Phàm, những năm gần đây, chúng ta liên hệ rất ít, người nhất định qua được rất vất vả đi." Lâm Phàm cười cười, Mở ra Bugatti cửa xe Nói Không khổ cực Lên xe đi Mang tốt khẩu trang cùng cái mũ Đừng cho người khác nhận ra ngươi tới Hạ huyền thu chu cách miệng nhỏ nhắn Nàng cũng có hơn ước tư sản Chỉ có nàng mới biết được trong đó gian khổ Nàng cũng là bắt đầu từ số không, Một chút xíu mới phát triển cho tới bây giờ thối Lâm Phàm, rõ ràng khổ cực như vậy, còn không nói cho nàng. Lập nghiệp thời kỳ có khó khăn gì, nàng cũng nguyện ý đi trợ giúp Lâm Phàm. Có thể Lâm Phàm một lần đều không có tìm đến nàng giúp đỡ. Ngồi sau khi lên xe, buộc lại dây an toàn, Lâm Phàm mang theo Hạ Uyển Thu chạy tại Ma Đô trên đường. Một đường lên đều có thật nhiều nữ sinh tại thét lên. A oa, Bugatti Ta lại nhìn đến mở Bugatti tiểu ca ca. Cái này tiểu ca ca cực kỳ đẹp trai đẹp trai cái gì nói không chừng trong xe là đại hán đi. Xe này nói không chừng cũng liền mấy triệu. Còn có thể là cái hai tay. Có cái gì tốt khoác lác. Phi. Ngươi biết cái gì. Đây chính là toàn cầu hạn lượng khoản một đài xe đua. Nào có hai tay mà lại nó giá bán là 126 triệu Trước mấy ngày ta còn chứng kiến tiểu ca ca mở ra Bugatti tại trên đường cái Nói không chừng hắn còn không có bạn gái đây Ai nhỉ? Muốn là ta có thể có đẹp trai như vậy bạn trai liền tốt Chủ yếu là ta muốn ngồi một chút Bugatti xe thể thao như vậy Nói không chừng cái này tiểu ca ca thể lực còn rất tốt Còn có thể trên xe Hạ Uyển Thu có thể nhìn đến ngoài cửa sổ xe người, nhưng ngoài cửa sổ xe người không nhìn thấy Hạ Uyển Thu. Mỗi khi nàng nhìn thấy những nữ sinh này biểu lộ lúc, không khỏi rực rỡ cười một tiếng. Nàng minh bạch lâm phàm vì sao lại không muốn phát hỏa. Nàng cũng minh bạch lâm phàm vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận hứa dương mời. Trở thành một tên nghệ sĩ của công ty. Chỉ là mở ra xe đua. Thì có nhiều nữ sinh như vậy muốn truy Lâm Phàm Nếu như hắn phát hỏa về sau Chẳng phải là sẽ có càng nhiều nữ sinh Hạ Uyển thu trong nội tâm có chút ấm áp Mấy năm qua này Lâm Phàm vẫn luôn không nói chuyện yêu đương Là không phải là bởi vì nàng đâu không bao lâu Lâm Phàm thì lái xe đến Tô Tiểu Vũ nhà dưới lầu Tô Tiểu Vũ đã ở chỗ này chờ rất lâu trong tay cầm lấy một cái so sánh to dưa leo bốn phía đều không có người nào cắn một cái dưa leo về sau tô tiểu vũ vừa hay nhìn thấy một chiếc bugatti đứng tại dưới lầu mở cửa xe lâm phàm cùng hạ uyển thu đều đi xuống tô tiểu vũ sợ ngây người nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm triệt triệt để để ngốc chảy ngay tại chỗ nàng coi là lâm phàm là cưới xe ba bánh hoặc là mở phủ thông xe Có thể nàng chỗ nào có thể nghĩ đến Lâm phàm mở chính là Bugatti Tô Tiểu Vũ cũng không nhận ra chiếc này Bugatti Nhưng nàng có điện thoại di động Đang nhanh chóng tuần tra một phen về sau Nàng mới phát hiện Nguyên lai like chiếc này Bugatti Là toàn cầu hạn lượng khoản một đài xe sang trọng 126 triệu giá bán Để không biết bao nhiêu phú nhị đại trùng bước Cho dù là Tô Tiểu Vũ Cũng mua không nổi xe thể thao như vậy Nếu như nói có hơn 100 triệu vốn lưu động mua một chiếc xe thể thao Cái kia lâm phàm cái kia sẽ cỡ nào có tiền lâm phàm tư sản Ít nhất cũng phải tải 500 triệu trở lên Thậm chí là một tỷ đây là tô tiểu vũ hướng thiếu đi tính toán Nàng chỗ nào có thể nghĩ đến Lâm phàm vậy mà so với nàng còn muốn có tiền Uyển thu tỷ tỷ Lâm phàm có tốt như vậy xe đua ai 126 triệu Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ở Tô Tiểu Vũ mới tỉnh hồn lại khoác lên Hạ Uyển Thu cánh tay Hắn còn có một tòa hơn 200 triệu giữa hồ biệt thự Tại Lam Ba Loan Tiểu Phu Hắn mở nhà hàng nhỏ chỉ là vì hưởng thụ sinh hoạt Lâm Phàm so chúng ta hai cách còn muốn lợi hại hơn đây Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm Tán Dương Trong nội tâm lại là có chút vui vẻ Dù sao người nào không hy vọng chính nhà mình tiểu trừ ưu tú đâu Hoa hoa hoa hoa ngao ô Lâm phàm Ta có thể bái ngươi làm thầy sao sư phụ đại nhân ở trên Ta ở phía dưới Để cho ta ôm một cái bắp đùi có được hay không Tô tiểu vũ một mặt sợ hãi than bộ hai 200 triệu giữa hồ biệt thự 100 triệu xe đua Nguyên lai like Lâm phàm ưu tú như vậy á Tuy nhiên nàng cũng là ngôi sao lớn. Có thể kiếm được cát xe còn phải đi qua công ty làm. Tuy nhiên nàng cũng có thể mua được biệt thự cùng xe đua. Thế nhưng là mua xong thì triệt để không có tiền. Kiếm lời 4-500 triệu tiền mặt. Đối với nàng và Hạ Uyển Thu vừa mới tiến làng giải trí mấy năm người cũng là rất khó. Tận quản các nàng đã là Đại Minh Tinh. Tiểu Vũ chú ý hình tượng. Hạ Uyển Thu cười khúc khích, gương mặt đỏ bừng gãi gãi Tô Tiểu Vũ. "Ngao Ô Lâm Phàm, về sau ta có thể đi nhà ngươi sao?" hì hì. Cùng Uyển Thu tỉ tỉ đi nhà ngươi biệt thự lớn cùng một chỗ ăn trực Tô Tiểu Vũ xeo hò nói, vẫn khó nén nổi tâm kích động. "Đương nhiên có thể." Lâm Phàm mỉm cười nói. Nhìn lấy Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu dáng vẻ, Tô Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt đẹp. Đột nhiên minh bạch cái gì? nàng xem thấy hạ uyển thu cùng lâm phàm hai người nhỏ giọng hỏi uyển thu tỉ tỉ ấy ngươi tối hôm qua tại lâm phàm trong nhà sao nghe xong tô tiểu vũ hạ uyển thu cúi đầu xuống xinh đẹp mặt càng đỏ hơn nhìn lấy hạ uyển thu phản ứng tô tiểu vũ chỗ nào còn có thể không hiểu đáng giận lâm phàm đã vậy còn quá nhanh liền đem nàng miêu miêu cho ủi đi Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 42 ta đối tiền không có hứng thú huyền thu tỷ tỷ. Ngươi sẽ không? Tô tiểu vũ hì hì cười một tiếng. Nhìn lấy hạ Uyển thu, nháy nháy mắt. Làm gì có tiểu vũ không cho ngươi nói lung tung. Tối hôm qua. Thì ăn cá kho mà thôi ác. Hạ huyền thu gương mặt đỏ bừng rất hung chừng tô tiểu vũ liếc một chút. Được rồi, được rồi. Ta biết a Uyển Thu Tỷ Tỷ cái gì cũng không làm lâm phàm. Vậy ta cùng Uyển Thu Tỷ Tỷ đi trước bận biểu A. Đúng. Công ty hứa dương giống như ta thích Uyển Thu Tỷ Tỷ. Qua mấy ngày ngươi muốn tới công ty tiếp chúng ta hai cách đi ăn cơm. Không phải vậy Uyển Thu Tỷ Tỷ bị người khác đón đi. Rất đau lòng nha. Tô Tiểu Vũ lộ ra một bộ thiên chân khả án nụ cười. Tiểu Vũ ngươi lại nói lung tung ta thì gãi ngươi. Cung hạ uyển thu nhìn lấy tô tiểu vũ. U, v, quy, quy, mơ, ta sẽ tới đón các ngươi. Lâm phàm gật đầu. Đang lúc lâm phàm quay người muốn rời đi thời điểm, một cách thanh âm ôn nhu truyền đến. Miêu miêu hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm. Giống mèo con một dạng. Làm ra một cái động tác khả ái. Nhẹ nhàng lôi kéo lâm phàm góc áo. U, v, quy, quy, mơ, lâm phàm quay đầu. nhìn lấy Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm viết xong kịch bản, nhớ đến phát cho ta. Ngươi đáp ốp ta, muốn giúp ta viết một cách tốt kịch bản, còn muốn bồi ta diễn xuất. Hạ Uyển Thu khuôn mặt ửng đỏ, ôn nhu như nước, tình chân ý thiết. "U, v, quy quy, mơ cùng ngươi diễn xuất." "Vậy ta tại kịch bản bên trong viết nhiều mấy cách hôn hí." Lâm Phàm cười một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên Hạ Uyển Thu đầu. Thối lâm phàm, liền xem như diễn xuất, cũng không thể khi dễ ta. Không phải vậy. sẽ sống miêu miêu một dạng. Rất hung. Cắn ngươi hạ uyển thu làm ra một cách hung áp biểu lộ. Có thể nàng xinh đẹp như vậy. Lại là có chút đáng yêu. Tô Tiểu Vũ ở một bên yên lặng nhìn lấy quỷ khuất, nhỏ yếu, lại bất lực. Ngao ô liền biết ngược cầu cầu, các ngươi không có lương tâm. Tô tiểu vũ từ phía sau lưng ôm lấy hạ huyền thu nói hừ lâm phàm miêu miêu là của ta không cho phép ngươi khi dễ lâm phàm mỉm cười ngồi lên Bugatti đạp xuống chân ga rời đi tô tiểu vũ nhà vốn là hắn có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh nhưng bởi vì sự xuất hiện của nàng mà phát sinh một tia cải biến Bất quá loại này cải biến để lâm phàm cũng không có cảm giác đến ngoài ý muốn bao nhiêu Dù sao hạ uyển thu là ngôi sao lớn, vô số phen thích nàng Lâm phàm tuy nhiên rất nghĩ tới lấy nhẹ nhóm cá ướp mối sinh hoạt kiềm chế thuê, vén vén mũi tốt bao nhiêu Thế nhưng là miêu miêu đều muốn bị đoạt, loại chuyện này đương nhiên không thể thỏa hiệp Sự xuất hiện của nàng để lâm phàm cá ướp mối tâm tính cũng phát sinh một chút biến hóa Có hứa dương dạng này đối thủ cạnh tranh, Lâm Phàm cũng sẽ không coi nhẹ. Hứa dương lần trước gọi điện thoại cho hắn, là muốn lôi ghéo hắn, cùng hắn công bình cạnh tranh. Lâm Phàm đều có thể nhìn ra được. Nhưng Lâm Phàm cự tuyệt gia nhập hứa dương hảo ý, không có gia nhập công ty. Có thể cách này cũng không đại biểu hứa dương sẽ đình chỉ đối hạ uyển thu truy cầu, muốn nảy ra hắn miêu miêu. Mơ mộng hảo huyền coi như hứa dương là ngôi sao lớn. Trời sinh chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Lâm Phàm cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Hứa dương, đã ngươi muốn đến cạnh tranh, vậy liền. Khai chiến đi. Đinh kiểm chắc đến gí chủ tâm tính phát sinh một chút biến hóa, hệ thống ngay tại thăng cấp bên trong. Đinh, hệ thống đã thăng cấp đến hay. Không phiên bản. Hệ thống thăng cấp về sau. Ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đánh dấu Mà đánh dấu về sau có được đồ vật Sẽ có cao hơn giá trị Nhiệm vụ ký chủ chỉ cần tại nhà hàng nhỏ hoàn thành 20 cái đơn đặt hàng lượng Tức có thể tiến hành đánh dấu Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến Lâm Phàm nhẹ gật đầu Mấy ngày nay hắn đều không có đánh dấu quá thứ đáng giá Mà hệ thống thăng cấp về sau Hiển nhiên liền càng thêm không đồng dạng. Mở quán ăn vốn chính là Lâm Phàm mỗi ngày việc cần phải làm, mà đạt được hệ thống thăng cấp tin tức về sau, Lâm Phàm trực tiếp mở ra Ti đến nhà mình quán ăn địa phương. Tại quán ăn cửa, vừa vặn có thật nhiều fan đều đang đợi hậu, còn có một số xinh đẹp nữ phen Ở chỗ này đã sớm chờ đợi rất lâu. Các nàng coi là Lâm Phàm mở quán ăn Tất nhiên rất nghèo. Thế nhưng là trong lúc các nàng nhìn đến theo Bugatti trên xe đi xuống hai lâm phàm lúc. Đều đã sợ ngây người. Bốn phía đông đảo đám nữ hài tử nhìn lấy lâm phàm bóng lưng cảm nhận được thật sâu rung động. Các nàng không nghĩ tới lâm phàm lại là mở ra Bugatti. Ngay sau đó thì có đám nữ hài tử tuần tra lâm phàm lái xe loại. Trời ạ! Lâm phàm tiểu ca ca vậy mà mở ra bô gắt ti la voi tu xe noi xe. Đây không phải hơn 100 triệu xe đua sao toàn cầu hạn lượng một đài xe đua. Cũng quá huyến khúc đi. Thỏa khoa thỏa. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến xe đua đây. Có người trước mấy ngày thì vạch trần qua. Chúng ta ma đô có cái rất đẹp trai tiểu ca ca mở ra bô gắt ti xe đua. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút tiểu ca ca đến cỡ nào đẹp trai. Hôm nay xem xét. Nguyên lai like là lâm phàm lâm phàm tiểu ca ca. Thâm tàng bất lộ a Nguyên lai like ngươi ngoại trừ làm cơm ăn ngon. Còn có tiền như vậy. Lâm phàm tiểu ca ca. Ngươi còn thiếu bạn gái sao rất nhiều nữ hài tử sợ hãi than âm thanh vang lên. Cấp tốc vây lại. Trong đó còn có một cái nữ hài là ký giả. Phỏng vấn lâm phàm. Hỏi. Lâm phàm. Xin hỏi ngươi có tiền như vậy, vì cái gì còn tới mở nhà hàng nhỏ đâu lâm phàm quay đầu. Ôn hòa cười một tiếng, nói, ta đối tiền không có hứng thú. Mở nhà hàng nhỏ không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì thể nghiệm sinh hoạt, cho mọi người làm một chút đồ ăn ngon. Khóc khóc, đối tiền không có hứng thú. Lâm phàm trên người ngươi còn thiếu vật trang sức sao mở ra xe đua đều là hơn ước. lâm phàm không biết có bao nhiêu tiền đâu đương nhiên đối tiền không có hứng thú ta mới mặc kệ nhiều như vậy đâu ta muốn ăn cơm lâm phàm làm cơm mới là thật cực kỳ tốt ăn phấn phấn tiểu ca ca ngươi cùng thu thu quan hệ có phải hay không rất tốt ta nhìn nàng cao trung thời điểm còn tại trên vai của ngươi nghỉ ngơi đâu ảnh chụp thật là đẹp cảm giác được các ngươi rất xứng a Rất nhiều nữ sinh một bên ngồi vào lâm phàm trong nhà hàng vừa nói Lâm phàm bắt đầu bận rộn đối với hạ uyển thu vấn đề thì là tránh không đáp Hắn nhà hàng nhỏ trọng mới khai trương Nói không chừng lại muốn lên một lần mic bờ lúc từ khóa hot Đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều ký giả tới tìm hắn Muốn moi ra lời gì tới Lâm phàm hiện tại Cũng coi là một cái hồng nhân bận rộn hai giờ Lâm Phạm đã làm ra hơn 60 đơn thành giao lượng. Tốt, hôm nay thì kết thúc công việc, muốn ăn lần sau lại đến. Lâm Phàm cười cười, chuẩn bị thu quán, nên đi về nhà chuẩn bị một chút hệ thống thăng cấp về sau đánh dấu. Không có cách nào, Lâm Phàm quá họa, chỉ có thể đem mở quán ăn thời gian áp súc đến 2 giờ. Lâm Phàm tiểu ca ca. Không phải nói muốn mở 4 giờ quán ăn à. Làm sao mới mở 2 giờ a a a. khác à ta còn muốn ăn đâu còn muốn lại ăn nơi này giấm đường xương sườn đâu còn có xương sườn đối vịt đối vịt nồi lẩu ta còn muốn ăn nồi lẩu lâm phàm tiểu ca ca ngươi đừng đi ta thêm tiền một đám nữ phen vây quanh lâm phàm lâm phàm cũng chỉ có thể đầy đủ thở dài một tiếng hắn vốn là chỉ là muốn yên lặng mở cửa hàng nhỏ Kết quả một chút thì biến thành nhiều như vậy thiếu nữ cảm nhận bên trong thần tượng. Không cẩn thận thì phát hỏa, Nên làm cái gì? An chờ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 43 hôn hí những thứ này phen cũng đều là rất có tư chất. Nhìn đến lâm phàm đóng cửa về sau. Chỉ có thể lưu luyến không rời đi ra. Đợi ngày mai lại đến lâm phàm nhà hàng nhỏ. Làm lâm phàm cho là mình có thể thuận lợi khi về nhà Kết quả lại bị ngăn cửa Một người 20 tuổi ra mặt nữ sinh Vóc sáng rất khá nhan chỉ cũng có hơn 80 phân Nàng đứng ở lâm phàm trước mặt Rất lễ phép khẽ khom người Lâm tiên sinh Ngày khỏe chứ Chúng ta là đùa cá bình đài công tác nhân viên Cố ý tìm đến ngày thương nghị chuyện hợp tác Xét thấy ngày nhan chỉ Còn có ngài nhiệt độ. Đùa cá bình đại muốn cùng ngài ký kết. Ngài có thể thành cho chúng ta đùa cá ký kết sấn chương trình. Ký kết kim. 5 triệu một năm. Không bao gồm khen thưởng chia đều thành phí dụng. Nếu như ngài làm tốt. Sang năm thời điểm ký kết kim năng đầy đủ gấp bội. Chỉ cần ngài ký hợp đồng. Có thể lập tức trước cho ngài thẻ ngân hàng phía trên chuyển 3 triệu. Nữ sinh nói ra. Đùa cá đi một bên Chúng ta là Bilibili bili trực tiếp công tác nhân viên Công ty của chúng ta nguyện ý cho ngài ra giá 6 triệu một năm ký kết phí Chỉ cần ngài nguyện ý ký kết Công ty sẽ cho ngài rất lớn đến đỡ Lâm tiên sinh Chúng ta là A công tác nhân viên Công ty của chúng ta nguyện ý ra 6,5 triệu cái gì trực tiếp bình đài đều cho ta đi một bên Chúng ta là quản lý công ty Nguyện ý lấy một năm bảy triệu giá cả cùng ngài ký kết Lâm Tiên Sinh. Ngươi xem chúng ta ma đô nhật báo có thể leo lên tin tức của ngài ạ. Ngài có thời gian cùng chúng ta làm một cuộc phỏng vấn sao Lâm Tiên Sinh. Chúng ta muốn mời ngài đến thu một số tiết mục. Lâm Tiên Sinh đừng đi à. Lâm Tiên Sinh. Cho ngài thêm tiền được hay không không thêm tiền thêm mỗi tử có thể chứ. Công ty của chúng ta tốt rất dễ nhìn nữ sinh. Ngày nếu mà muốn có thể Lâm Phàm thật vất vả chen vào Bugatti Mở ra xe đua một đường rời đi Hắn đã kinh biến đến mức như thế phát hỏa sao đùa cá Hồ a, Còn có Bilibili bili các loại trực tiếp bình đài Còn có cái gì ma đô nhật báo Quản lý công ty đều tới tìm hắn nói chuyện hợp tác Lâm Phàm đương nhiên không có khả năng cùng những công ty này ký kết Một khi ký kết hắn liền bị trói chặt tại những công ty này lâm phàm ra thích tự do không thích bị những công ty này câu thúc mà lại lâm phàm thật không thiếu tiền hắn mở ra Bugatti la voi tu ve noi ve thẻ ngân hàng bên trong có hơn 2 triệu làm sao có thể sẽ thiếu tiền chờ lâm phàm lái xe đến lam ba loan cửa tiểu khu lúc càng thêm sợ ngây người moa lại có người trực tiếp tại lam ba loan cửa tiểu khu chắn hắn Lâm Phạm xuống xe, trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Trực tiếp công ty, quản lý công ty. Cái gì nhật báo cũng không cần lại tìm ta. Tuy nhiên ta không biết các ngươi là làm sao tìm được ta. Nhưng là các ngươi đã làm dính tới ta sinh hoạt tư nhân. Có người tại quán ăn cửa, chắn hắn coi như xong còn có người tại Lam Ba Loan cửa tiểu khu chắn hắn. hắn về sau còn thế nào mang theo Miêu Miêu cùng Cẩu Cẩu về nhà đối phương cũng là một cách nhan chỉ hơn 80 phân nữ sinh. Nữ sinh mang theo ái nấy nói: "Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, ngài địa chỉ là tiểu Vũ tỷ tiết lộ cho chúng ta. Chúng ta là chạy đi thu nhân viên. Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ đều đã xác định sẽ tham gia tiết mục thu. Cho nên chúng ta muốn cố ý mời ngài." Tới tham gia chạy đi sau cùng một kỳ thu Chúng ta biết ngày cùng Hạ Uyển Thu ở giữa là đồng học quan hệ Cho nên do đó hy vọng các ngươi có thể tại tống nghề phía trên cùng một chỗ cùng không Dựa theo kế hoạch Ghi hình tiết mục sau cùng một kỳ Vừa vặn là Hạ Uyển Thu sinh nhật Cho nên tiểu vũ tỷ hy vọng ngài có thể tới cho Hạ Uyển Thu một kinh hỷ Nữ hải ôn hòa cười nói Còn có Chúng ta sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra ngài địa chỉ Bất kỳ tin tức Nơi này có hiệp nghị bảo mật Trong đó ngài đến thu sau cùng một kỳ cát xê là Một triệu nữ hài rất lễ phép mỉm cười nói Ký kết hợp đồng ở chỗ này Ngài có thể tự mình lựa chọn Nữ hài nói ra Tiết mục ghi hình ngày cuối cùng Là sinh nhật của nàng sao lâm phàm hỏi Nhìn lấy nữ hài Đúng vậy chỉ cần ngài nguyện ý ký kết Chúng ta cũng sẽ đối Hạ Uyển Thu bảo mật. Nữ hài gật đầu. Còn lại trực tiếp hợp đồng. Lâm Phàm đều sẽ không tiếp nhận. Có thể chạy đi là ngay sau đó nóng bỏng nhất tống nghệ một trong. Có Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ gia nhập liên minh. Trong đó sau cùng cùng một chỗ vẫn là sinh nhật của nàng. Bởi vì Hạ Uyển Thu bình thường tương đối bận rộn. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu thời gian gặp mặt cũng không nhiều. Qua nhiều năm như vậy. Một mực không có bồi tiếp hạ uyển thu sinh nhật Như quả không có gì bất ngờ xảy ra Năm nay cũng không thể theo nàng cùng một chỗ sinh nhật Trong lòng của nàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thất lạc đi Chính là bởi vì dạng này Tô Tiểu Vũ mới tìm được chạy đi Nàng nói cho Lâm phàm địa chỉ Bởi vì nàng biết chỉ có ở chỗ này mới có thể chờ đợi đến Lâm phàm Bình thường cậu cậu xem ra rất đáng yêu cái gì đều không để trong lòng có thể tô tiểu vũ vẫn còn có như thế ấm lòng người tỉ mỉ một mặt ngoại trừ có thể cho hạ Uyển thu một kinh hỉ bên ngoài còn có thể cầm tới một triệu cát xê có thể hợp đồng không có vấn đề ta ký lâm phàm nói ra được rồi tại thu hết tiết mục về sau khoản tiền sẽ đánh đến ngài thẻ ngân hàng phía trên hợp tác vui vẻ nữ hải nói ra tại nữ hải đi về sau Lâm Phàm cũng ký xuống nhân sinh bên trong để nhất bút hợp đồng Khoảng cách hạ Uyển thu sinh nhật còn có hơn hai tháng Nếu như không phải là bởi vì nàng Lâm Phàm cũng sẽ không đi ký dạng này hợp đồng Hắn muốn theo nàng qua một cái sinh nhật Cho nàng một kinh hỷ chỉ thế thôi Có thể kiếm lời một triệu Ngược lại là cũng không tệ Đồng thời que chat bên trên có Tô Tiểu Vũ tin tức Tô Tiểu Vũ Sư phụ đại nhân Không cần cảm ơn ta a Lâm Phàm, không muốn gọi sư phụ đại nhân. Nghe quái lão, Tô Tiểu Vũ, không đùa giỡn rồi. Ta như thế giúp ngươi, vì vậy, ngươi nhưng muốn tiếp ta cùng Uyển Thu tỷ tỷ về nhà, cho chúng ta làm lớn bữa ăn còn có chuyện này. Muốn giữ bí mật Lâm Phàm. U, vinh, quy, quy, mơ. Đến lúc đó tới đón các ngươi. Tô Tiểu Vũ, Lâm Phàm, không nghĩ tới ngươi lời hại như vậy, ta thật thật cao hứng, bất quá làng giải trí cạnh tranh áp lực rất lớn, nếu như ngươi có thể viết ra tốt kịch bản, nhất định muốn giúp đỡ quyền Thu tỷ tỷ, nàng một năm không có tiếp mới kịch bản, công ty có thể sẽ đối nàng không hài lòng lắm. Lâm Phàm, công ty sẽ đối với nàng thế nào Tô Tiểu Vũ? Nếu như năm nay Uyển thu tỷ tỷ còn tiếp không đến tốt kịch bản, công ty nhất định sẽ đè lực. Dù sao, sẽ rất thảm a, mất đi giá trị buôn bán, sẽ bị công ty từ bỏ, nói không chừng sẽ còn đóng băng. Lâm Phàm ta đã biết. Lâm Phàm tự nhiên minh bạch, hiện tại làng giải trí liều cũng là lưu lượng, diễn ký, tác phẩm. Nếu như hạ Uyển thu một mực không xuất hiện tại trên màn ảnh, công ty nhất định sẽ cho rất lớn áp lực. để cho nàng cưỡng ép đi đón một số nàng không thích kịch bản, tăng thêm nàng gần nhất truyền ra lời đồn. Cự tuyệt công ty yêu cầu lời nói. Nguyệt Hoa tập đoàn thậm chí có khả năng sẽ đóng băng Hạ Uyển Thu. Một cách không có giá trị buôn bán ngôi sao công ty chọn từ bỏ. Ngôi sao nghệ sĩ mạnh hơn cũng không có cách nào cùng một cách công ty chống lại. Huống chi Hạ Uyển Thu vẫn chỉ là một cách nữ hài tử. Lâm Phàm biết. Hạ Uyển Thu sẽ ở công ty đứng trước rất nhiều áp lực. Không qua, có hắn tại, những thứ này áp lực, hắn đến gánh lấy kịch bản vấn đề, hắn đến giải quyết. Hắn còn đáp ứng Miêu Miêu theo nàng cùng một chỗ diễn xuất. Cảm tình hí, sắt tay kịch còn có. Hôn hí. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 44 tăng thuế ngủ một giấc sau khi rời giường. Lâm Phàm chuẩn bị bắt đầu hôm nay đánh dấu không biết hệ thống thăng cấp đến hay không có thể đánh dấu thứ gì hy vọng không muốn lại là tiền mặt rút thưởng khoán a lâm phàm mặc quần áo tử tế nói ra hắn đã rút được quá nhiều tiền mặt rút thưởng vé mỗi lần đều chỉ có thể đánh dấu mấy khối tiền cao nhất một lần là một lần rút được một ngàn tiền mặt đối ở hiện tại lâm phàm mà nói cái này đánh dấu cũng quá không có giá trị Hắn muốn tiếp miêu miêu cùng Tẩu Tẩu tới nhà ăn cơm. Mở Bugatti khẳng định là không được. Bugatti chỉ có hai chỗ ngồi. Mà Lâm Phàm vô cùng cần thiết đi mua một cái xe mới. Lâm Phàm tuy nhiên có hơn 2 triệu tiền tiết kiệm. Không thế nào thiếu tiền. Nhưng muốn thật mua một chiếc xe sang trọng. Vẫn là mua không nổi. Công ty cổ đông phân hoa hồng. Còn có tiết mục ghi hình cắt xe. Tuy nhiên không ít. Có thể kết toán cũng cần chu ý. Cho nên Lâm Phàm cần đánh dấu một lần vật có giá trị. Đinh đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được khoa khí cao ốp 7 tầng. Tương quan quyền tài sản giấy chứng nhận cùng tư liệu đã cấp cho đến hệ thống nhà kho, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Lâm Phàm nghe hệ thống thanh âm. Sách lấy ra quyền tài sản giấy chứng nhận còn có một số liên quan tới khoa khí cao ốp tư liệu. Khoa kỹ cao ốt hắn là biết đến. Ngay tại Lam Ba Loan tiểu phu bên cạnh. Cùng sở hữu 37 tầng. Mà hắn đạt được trong đó 7 tầng. Tổng cộng có 38000 mét vuông. Dù là quân giá là 100000 mét vuông, 7 tầng khoa kỹ cao ốt Đều có thể giá trị 3.8 tỷ quả nhiên. Tại thăng cấp hệ thống về sau. Lâm Phàm có thể đánh dấu giá trị. Cũng lật ra rất nhiều lần. Tuy nhiên vẫn không thể mua bán Nhưng là cách này bảy tầng nếu như toàn bộ đều thuê đi ra ngoài Cũng sẽ là một khoản không ít thu nhập Lúc này điện thoại vang lên Gọi điện thoại tới là một cái số xa lạ Người tốt Lâm Phàm Tiếp lên điện thoại Lâm Tiên Sinh Ngày khỏe chứ Ta là Vân Hàng Khoa Ký Công ty Quản lý Trương Kim Tú Ngày gọi ta Tú Tú là có thể Nữ hải âm thanh vang lên Xin hỏi tìm ta có chuyện gì không Lâm phàm hỏi Là như vậy Lâm tiên sinh Trước đó chúng ta đều một mực thuê lấy khoa ký cao ốt bên trong bảy tầng, Hiện tại thời hạn mướn nhanh đến Cho nên muốn mời ngài tới nói một chút Trương Kim Tú lễ phép nói ra Có thể ta buổi chiều 3 giờ có thời gian Lâm phàm nói ra Được rồi Lâm tiên sinh Công ty của chúng ta có xe chuyên dụng Xin hỏi có cần hay không đón ngài đến khoa ký cao ốt Trương Kim Tú nói ra Không cần chính ta có xe 3 giờ chiều gặp đi Lâm Phàm nói ra Minh Bạch Lâm tiên sinh Trương Kim Tú mở miệng nói Tại quốc điện thoại về sau Lâm Phàm không nghĩ tới Nhanh như vậy công ty liền muốn đến cửa tục thu Nếu như tục thuê thành công Lâm Phàm thì sẽ biến chân chính có tiền Lâm Phạm dọn dẹp một chút, đi nhà hàng nhỏ công tác 2 giờ về sau, bất tri bất giác đã đến xế chiều 3 giờ. Lâm Phạm mở ra Bugatti, một chân chân ga chuẩn bị đi khoa kỹ cao ốt Người qua đường lại là một trận kinh thán, dù sao xe đua mở trên đường tổng lại nhận người chú ý. Đến cửa về sau, một người mặc trang phục chính thức nữ hài đã đang nghênh tiếp Lâm Phạm. Vân hàng khoa kỹ công ty quản lý, Trương Kim Tú. Mặt lấy rất chính thức Nho nhã lễ độ Tại khoa khí cao ốp cửa Để đó gần 50 mét thảm đỏ Trương Kim Tú Tự mình tại chỗ này chờ đợi Bởi vì nàng hôm nay muốn ở chỗ này chờ đợi một đại nhân vật Lâm Phàm Lâm Phàm mở ra Ngô gát ti đến thời điểm Trương Kim Tú trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia kinh thán Vẫn rất tốt thu liếm Lâm Phàm tuổi còn trẻ Thì đã có khoa khí cao ốp 7 tầng quyền tài sản. Tương đương với nắm giữ 3,8 tỷ tư sản còn mở hơn ước xe đua Bugatti. Lâm Phàm tư sản. Thâm bất khả chắc. Trọng yếu nhất chính là. Lâm Phàm thật rất đẹp. Trương Kim Tú cũng chỉ là nữ hài tử. Nàng công tác nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên bị người nhan chỉ chỗ tin phục. Lâm Phàm Quá đẹp rồi. lớn lên đẹp trai như vậy, trương kim tú đối lâm Phàm ấn tượng đầu tiên rất tốt. lâm Phàm lái xe đến nơi đây, liền đã biết vân hàng khoa ký công ty tài phái người nghinh tiếp hắn. tình hình như vậy, để lâm Phàm cũng đối vân hàng khoa ký công ty một chút nhiều một chút hào cảm. ngài khỏe chứ? xin hỏi ngài cũng là lâm Phàm tiên sinh sao? trương kim tú đón chủ động đưa tay ra. u v q q mơ đúng vậy. Ngươi chính là vân hàng khoa ký công ty quản lý đi. Lâm Phàm đơn giản nắm tay biểu thị hữu hảo. Mời đi theo ta. Lâm tiên sinh. ngài thật là làm cho ta ý bên ngoài đâu. còn trẻ như vậy. Đẹp trai như vậy. Cũng đã như thế thành công. Trương Kim Tú lễ phép tán dương. Khoảng cách thành công còn kém rất xa. Lâm Phàm mỉm cười nói. Lâm tiên sinh khiêm tốn. Có thể có được khoa ký cao ốp bảy tầm quyền tài sản Là đủ chứng minh so đại đa số người đều mạnh hơn Trương Kim Tú nói ra Tại Trương Kim Tú nhanh đón dưới Lâm Phàm tiến vào công ty, ngồi xuống Tại một phen chiêu đãi về sau Trương Kim Tú cũng ngồi ở Lâm Phàm đối diện Chính sự muốn bắt đầu Lâm Phàm cũng không có trước mở miệng nói chuyện Mà là tại chờ đợi Trương Kim Tú nói chuyện trước Lần này tới khoa ký cao ốt chủ yếu là trao đổi tục mướn vấn đề thay cách từ tới nói, cũng là đàm phán. Song Phương nếu như nói thành tất cả đều vui vẻ, nếu như nói không thành, vân hàng khoa ký công ty quản lý trương kim. Tú có thể sẽ rất thàm. Tại khoa ký cao ốt bên trong, một khi mướn đến mở rộng nghiệp vụ, sẽ có rất cao lợi nhuận. Hàng năm đều có đếm không hết công ty muốn đến thuê khoa ký cao ốt nhà. Nơi này biểu tượng chính là cao đoan, đại khí. Cho khách hàng hết cực kỳ xinh đẹp thể nghiệm. Có thể thuê đến khoa khí cao ốp tầng lầu công ty. Hàng năm đều có thể kiếm lời không ít tiền. Là như vậy, chúng ta trước đó ký kết 5 năm hợp đồng. Năm nay lập tức liền muốn tới kỳ. Cho nên cố ý cùng ngài đến thương nhị một chút mới tiền thuê. Ngài nhìn xem tiền thuê bao nhiêu phù hợp trương kim tú hỏi. Lâm Phàm muốn trước tìm hiểu một chút nơi này tiền thuê giá thị trường Hỏi Các ngươi trước đó ký hiệp ước thời điểm Tiền thuê là bao nhiêu chương kim tú không chút nghĩ ngợi nói ra Lần trước ký kết tiền thuê Là một năm 72 triệu Năm nay dựa theo lúc đầu hợp đồng tiếp tục ký kết 5 năm Tiền thuê năm sao Ngày thấy thế nào Lâm Phàm cũng không nói lời nào Hắn trước khi tới thì tra duyệt tư liệu khoa ký cao ốt mấy năm này sức cạnh tranh càng ngày càng mạnh có thể kiếm lời lợi nhuận cũng càng ngày càng nhiều nói một cách khác khoa ký cao ốt thậm chí so hải đường hoa viên hoặc khu phòng còn muốn nóng này cùng vân hàng khoa ký công ty nói hợp đồng tiền thuê vấn đề đối phương phái tới chính là quản lý trương kim tú trương kim tú vừa mở miệng thì biểu lộ vân hàng khoa ký công ty thái độ trương kim tú Nhìn lấy là một người 20 tuổi ra mặt nữ sinh. Nhan chỉ cũng không tệ. Nhưng đầu óc của nàng cũng rất thông minh. Dựa theo sớm định ra hợp đồng không thay đổi tiếp tục ký 5 năm. Dạng này đối vân hàng khoa ký công ty đương nhiên sẽ có không ít chỗ tốt. Lâm phàm mỉm cười. Vân hàng khoa ký công ty phái tới trương kim tú. Tại đàm phán phương diện bản lĩnh ngược lại cũng không tệ lắm. Bảo trì công ty lợi ích. nhưng là muốn cho hắn làm coi tiền như rác cũng rất không có khả năng hơi suy tư một chút lâm phàm nhìn về phía trương kim tú đề nghị của ta là tăng thuế bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không hai chương 45 đây chính là thế giới của người có tiền sao trương giám đốc ta đối với đàm phán không có hứng thú quá lớn hàng năm tiền thuê tăng lên đến 80 triệu Lại thêm vân hàng khoa ký công ty tại khoa khí cao ốp hàng năm lợi nhuận 3%. Lâm Phạm mở miệng nói ra. 5 năm trước tục mướn giá tiền là 1 năm 72 triệu, năm nay tiền thuê đương nhiên là muốn lên tăng. Mà lại muốn thuê khoa khí cao ốt công ty nhiều lắm. Lâm Phạm đơn giản tính tính qua, vân hàng khoa khí công ty hàng năm ở chỗ này kinh doanh lợi nhuận khoảng chừng 200 triệu. Cho dù là khấu trừ một năm tiền thuê cùng 3% lợi nhuận cũng có thể kiếm lời hơn 100 triệu Vân hàng khoa ký công ty không thuê cũng sẽ có rất nhiều công ty cướp đến thu. Được rồi Trương Kim Tú nhẹ gật đầu nở một nụ cười Nàng là vân hàng khoa ký công ty quản lý Đàm phán năng lực nhất lưu. Có thể nàng có thể nhìn ra Lâm Phàm cũng không quá la thích đàm phán Nếu như nàng còn kiên trì muốn đàm phán, khả năng thì thuê không thành khoa khí cao ốt bảy tầng. Nếu như vậy công ty lão bản tất nhiên sẽ chất vấn nàng. Làm không xong tục mướn công ty tương đương với hàng năm đều muốn tổn thất 100 triệu lợi nhuận. Cứ dựa theo lâm tiên sinh đề nghị. Chúng ta cứ dựa theo hàng năm 80 triệu giá cả tục thu. Công ty hàng năm lãi dòng nhuận đại khái là hơn 200 triệu. Dựa theo 3% lợi nhuận. Có hơn 6 triệu Lâm tiên sinh Ngài nhìn xem phần này hợp đồng Nếu như không có vấn đề lời nói Ký hợp đồng ta thì sẽ thông báo cho tài vụ Đem tiền đánh tới ngài kẹt lên Trương Kim Tú mỉm cười Nàng có thể nhìn ra được Lâm Phàm tuyệt đối không phải theo liền có thể hồ lộng nhân vật Hàng năm 86 triệu tiền thuê giá cả Cũng là song phương đều có thể tiếp nhận một cái phạm vi tại ký xong hợp đồng về sau lâm phàm cùng trương kim tú nắm tay cùng vân hàng khoa ký công ty tục thuê chính thức ký kết lâm phàm biết vân hàng khoa ký công ty phòng tuyến cuối cùng không sai biệt lắm tại 90 triệu hai bên bất quá lâm phàm cũng không quá quan tâm những cái kia cực nhỏ lợi nhỏ dù sao cũng là hệ thống đánh dấu tới tài sản chờ lâm phàm khi về đến nhà vừa vặn nhận được ngân hàng tới tin tức Ngày số đuôi 6.115 thẻ tiết kiệm tài khoản ngày mùng 1 tháng 7-16 lúc 30 phân thu nhập nơ. D. 86. Nhìn. Nhìn nguyên. Không kỳ hạn số dư còn lại 88-14.328 nguyên. Kiến thiết ngân hàng nhìn lấy nội dung tin nhắn lâm phàm nở một nụ cười. Hắn hiện tại, đắt là ngàn vạn phú ông có hơn 80 triệu tiền tiết kiệm. nửa đời sau sinh hoạt cũng không cần buồn mà đồ kinh tế mức độ tương đối cao nhưng có hơn 80 triệu tiền tiết kiệm tiền mặt người cũng cũng không nhiều Nếu như nói tư sản như vậy Lâm Phàm hiện tại đã là vượt qua 5 tỷ tư sản người có nhiều như vậy tiền tiết kiệm tương lai cưới vợ khi về nhà cũng nhiều một tia lực lượng có nhiều tiền như vậy Lâm Phàm mục tiêu thứ nhất cũng là đi bốn sơ cửa hàng mua một cái xe mới, dù sao lâm phàm đáp ứng hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ muốn đi công ty tiếp các nàng trở về bu gác ti cùng kinix sét ô nè đều là chỉ có hai cháu ngồi xe đua đơn giản xuyên qua mặt quần áo lâm phàm đi bộ đi tới bên cạnh một nhà bốn sơ cửa hàng vừa mới đi vào bốn sơ cửa hàng lập tức thì có một cách nữ hài tiến lên đón khẽ khom người tiên sinh hoan nghênh quang lâm Nữ hài ôn tồn lễ độ thái độ làm cho lâm phàm so sánh kinh ngạc Hắn mặt lấy một mạc y phục Dựa theo một số tiểu thuyết bên trong thói quen Tránh không được lại muốn bị trào phúng một phen Nhân vật chính lại trang bước đánh mặt thói quen cũ Có thể hiện thực bên trong lại cũng không là như thế Nơi này là ma đô so sánh có tên bốn sơ cửa hàng Hướng dẫn mua hàng đều là đi qua huấn luyện Nữ hài thái độ rất tốt Còn lại hướng dẫn mua hàng cũng không có xem thường Lâm Phàm ý tứ, ngược lại là nhất trí hoan nghênh Lâm Phàm. Rất nhiều hướng dẫn mua hàng nữ hài tử nhìn đến Lâm Phàm thời điểm, càng là kinh thán lên tiếng, "A, các ngươi mau nhìn, cửa tới một cái rất đẹp tiểu ca ca a." "Đúng vậy a, tiểu ca ca đẹp trai như vậy." Tuy nhiên nhìn lấy mặt một mạc, thế nhưng là chúng ta cũng là cho người ta làm thun. Không biết tiểu ca ca muốn cái gì xe Đáng giận Vì cái gì ta không có sớm như vậy Nhìn đến tiểu ca ca Bị Linh Linh vượt lên trước Mấy nữ sinh gương mặt hâm mộ gọi là Linh Linh hướng dẫn mua hàng Nàng là đại học sinh tới nơi này thực tập Chỉ có 21 tuổi Tướng Mạo ngược lại là cũng không tệ lắm Đến mức lâm phàm mặt một mặt Đám nữ hài tử đều không để ý Lâm phàm đẹp trai là đủ rồi Mà lại có thể tới bốn sơ cửa hàng mua xe. Các nàng như thế nào lại có khinh bị ý nghĩ đâu chí ít lâm phàm còn có thể mua được xe. Mà các nàng liền xe cũng còn mua không nổi. Tiên sinh ngài tốt. Linh Linh nhìn về phía lâm phàm trong nội tâm có chút khẩn trương. Nàng mới vừa tới thực tập không lâu thì gặp lâm phàm đẹp trai như vậy nam sinh. Trong đại học nam sinh rất nhiều có thể cũng không có giống lâm phàm dạng này à. Người tốt. Lâm Phàm mỉm cười nói. Tiên sinh. Xin hỏi ngài muốn cái gì dạng xe hình đâu? Chúng ta nơi này có một cái che di A3. Giá tiền là 83.000 hai bên. Linh Linh cho Lâm Phàm chủ động giới thiệu xe hình. Tại Linh Linh trong mắt, Lâm Phàm cũng cùng nàng là không sai biệt lắm. tuổi tác có thể mua được xe đã rất đáng gầm rồi. Tại nàng trong nhận thức biết. Cũng là cho Lâm Phàm đề cử chừng trăm ngàn xe. Khá là rẻ. Cũng có thể phù hợp người bình thường năng lực chịu đựng. Không cần cho ta tiến cử lên các ngươi chấn điếm chi bảo đi. Lâm Phàm mỉm cười nói. Hắn tới nơi này mua xe. Chủ yếu là vì đi công ty tiếp hạ Huyền thu cùng tô Tiểu Vũ. Cấp bậc đương nhiên không thể quá thấp. Mà lại chiếc xe này về sau còn có thể tiếp phủ mẫu dùng. Lâm Phàm hiện tại có hơn 80 triệu tiền tiết kiệm, đương nhiên không cần thiết đi mua một chiếc mấy chục ngàn xe, mà lại xe thể thao thoải mái dễ chịu độ, an toàn tính cũng sẽ rõ ràng càng tốt hơn. Trấn Điếm Chi Bảo Linh linh đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm, hơi nghi hoặc một chút, xác nhận tại nàng không có nghe lầm về sau, biểu lộ lại có chút kinh hỉ. Được rồi, tiên sinh, xin ngài đi theo ta. linh linh có chút thật không dám tin tưởng bất quá vẫn là mang theo lâm phàm lên lầu còn lại hướng dẫn mua hàng nhìn đến linh linh mang theo lâm phàm lên lầu đều có chút hâm mộ lâm phàm vừa mở miệng liền muốn bọn họ bốn sơ cửa hàng chấn điếm chi bảo linh linh mới vừa tới công ty không lâu thì gặp một cái soái ca hơn nữa còn là một cái siêu cấp đại thổ hào cao phú soái quả thực là phú nhị đại a Rất nhiều nữ sinh đều có chút hâm mộ Vạn nhất trên bảng lâm phàm dạng này bắp đuổi, Về sau chẳng phải là hậu cố vô ưu sao Ngay sau đó thì có mấy nữ sinh Lặng lẽ đi theo lầu Tiên sinh tiệm chúng ta chấn điếm chi bảo là Cái này rôn roi cô li nan sơ Cái này rôn roi cô li nan sơ Xe nổi không gian mười phần dư giả hết thầy có bốn chỗ ngồi Phối hợp hình chữ nhật toàn led trước đèn lớn tổ cùng cao đầu xe thiết kế. Cách này xe có đoan trang uy nghiêm bắc tê nông thần miếu tiến khí hàng rào. Xe ngựa thức chia đôi cửa thiết kế. Cùng hàng sau huyết ghi dụng cụ pha rượu tổ rượu cùng ướp lạnh dương. Đại khí. Cao đoan. Tuy nhiên không kịp mấy chục triệu xe đua. Nhưng lại có sơ xe hình tuyệt hảo tính năng. Bất luận ngày là đi trơn ướt bãi cỏ. Bùn nhão đường Đất tuyết hoặc đất cát quân Nhưng tự cho ứng đối An toàn của nó tính cũng rất tốt Đến mức cái này xe giá bán Tại 6,4 triệu nơ Tị, Tiên sinh ngài thấy thế nào Linh linh 10% chú cho Lâm phàm Giới thiệu công ty trấn điếm chi bảo Có thể thì nó quét thẻ đi Lâm phàm mỉm cười nói Cái này xe thật là không tệ Tuy nhiên không quý Lái xe mang theo hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ cũng là đủ rồi. Làm lâm phàm như thế quả quyết xuất ra thẻ ngân hàng về sau. Toàn trường tất cả hướng dẫn mua hàng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lâm phàm. Há to miệng. Ánh mắt bên trong có chút ngốc chảy cùng xung động. Gương mặt hâm mộ. Trời ạ! Lâm phàm thật là một người có tiền cao phú xoáy. 6,4 triệu xe sang trọng. Lâm Phạm đều không cần đi vĩ càng tìm hiểu một chút. Trực tiếp tại chỗ liền mua Linh Linh nhìn trong tay thẻ. Càng là có chút không dám tin tưởng. Nàng sớm chuẩn bị tốt nhiều như vậy công tác, giờ phút này lại toàn bộ cũng không dùng tới. Là cách này. Thế giới của người có tiền sao?